Diệp Tuệ nghe thấy một đạo không kiên nhẫn thanh âm, nguyên bản trầm thấp dễ nghe giọng nam bởi vì sinh khí, ngữ liệu trở nên có chút cao, đang ở hướng nàng kêu, một chút cũng không có phải cho nàng lưu tình mặt ý tứ. Người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện. Diệp Tuệ mở mắt, đáy mắt mang theo mở mịt, một hồi lâu mới chấp chớp mắt, gần là do dự vài giây, nam nhân kia sắc mặt càng là khó coi. Ta nói lâu như vậy. Ngươi như thế nào không nam nhân còn tưởng cỡ trách Diệp Tuệ vài câu, không nghĩ tới hắn tiếp theo câu nói lại bị nàng đánh gãy. Nói xong sao? Diệp Tuệ bình tĩnh nhưng thật ra cùng nam nhân táo bạo thành đối lập. Nam nhân tựa hồ không dự đoán được chính mình sẽ được đến cái này trả lời, mấy chữ ngạnh sinh sinh mà bài trừ hết hầu. Cái gì? Diệp Tuệ, ngươi! Lời nói lại lần nữa bị Diệp Tuệ cấp tiệt. quá xảo, ta lô thai đau. Ngươi! Diệp Tuệ cầm lấy bên người bao, đứng dậy, không có việc gì ta liền đi trước. Nàng động tác sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn làm lơ trước mặt kia nam nhân trên mặt có khắc mấy chữ, hắn chẳng những có việc, còn thực tức giận. Diệp Tuệ lý cũng không lý, trực tiếp ở ven đường ngăn cản xe taxi. Tiểu thư, đi đâu? Tài xế nhìn Diệp Tuệ vài mắt, cảm thấy nàng có chút quen mắt. Diệp Tuệ suy nghĩ một hồi, ở trong trí nhớ đảo ra cái địa chỉ. Xe taxi lanh lẹ mà lập tức đi phía trước khai đi rồi, từ nhà ăn đuổi theo ra tới nam nhân kia ăn một miệng khói xe. Thế giới rốt cuộc gan tính lại, Diệp Tuệ bắt đầu loát thuận ở trên người nàng phát sinh sự tình, nàng cùng vô số bị vận mệnh lựa chọn người giống nhau, đuổi kịp xuyên thư trào lưu. Đương Diệp Tuệ suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh thời điểm, liên bắt đầu ở trong lòng mắng chửi người. Mẹ nó đều nói trắng ra thư thay đổi vận mệnh, mà gì sở nữ chủ có thể chiếu khắp đại địa. Ngàn ngàn vạn vạn người qua đường giáp đất bính có thể quỷ gối ở xuyên thư vai chính thô tráng bàn tay vàng hạ, kia đều là giả. Bởi vì, kể trên nói người đều không phải nàng, nàng xuyên thành cái suối quậy ác độc nữ xứng. Vừa rồi ở nhà ăn nam nhân kia kêu thầm tu, là một quyển thời xưa văn tổng tài hàng tỷ sùng ái trung nam chủ, hắn cùng nữ chủ thường huỳnh chia tay sau, vẫn cứ đối nàng nhớ mãi không quên, vừa lúc gặp được một cái cùng thường huỳnh lớn lên có điểm tương tự nữ nhân. Cũng chính là nàng cái này pháo hôi nữ xứng, Diệp Tuệ. Thẩm Tu thân là nam chủ, tự nhiên phải vì nữ chủ thủ thân như ngọc, cho nên hắn liền vẫn luôn treo Diệp Tuệ, như gần như xa. Dựa theo thẩm Tu yêu thích, Minh diễm quải mỹ nhân Diệp Tuệ lăng là thay đổi cái phong cách, hướng thanh thuần nữ chủ bên kia dựa sát. thẳng đến nữ chủ một lần nữa xuất hiện ở thẩm Tu trước mặt, hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nên lại cùng chính mình chân ái nói chia tay. Sau đó không lưu tình chút nào mà đạp Diệp Tuệ cái này thay thế phẩm. Nếu nói Diệp Tuệ là ác độc nữ xứng, nàng khẳng định là phải vì nam nữ chủ con đường tình yêu góp một viên lệch. Ở nàng vô số lần muốn chết cùng quấy nhiêu hạ, nam nữ chủ chi gian cảm tình càng là vững chắc, đừng nói là Diệp Tuệ cái này đại người sống, liền chỉ rồi bỏ cũng phi không đi vào. Dựa theo hiện tại trong sách tinh tiết, thẩm tu đã bắt đầu cùng thường hình tương thân tương ái mà Diệp Tuệ lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa đã làm hắn phiền chán, vừa rồi hai người liền nổi lên tranh chấp. Diệp Tuệ đỡ chán, này thời xưa văn nam chủ nhân thiết không thể miệt mài theo đuổi, cha nam tẩy trắng truy hồi chân ái nàng không phản đối, nhưng là chuyện này có thể đừng ương cập nàng sao. Đen đỏ lượng, xe taxi ngừng, hai sườn thương trường thượng treo thật lớn biển quảng cáo, mặt trên nữ minh tinh vừa lúc là nữ chủ thường hình. Tài xế vừa thấy đến thường hình quảng cáo, Bắt đầu liên tiếp quay đầu lại, nhìn Diệp Tuệ vài mắt. Diệp Tuệ thật xinh đẹp, ngay cả sườn mặt cũng có thể khui ra nàng tinh tế nhỏ xinh hầm dưới, mỹ đến không mang theo thợ khí, nhưng căn bản không thích hợp trên người thanh thuần trang điểm. Giây tiếp theo, tài xế đột nhiên trước mắt sáng ngời, ngươi là cái kia, tiểu, tiểu, tiểu thương hình. Diệp Tuệ không phủ nhận, cười cười, ta kêu Diệp Tuệ. Tài xế đại gia làm lơ Diệp Tuệ nói, ta ở TV thượng nhìn đến quá ngươi. Tiểu Thường Huỳnh. Tài xế căn bản không nhớ rõ Tiểu Thường Huỳnh tên, nàng này ngũ quan lớn lên là xinh đẹp, nhưng chính là cái chuyên môn ăn vạ đương hồng tiểu hoa Thường Huỳnh, bắt trước nàng đi thanh thuần lộ tuyến sơn trại phẩm. Thường Huỳnh vừa xuất đạo liền đi thanh thuần nhân thiết, khen ngợi như nước, hiện giờ ra cái ý đồ gà rừng biến phượng hoàng tiểu Thường Huỳnh trở thành fans công kích đối tượng. Diệp Thụy ngũ quan minh diễm, còn càng muốn ăn mặc tiểu bạch váy, khí chất càng hiện tạo tác, thẩm mỹ quả thực rất có vấn đề. Nay cũng không thể quái nữ xứng diệp tuệ à, có một cái yêu cầu nàng bạch đi, phiêu phiêu, trang dung thanh thuần nam chủ, nàng có thể không đi cái này phong cách sao. Xe taxi thực mau liền ngừng lại, xuống xe sau, diệp tuệ tầm mắt đầu hướng về phía cách đó không xa cao lầu, đáy mắt lộ ra đồng tình ánh mắt. So diệp tuệ càng xui xẻo còn có nàng lão công, nữ xứng vị cấp nam chủ nột ngạc, căn cứ gả không thành nam chủ liền gả nam chủ thúc thúc nguyên tắc. Nàng gả cho nam chủ phế tài tiểu thúc thúc. Một cái bị tức đoạt quyền kế thừa, mỗi tháng cầm ra tòa quỷ thắc quỹ hôn nhật tử thẩm gia tam gia, thẩm thuật. Ngoại giới đều chỉ cho rằng thẩm thị tập đoàn thẩm lao gia tử chỉ có hai cái nhi tử, lại không biết thẩm tu còn có một cái tiểu thúc thúc, thẩm thuật. Nghe nói thẩm thuật mới sinh ra thời điểm, liền có đoán mệnh đạo sĩ cho hắn phê mệnh số, mệnh ảnh các thê. Thẩm thuật là Dương Nguyệt Dương ngày Dương khi sinh ra, vật cực tất phản. Bởi vì thẩm thuật dương khí quá thịnh, vô pháp áp chế, cần thiết cưới một cái âm nguyện tâm ngày âm khi sinh ra thế tử, bằng không hắn liền sống không quá 30 tuổi. Phù hợp yêu cầu nữ xứng diệp tuệ ở thẩm gia người an bài hạ, cứ như vậy gả cho thẩm thuật, trở thành nam chủ tiểu thẩm thẩm. Thẩm thuật tính cách quái gở, thích độc lai like độc vãng, liền tính là cùng người nhà cũng không thường giao lưu. Hắn còn có chính mình một bộ quy tắc, tỷ như hắn bất cứ thứ gì đều cần thiết dựa theo nguyên dạng bài biện. Một kia hôn độn cũng không được, lại tỉ như hắn từ trước đến nay chỉ ăn riêng mấy thứ đồ ăn, đã nhiều năm cũng bất biến một lần. Diệp Tuệ gả cho thẩm thuật chính là vì tiếp cận thẩm tu, không nghĩ tới nàng theo đuổi thẩm tu vô vọng, lão công thẩm thuật lại là cái khó hiểu phong tình tính lãnh đạo. Nàng thái độ kiên quyết mà đưa ra ly hôn, thẩm thuật không suy xét liền đáp ứng rồi. Mà ngày mai vừa vặn là Diệp Tuệ tìm đường chết đỉnh điểm, thẩm thuật sẽ cùng Diệp Tuệ đi cục dân chính ly hôn. Khi đó nàng sẽ hoàn toàn thoát ly thẩm ra, đương nhiên ở trong sách, nàng ly hôn kết cục đó là tương đương thảm. Không có thẩm thuật thê tử tầng này bảo hộ, chỉ là thẩm tu phong sát, là có thể làm diệp tuệ vô pháp lại ở giới giải trí sinh tồn đi xuống. Thường huynh fans cũng tập thể pháo hoanh diệp tuệ, làm nàng bị bắt rời khỏi giới giải trí. Diệp tuệ thượng thang máy, nàng không có thể đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung lâu lắm, nói chuyện thanh đột nhiên đánh gãy nàng ý nghĩ. Ai? Này không phải 1.404 thất tiểu cô nương sao. Làm trương đại mẹ ta và người nói nói, người trẻ tuổi nhưng ngàn vạn đừng cùng lão công dùng mình lâu như vậy, còn muốn nháo đến ly hôn khó coi như vậy. Bên hai thanh em kia vẫn luôn lải nhải, nhưng lại càng như là lầm bầm lầu bầu, một chút cũng không có muốn Diệp Tuệ nói tiếp ý tứ, cũng không có chờ đợi nàng trả lời. Diệp Tuệ thực xác định vừa rồi tiến thang máy thời điểm, thang máy không có người, nàng thân mình cứng đờ không dám quay đầu xem, thang máy ảnh ngược Diệp Tuệ mặt, sắc mặt rất là bình tĩnh. A a a a a chẳng lẽ nàng đấm quỷ? Diệp Tuệ run run rẩy rẩy mà từ trong bao móc ra cái di động tới, tưởng từ di động màn ảnh nhìn xem phía sau động tĩnh, nàng mới vừa mở ra camera, nhị sườn liền truyền đến một trận lạnh lẽo. Tiểu cô nương ra ra chính là ái chụp ảnh. Diệp Tuệ bên cạnh thò qua tới một cái đầu, bắt đầu chỉ điểm khởi nàng chụp ảnh tư thế. Di động cử cao điểm, ngưỡng chụp mới có thể có vẻ ta mặt tiểu A. Tay run cái gì run, giảm béo học việc, di động đều lấy không xong. Diệp tuệ liền này toái toái niệm bối cảnh âm, thật cẩn thận mà dùng dư quang hướng bên cạnh xem xét, một cái dùng tay vịn đầu đại mụ quỷ dọn xong họ sơ, đang chuẩn bị cùng nàng chụp bức ảnh. Đừng hỏi nàng vì cái gì kia đại mụ quỷ muốn đỡ đầu, đầu rớt, cố định không được, chỉ có thể dùng tay vịn chứ. Bác gái tới rồi này đem số tuổi, nhiệt tình như cũ không giảm. Chúng ta cùng nhau kêu, cà tím. Trong lúc thang máy vào được vài người, hoàn toàn làm lơ đại mụ quỷ tồn tại, bi thôi sự thật chứng minh, này quỷ liền Diệp Tuệ có thể nhìn đến. Đinh! Diệp Tuệ vẻ mặt chết lặng mà từ thang máy đi ra ra tới, nàng cảm giác được đại mụ quỷ từ thang máy bên trong theo ra tới, nàng mắt nhìn thẳng từ hành lang xuyên qua đi. Nàng không muốn biết hiện tại trên hành lang bay bảy tạm cái sinh vật rốt cuộc là người hay quỷ. Diệp Tuệ lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ mở ra ra môn, phanh mà một tiếng, nàng chạy nhanh giữ cửa cấp đóng. Phòng khách đèn sáng, trên sofa ngồi một người nam nhân, nghe được Diệp Tuệ vào cửa động tĩnh, người nọ cũng không có ngẩng đầu, tầm mắt như cũ rừng ở trên màn hình di động. Hắn là Diệp Tuệ hiện tại lao công, thần thuật, nhưng qua ngày mai liền không phải. Nay căn hộ có thuộc về nữ xứng Diệp Tuệ phòng, nhưng là cùng thẩm thuật kết hôn sau, nàng cơ hồ không có đã tới. Giờ phút này Diệp Tuệ đột nhiên xuất hiện tựa như một cái khách không ngợi mà đến. May mắn thẩm thuật đối Diệp Tuệ hành vi không có gì phản ứng, Diệp Tuệ mà bị thẩm thuật coi như bệnh tâm thần nguy hiểm, ghé vào trên cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ngoài cửa nhìn lại. Diệp Tuệ chỉ nghĩ xác nhận một chút, vừa rồi nàng một bộ khai thông âm dương nhãn. Muốn xem phá thế gian vạn vật năng lực đến tuột cùng là thật là giả, không chuẩn vừa rồi là nàng quá mệt mỏi đang nằm mơ đâu. Diệp tuệ mới vừa ra bên ngoài nhìn, thiếu chút nữa không theo ra tiếng tới, trên hành lang những cái đó người không riêng một cái cũng chưa đi tới, còn có một loại muốn nói chuyện phiếm cho tới địa lao thiên hoang tư thế. Hơn nữa xảo chính là, bên ngoài những cái đó tất cả đều là bác gái, ghé vào cùng nhau cùng khai tiệc trà giống nhau. Nhưng là các nàng không có một cái dám tới gần nhà nàng đại môn, tổng cảm giác đối cái gì kiên kỵ. Vừa rồi thang máy đại mụ quỷ cũng căn bản không đi, vẫn luôn bồi hồi ở thang máy bên kia, thuận tiện còn ở trên hành lang qua lại tán bước. Đại mụ quỷ một bên ngắm diệp tuệ ra môn, một bên mở miệng, chật chật chật, này tiểu cô nương lão công cũng thật là lợi hại, dưng khí vượng chúng ta không một cái dám tới gần hắn. Mặt khác quỷ cũng đi theo ứng hòa, đối đại mụ quỷ nói rất là tán đồng cái gì? Diệp Tuệ cẩn thận phẩm vị một chút vừa rồi những cái đó quỷ nhóm lời nói nàng tin tưởng chính mình không có nghe lầm thẩm thuật Dương Nguyệt Dương ngày Dương khi sinh ra Dương khí có thể không vượng sao? Diệp Tuệ ánh mắt sáng lên chạy nhanh xoay người nàng quét vài mắt phòng khách phòng khách một con a phiêu đều không có phía sau kia phiến môn cùng cái kết giới dường như chỉ cần thẩm thuật ngồi ở chỗ kia nửa chỉ a phiêu cũng không dám gần người Diệp Tuệ đem tầm mắt chuyển qua thẩm thuật trên người, muốn nhìn xem cái này dương khí vượng đến liền quỷ đều sợ hai nam nhân là thế nào. Không nghĩ tới Diệp Tuệ mới vừa cúi đầu, liền đối thượng thẩm thuật đôi mắt. Diệp Tuệ hô hấp cứng lại, thẩm thuật đôi mắt đen nhánh hẹp dài, mắt đôi hơi trọn, nhưng lại dị thường sạch sẽ, hắc bạch phân minh đồng tử, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, phản phất có thể xem tiến người nội tâm. Không cười khi, thẩm thuật biểu tình thực lãnh. Ánh đèn cho hắn thâm thúy ngũ quan nhiễm một chút đu sắc. Cho dù cùng Diệp Tuệ đối diện, thẩm thuật trong mắt cũng toàn viết không chút nào để ý. Thẩm thuật nói là thẩm tu tiểu thúc, lại một chút cũng không giống, một khuôn mặt nhìn qua liền cùng hai mươi xuất đầu giống nhau. Tuổi trẻ đến quá mức, cũng xinh đẹp đến quá mức. Thẩm thuật ánh mắt không ở Diệp Tuệ trên người dừng lại lâu lắm, hắn chỉ là vô cùng đơn giản mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt chuyển qua Diệp Tuệ bên chân giày thượng. Thẩm thuật mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có chút nôn nóng, hắn nhìn chầm chằm bảy biện có chút hỗn độn dày, khỏe miệng nhóc, muốn nói cái gì, lại một bộ không muốn cùng người cầu thông trạng thái. Từ diệp tuệ mới vừa vào cửa kia một khắc bắt đầu, nàng tựa như một cái người xa lạ giống nhau xông vào thẩm thuật thế giới. Thẩm thuật sở hữu đổ vật đều có nó riêng bảy biện vị trí, sở hữu hành vi đều cần thiết chiếu lưu trình tiến hành, mà hiện tại diệp tuệ quấy giày hắn quy tắc, nhếu loạn hắn sinh hoạt. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua bên chân, nàng đem giày dựa theo thẩm thuật yêu cầu bảy biện chỉnh tề, bỏ vào bên cạnh tủ giày. Đương Diệp Tuệ làm tốt những việc này, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thẩm thuật thời điểm, hắn vừa rồi bực bội biểu tình đã biến mất, một lần nữa khôi phục dị vạng an tĩnh đến có chút hở hương thần sắc. Diệp Tuệ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nữ xứng đã cùng thẩm thuật ước hảo thời gian, ngày mai chính là bọn họ đi cục dân chính ly hôn nhật tử. Nếu là thẩm thuật không ở. Nàng có thể có tin tưởng đối mặt như vậy một phòng quỷ sao? Đáp án là, không thể, đương nhiên không thể, cho nên ly hôn chuyện này cần thiết sau này dịch dịch. Ở Thẩm Thuật đứng lên trong nháy mắt kia, Diệp Tuệ căng ra đầu gọi lại hắn, Thẩm Thuật. Bởi vì Diệp Tuệ ra tiếng, Thẩm Thuật một lần nữa đem ánh mắt gì trở về nàng trên người. Thẩm Thuật không có mở miệng, hắn cặp kia xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Diệp Tuệ, đang chờ Diệp Tuệ nói chuyện. Ta tưởng... Diệp Tuệ lương dựa ở trên cửa, cách này đã muôn. bên ngoài thế giới nói nhau nhau nháo, bên trong lại an tĩnh đến cực kỳ. Diệp Tuệ hít một hơi, cổ đủ dũng khí. Thứ hôm nay trở đi, ta dọn về gia trụ. Chương 2 Thẩm thuật an tĩnh mà nhìn Diệp Tuệ vài giây, ánh mắt nhạt nhẽo vô lan, chỉ nói mấy chữ, tùy ngươi. Hắn đấy mắt hở hững, vô luận Diệp Tuệ nói cái gì, những lời này đó tựa hồ đều bị đặt ở một chương giấy trắng, không có dấu vết cũng không có cảm xúc. vừa mới nói xong, thẩm thuật liền xoay người đi đến trên sofa ngồi xuống, đối đầu nhìn di động. nghe được thẩm thuật trả lời, diệp tuệ thở dài nhẹ nhõn một hơi. ngoài cửa quỷ nguy cơ giải trừ, ly hôn kế hoạch cũng tạm thời gác lại. diệp tuệ nhịn không được lại nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, thuần mang thưởng thức tính. vô cùng đơn giản áo thun mặc ở thẩm thuật trên người, không biết vì cái gì lại phảng phất tự phụ ưu việt đến tận xương thủy, thật là tuyệt hảo tướng mạo. Căn bản làm người liên tưởng không đến, đây là trong lời đồn phế tài mệnh ngạnh, tính cách quái gở đến cực điểm thẩm gia tham gia. Bởi vì mệnh ngạnh vừa nói, thẩm thuật từ nhỏ liền không ở thẩm gia lớn lên, ngoại giới cũng không biết thẩm lao gia tử còn có một cái tiểu nhi tử, hắn tính tình thập phần lạnh nhạt, không mừng cùng người giao lưu. Thẩm thuật chẳng làm nên trò chống gì, to như vậy thẩm gia gia nghiệp, cũng là không đến trong tay của hắn, chỉ lấy ra tòa quỷ thác quỹ độ nhận. Người khác đều nói thẩm thuật lớn lên hảo, lại là cái phê vật. Thưởng thức kết thúc, Diệp Tuệ thu hồi tầm mắt, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, phòng khách không có quỷ, kia này phòng ở địa phương khác có hay không quỷ đâu. Tưởng tượng đến trong phòng khả năng cũng có quỷ, Diệp Tuệ nổi ra gà liền dậy, nàng vội vàng nơi nơi đi, một đôi mắt nhìn chầm chầm các góc, sợ xem lẩu một chỗ. Diệp Tuệ đi đi rừng rừng, động tinh không nhỏ, trên sofa thẩm thuật lại dường như không có phát hiện giống nhau. Nhậm Diệp Tuệ nơi nơi đi lại, toàn bộ hành trình đều không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Thuật như là đắm chìm ở thế giới của chính mình giống nhau, liền tính Diệp Tuệ đem phòng ở hủy đi, Thẩm Thuật mày cũng sẽ không nhăn một chút. Là không để bụng, cũng là không sao cả. Thẳng đến xác định chỉnh gian trong phòng không có bất luận cái gì một con quỷ hậu, Diệp Tuệ lúc này mới buông tâm. Diệp Tuệ thu được người đại diện Nhậm tỷ tin nhắn, làm nàng tới công ty một chuyến. Nàng buông di động. Nam ở trên giường, tự hỏi sự tình hôm nay, ở đi vào xa lạ thế giới hoảng loạn độ Nhật cùng tiếp thu hiện thực nỗ lực sinh hoạt chung, nàng lựa chọn người sau. Ngủ trước, thẩm thuật mặt thoảng qua, thẩm thuật nhìn qua là cái lời nói thiếu, hẳn là khá tốt ở chung, hai người liền tính không quen thuộc, liền như vậy chấp vá trước quá đi. Thẩm thuật trong phòng đèn còn sáng lên, di động vang lên, ngón tay thon dài ở trên màn hình sẽ qua, hắn tiếp khởi điện thoại, bên kia người mở miệng, thẩm tổng. Thẩm thuật thần sắc không có gì biến hóa, nhàn nhạt từ một tiếng. Bùi Ninh hiệp ước sắp đến kỳ, nàng người đại diện gần nhất ở cùng chúng ta liều hợp đồng. Đối phương nói, Bùi Ninh ở chúng ta công ty nhiều năm, hiện tại cũng là quốc nội nhất hồng nữ minh tinh, ngươi xem. Bùi Ninh. Thẩm thuật nghĩ đến không lâu trước đây có người thường xuyên ở hắn văn phòng bên ngoài hành lang bồi hồi, bí thư nói cho hắn, đó là công ty kỳ hạ nghệ sĩ Bùi Ninh. Thẩm thuật không chút nào để ý. Ngươi đi nói đi. Ngày hôm sau 9 giờ. Diệp Tuệ không quên người đại diện nói, nàng lên rửa mặt sau, chuẩn bị đi trước công ty. Nhưng là ra cửa trước, Diệp Tuệ ngừng bước chân. Nàng nhưng không quên tối hôm qua ngoài cửa đám kia đại mụ quỷ mang cho nàng đánh sâu vào. Theo lý mà nói, này ban ngày ban mặt quỷ cũng nên tẩy tẩy ngủ, bọn họ liền tính muốn nhảy disco cũng không tới phiên hiện tại lúc này. Diệp Tuệ trải qua tốt đẹp tự mình thôi miên sau. Thập phần yên tâm mà đi mở cửa, thật cẩn thận mà bước ra một chân, hướng bên ngoài liếc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem qua đi, linh hồn của nàng đều thiếu chút nữa đi theo run rẩy một chút. Chơi xanh à, từ tối hôm qua đến bây giờ, đám kia đại mụ quỷ nhóm không chỉ có không đi, nghe được mở cửa thanh, các nàng còn động tác nhất trí mà quay đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình. Diệp Tuệ thân mình cứng đờ, ban ngày ban mặt các nàng đều không nghỉ ngơi sao? Sáng sớm tinh mơ liền tiếp nhận rồi đại mụ quỷ nhóm chú mục lễ, như vậy bi thôi người phỏng trừng cũng liền nàng. Diệp Tuệ tia chấp mà thu hồi mới vừa bước ra ngoài cửa một chân, sau đó, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Môn khép lại khi, Diệp Tuệ mơ hồ còn nghe được một cái hơi mang oán giận thanh âm, tiểu cô nương rất xinh đẹp, chính là lá gan cũng quá nhỏ điểm, tưởng trò chuyện một chút đều không được ai. Diệp Tuệ không nghe rõ, nàng bối trống môn, trên lưng là lánh lạnh xúc cảm. Nàng căng chặt cảm xúc mới tùng xuống dưới. Nguy hiểm thật, thật là đáng sợ, vừa rồi kia hình ảnh quả thực không dám nghĩ tiếp, nàng cảm giác trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Diệp tuệ còn ở bình phục tâm tình, nàng đỗng nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Diệp tuệ ngừng đầu, đối thượng một đôi đen nhánh bình tĩnh đôi mắt. Thẩm thuật liền đứng ở nàng phía trước, hắn ru mắt, nhìn chính mình. Thẩm thuật rất cao, ánh sáng ở hắn sau lưng, trở nên có chút tạm đạo. Hắn mặt ở bóng ma chung câu ra rõ ràng biên. Cặp mắt kia mặc dù là bóng ma chung, cũng xinh đẹp đến quá mức. Chẳng qua ánh sáng trầm đến hắn đáy mắt, đều hóa thành không tiếng động. Tuổi trẻ vừa anh tuấn một khuôn mặt, trên mặt lại không có gì biểu tình. Diệp Tuệ vừa rồi kia động tác quỷ dị đến cực kỳ giống một con bị sợ hãi con thỏ, thẩm thuật cũng không bị nàng dọa đến, đáy mắt cũng không có bất luận cái gì phập phồng. Hắn liền như vậy bình tĩnh, không hề cảm xúc mà nhìn Diệp tuệ. Dựa theo thẩm thuật thói quen, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ hắn liền sẽ đúng giờ ra cửa, một phút một giây đều sẽ không lùi lại, cũng không sẽ thay đổi. Ngay qua ngày, hắn đều là như vậy lại đây, này đó gần như bướng bỉnh chi tiết, hắn vẫn luôn chấp hành, bằng không đấy lòng bình tĩnh liền sẽ khó có thể duy trì. Mà hiện tại khoảng cách 9 giờ đã vượt qua 5 phút, thẩm thuật môi mỏng mơn khẩn. Diệp Tuệ không phát hiện không đúng, nàng cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì. Nàng nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, xấu hổ mà nâng nâng tay, buổi sáng tốt lành. Thẩm thuật đen nhánh trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ ở kỳ quái Diệp Tuệ vì cái gì sẽ cùng hắn nói chào buổi sáng. Hắn trầm mặc vài giây, sớm. Diệp Tuệ ý thức được chính mình giống như chống đỡ thẩm thuật lộ, nàng vội vàng hướng bên cạnh di di cấp thẩm thuật nhường ra điều nói tới. Thẩm thuật lướt qua Diệp Tuệ, hướng cửa đi đến. Diệp Tuệ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng mở miệng gọi lại thẩm thuật Cái kia Thẩm thuật một bàn tay đã đặt ở then cửa thượng Hắn ngừng động tác, nghiêng đầu Nhìn Diệp tuệ Diệp tuệ nghĩ nghĩ Ta và người cùng nhau xuống lầu đi Đám kia đại mụ quỷ nhóm hiện tại liền ngốc tại ngoài cửa Lại nhiều mượn nàng mấy cái lá gan nàng cũng không dám một mình ra cửa Vì thế Diệp tuệ dứt khoát kiên quyết mà làm quyết định Tuy rằng nàng cùng thẩm thuật là không hề cảm tình phu thê Nhưng là loại này thời điểm nàng như thế nào đều sẽ mặt dày vô sỉ hơn nữa kiên định mà dính đi lên. Diệp Tuệ lập tức lại bồi thêm một câu, ta đều thu thập hảo, hiện tại liền có thể xuất phát. Ngụ ý là, nàng sẽ không kéo muộn hắn thời gian. Thẩm Thuật không nói chuyện, duỗi tay vặn ra môn. Thẩm Thuật vừa ra khỏi cửa, Diệp Tuệ dây tiếp theo liền theo đi ra ngoài. Thẩm Thuật vóc dáng cao, bước chân cũng mạnh đến đại, Diệp Tuệ muốn nhanh hơn bước chân mới có thể đuổi kịp. Diệp Tuệ không dám xem chung quanh. Nàng tay bụng mặt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay xem bên ngoài. Ai, bên ngoài đám kia quỷ không thấy. Diệp Tuệ lúc này mới buông tay, hướng chung quanh nhìn lại. Tả nhìn xem, Hiếu nhìn một cái, đừng nói quỷ, cho bụi đều nhìn không thấy một cái. Ân, thế giới thật tốt đẹp. Thẩm thuật trầm mặt mà đi phía trước đi, Diệp Tuệ đi theo phía sau hắn, hắn không có cùng nàng nói chuyện, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Thẩm thuật bước chân trầm lại. Diệp Tuệ ngắm liếc mắt một cái, cũng chậm lại bước chân. Hắn đi được mau, nàng liền cùng đến mau. Hắn đi được chậm, nàng liền ở phía sau chậm rãi đi theo. Có thẩm thuật ở bên cạnh, an tâm cảm giác giống dây đằng giống nhau vây quanh Diệp Tuệ, nàng tâm rốt cuộc định rồi xuống dưới. Hai người hạ thang máy, trợ lý tiểu lưu đã tới đón Diệp Tuệ, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật tách ra, nàng lên xe. Diệp Tuệ tới rồi công ty, người đại diện không ở, nàng thủ hạ còn có mặt khác nghệ sĩ. Công tác rất bận. Tiểu Lưu truyền đạt người đại diện nói, ngươi ấy bù thật lâu không có buôn bán, nhậm tỷ làm ta và ngươi nói một tiếng. ở ghế bù thượng phát cái tự chụp đi, tốt xấu duy chỉ một chút nhiệt độ. Diệp Tuệ gật đầu, ân. Diệp Tuệ nói chuyện, trực tiếp cầm lấy di động, ngưỡng mặt, khỏe miệng cong lên, tùy tay một phách, răng giác một tiếng, hình ảnh dừng hình ảnh. nàng không có hóa trang, cũng không có cố tình tìm góc độ, liền như vậy tố một khuôn mặt chuẩn bị đem này bức ảnh phát đi lên. Tiểu Lưu vừa muốn ngăn cản, nếu không hóa cái trang. Rốt cuộc Diệp Tuệ thật lâu không càng người bù. Hơn nữa mỗi cái minh tinh phát ảnh chụp đều sẽ tìm hảo góc độ, hóa hảo tinh xảo trang, chụp cái trên dưới 100 chương lại tuyển ra tốt nhất một chương phóng đi lên, làm sao giống Diệp Tuệ như vậy tùy tiện. Nhưng là, đương tiểu Lưu nhìn đến Diệp Tuệ mà khi, nàng liền ngừng thanh. Diệp Tuệ trên trán rơi dụng vài sợi sợi tóc, dưới ánh mặt trời Diệp tuệ làn da bạch đến thông thấu, nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn đến một tầng cực thiện lông tơ. Diệp tuệ ngũ quan thập phần minh diễm, trước kia nàng vì đón ý nói hùa thẩm tu, cố tình học thường huỳnh diễn xuất, vốn dĩ minh diễm một người ngạnh sinh sinh hướng thanh thuần thượng trang điểm, cả người nhìn qua có chút sợ hãi rồi rẻ. Mà hiện tại diệp tuệ không hóa trang, tuy rằng là tố nhan, khí chất lại tương đương xuất chúng, phản phất những cái đó giấu ở trong xương cốt mũi nhọn. Liền như vậy lơ đãng mà một chút một chút lộ ra tới. Diệp tuệ không hóa trang cũng quái đẹp, liền như vậy phát đi lên đi. Ảnh chụp phát lên rồi, một lát sau đưa tới một số lớn vong hữu. Bình luận nhưng thật ra không ít, ân, 90% tất cả đều là mắng. Diệp tuệ còn không có tính toán rời khỏi giới giải trí sao. Nàng đời này có thể hồng ta liền phát xong trực tiếp an bàn phím. Nhìn qua như là tố nhan. Ha ha, mặt như vậy bạch. Miệng như vậy hồng, lửa ai đâu? Lại muốn ăn vạ thường huỳnh? Chính mình có hay không tư cách này trong lòng không điểm số? Kém bình như nước. Nguyên chủ xuất đạo khi liền đánh tiểu thường huỳnh danh hiệu, vốn dĩ liền khiến cho thường huỳnh phẫn phản cảm. Hơn nữa nguyên chủ thực có thể làm, có một lần còn chạy đến phòng hóa trang chất vấn thường huỳnh thẩm tu sự tình. Thường huỳnh đoạn số rõ ràng so nguyên chủ cao không ngừng một đoạn, thường huỳnh cuối cùng khóc sức mức mà chạy ra phòng hóa trang. Hào sảo bất sảo, một màn này bị rất nhiều người thấy được, nguyên chủ thanh danh càng xấu. Một cái là nhan giá trị cao nổi bật chính thịnh đương hồng tiểu hoa, một cái là an vạ tiểu hoa nhân phẩm ác liệt 18 tuyến tiểu minh tinh. Giúp Diệp Tuệ người nói chuyện, khả năng đều là đầu gốc nước vào. Nguyên chủ dốc hết sức mà làm, Thường Huỳnh phèn sức chiến đấu còn tương đương cường, vô nghĩa, Diệp Tuệ dám cùng Thường Huỳnh gọi nhịp, không xé đến địa lao thiên hoàng đều thực xin lỗi bọn họ thần tượng. Hơn nữa thường hình đoàn đội thành công marketing, đến, Diệp Tuệ này bị toàn vong hắc kết cục, là ván đã đóng thuyền. Ai đều không cảm thấy Diệp Tuệ sẽ tẩy trắng, ân hồ đến địa tâm còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng có như vậy một ít nhỏ bé thanh âm, cảm thấy Diệp Tuệ cùng bình thường so xinh đẹp rất nhiều, nhưng thực mau liền bao phủ ở một mảnh tiếng mắng. Diệp Tuệ phiên phiên bình luận. Có chút bình luận nói nàng làn ra bạch, khẳng định là đồ phấn. Tố nhan nào có làn da tốt như vậy? Diệp Tuệ nhéo nhéo chính mình mặt, cũng liền đổ một tầng hộ ra nụ đi. Có người châm chọc nàng này bức ảnh góc độ khẳng định tìm thật lâu, Diệp Tuệ thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, cũng liền chụp vài giây đi, di động cũng chưa cử nhiệt, ảnh chụp liền tùy tay chụp được. Diệp Tuệ nhìn bình luận, cũng không có nhiều sinh khí, tưởng tẩy trắng chính mình, từ từ tới đi. Một bên di động vang lên, Diệp Tuệ liếc mắt một cái, điện báo biểu hiện là thẩm tu. Diệp Tuệ cùng hắn không có gì hảo giảng, nàng trực tiếp treo điện thoại. Không một hồi di động lại vang lên, lại là Thẩm Tu đánh tới, Diệp Tuệ lại cấp treo. Kế tiếp, di động vẫn luôn vang, một bộ Diệp Tuệ không tiếp hắn liền vẫn luôn đánh tư thế. Diệp Tuệ như mày, Thẩm Tu siêng năng mà một hai phải cùng nàng nói chuyện, phiền là thật phiền, nàng đảo muốn nhìn, Thẩm Tu muốn cùng nàng nói cái gì. Diệp Tuệ mới vừa một tiếp khởi di động, Thẩm Tu tức giận thanh âm liền chuyển ra tới, Diệp Tuệ. Ngươi thế nhưng không tiếp ta điện thoại. Không chỉ có không tiếp, còn treo hai lần, trước kia nào phát sinh quá loại chuyện này. Diệp tuệ ngại xảo, đem điện thoại phóng xa một chút, ly thẩm tu cái này cơ thể sống thuốc nổ bao xa một chút. Thẩm tu tức giận nói, ngươi cùng ta tiểu thuốc thúc kết hôn, còn không phải là tưởng cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt sao. Long ta chỉ có thường hình, ngươi lại chơi nhiều ít hoa chiều cũng chưa dùng. Còn có, lạ thường hình xa một chút. Thẩm tu chưa từng có đem Diệp Tuệ để vào mắt quá, thường hình cùng hắn chia tay sau, Diệp Tuệ chỉ là một cái thay thế phẩm, một cái tùy thời có thể vứt bỏ người. Nhưng là hiện tại, hắn chưa từng có để ở trong lòng lốp xe dự phòng đột nhiên tìm người khác, người này vẫn là hắn tiểu thúc thúc, này vấn đề liền lớn, nghiêm trọng uy hiếp tới rồi hắn thể diện. Cho nên, chẳng sợ Diệp Tuệ đã cùng Thẩm thuật kết hôn. Hắn đều phải gọi điện thoại lại đây khuyên Diệp Tuệ nhân lúc còn sớm thu hồi cái này sai lầm quyết định. Không phát hiện thẩm tu mặt, Diệp Tuệ đều có thể tưởng tượng ra hắn kia tự cho mình siêu phàm mặt. Diệp Tuệ thật muốn cùng thẩm tu nói, ngươi thật sự tự cho mình quá cao, ngươi thật không ngươi tưởng như vậy được hoan nghênh, trên người của ngươi là có cái gì bảo bối sao ta một hai phải hướng ngươi trước mặt ấu. Thẩm tu còn ở không ngừng giảng. Lan qua lộn lại đơn giản chính là tỏ vẻ hắn đối thường huỳnh trung trinh như một còn có đối diệp tuệ chỉ trích. Diệp tuệ bỗng nhiên nhẹ giọng nói, còn có việc sao? Thanh em không nặng, ngữ khí lại có chút lãnh đạo. Thẩm tu ngơ ẩn. Phía trước, Diệp tuệ chỉ biết chờ hắn điện thoại, chờ hắn kêu ít ỏi có thể xem nhẹ bất kể hảo ý, một câu lời nói nặng cùng phản bác đều sẽ không có, cũng không sẽ giống như bây giờ, trực tiếp đánh gậy hắn nói. Diệp tuệ thanh em rõ ràng mà truyền đến. Ngươi hỏa khí lớn như vậy, nếu không ngươi cấp tự mình tiêu chiếc xe cứu hỏa diệt dập tắt lửa. Thẩm Tu, thẩm tu kia khẩu khí còn đổ ở ngực đâu, Diệp Thuệ lại cấp thêm một phen hỏa, đúng rồi, điện thoại là 119, không cần cảm tạ. Nói xong, Diệp Tuệ trực tiếp đem điện thoại treo, đối với thẩm tu loại này không biết xấu hổ người, nàng một câu đều lười đến nói tiếp, lại cùng hắn nói chuyện rất cấp bận. Diệp Tuệ thế nhưng trực tiếp treo di động, thẩm tu hoàn toàn che lại Hắn cầm điện thoại có chút không dám tin tưởng. Thẩm tu lạnh mặt, lại bắt Diệp Tuệ dây số, lúc này Diệp Tuệ nhưng thật ra không phải, bởi vì hắn trực tiếp bị Diệp Tuệ kéo vào số đen. Thẩm tu thở dài một cái, cấp Diệp Tuệ đã phát một cái hệ trạng, ngươi kéo hắn ta làm gì? Có chuyện không thể hảo hảo nói. Thẩm tu phát ra, kết quả, tin tức không phát ra đi, còn xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than. Phía dưới bắn ra một hàng tự, đối phương mở ra bạn tốt nghiệp chứng. Ngươi còn không phải hắn, nàng, bạn tốt. Thẩm tu. Hắn Huệ chặt bị xóa. Di động bị kéo hắc, Huệ chặt đều cắt bỏ. Diệp tuệ một bộ nói rõ muốn cùng hắn thoát khỏi quan hệ bộ dáng. Thẩm tu nhéo di động, những mày, diệp tuệ như vậy là tới thật sự. Lúc này, di động đẩy tặng một cái tin tức, Thẩm tu nhìn qua đi, là diệp tuệ trước vài phút đã phát tuổi bổ. Nhớ tới vừa rồi diệp tuệ hành vi. Thẩm Tu lòng tràn đầy phức tạp địa điểm khai Diệp Tuệ về bù. Diệp Tuệ đã phát một trương tự chụp. Trên ảnh chụp, Diệp Tuệ tố nhan, nàng đang cười. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, làn da bạch đến sáng lên, đôi mắt đen nhánh rõ ràng, tìm không ra bất luận cái gì không tốt đẹp địa phương. Thẩm Tu ánh mắt định ở mặt trên. Thẩm Tu biết, Diệp Tuệ ngày thường có ở bất trước Thường hình, Thường Huỳnh bộ dạng thanh thuần, mặc dù là cười, cũng chỉ sẽ nhấp miệng cười. Diệp Tuệ đi học thường hình, mỗi lần đều cười đến thật cẩn thận. Chính là, này bức ảnh thượng, Diệp Tuệ khỏe miệng cong lên rất lớn độ cung. Diệp Tuệ ngũ quan là minh diễm, này cười, liền càng thêm có vẻ nàng diễm quang bức người. Như vậy Diệp Tuệ, thực xa lạ, không phải thẩm tu trong lớn tượng bộ dáng, có thể nói là hoàn toàn tương phản, nhưng là, thẩm tu không thể không thừa nhận. Diệp Tuệ giống như rất mỹ. Chương 3. Bùi Ninh là quốc nội minh tinh hạng nhất. Cũng là Hoa Thủy công ty nhất hồng nghệ sĩ, nàng ngồi ở trong văn phòng, người đại diện ngồi ở nàng trước mặt. Người đại diện hỏi, người hiệp ước lập tức liền phải đến kỳ, người chuẩn bị tiếp tục cùng Hoa Thủy ký hợp đồng vẫn là có mặt khác tính toán. Bởi vì Bùi Ninh danh khí cao, gần nhất có rất nhiều công ty đều tới liên hệ hắn, cô ý hướng ký xuống Bùi Ninh. Mà Hoa Thủy công ty là trong nghề lớn nhất giải trí công ty, bộ mặt thành phố đánh giá giá trị bảo thủ có mấy chục tỷ. Hoa Thụy kỳ hạ có vô số nổi danh nghệ sĩ, những người khác tệ phá đầu đều tưởng tiến Hoa Thụy. Dựa theo người đại diện ý tưởng, hắn tự nhiên cảm thấy lưu tại Hoa Thụy tốt nhất. Bùi Ninh nâng lên tay, đối với ánh sáng nhìn nhìn chính mình mới vừa đồ sơn móng tay, ba phải cái nào cũng được mà nói, ta trước tiên gặp thẩm tổng lại nói. Hoa Thụy là giải trí công ty lớn, nhất không thiếu chính là đỉnh cấp tài nguyên cùng đỉnh cấp minh tinh, chính là, để cho người nói chuyện say xưa không phải này đó. Mà là hoa thủy lão bản. Đến nay mới thôi, hoa thủy lão bản đều không có ở mọi người trước lộ quá mặt. Rõ ràng hắn có được trong nghề lớn nhất giải trí công ty, nhưng hắn lại ẩn ở phía sau màn, trọng đại trường hợp chỉ làm những người khác đại hắn lên tiếng. Thân phận không biết, hay không có gia thất không biết, hắn tin tức thật sự quá ít, ngoại giới chỉ biết hắn họ Thẩm, hơn nữa tựa hồ thực tuổi trẻ. Như vậy một người nam nhân, quá mức thần bí, cũng quá mức hấp dẫn người. Như thế nào có thể làm người không hiếu kỳ? Người đại diện chân chờ, thẩm tổng hẳn là sẽ không rốt cuộc đại bộ phận người đều không có gặp qua thẩm tổng. Bùi ninh thập phần tự tin, chắc chắn nói, thẩm tổng hội kiến ta. Nàng chính là hoa thủy nhất hồng nghệ sĩ, dựa vào nàng tư sắc cùng thực lực, chỉ cần thẩm tổng thấy nàng, nhất định sẽ đối nàng cảm thấy hương thú. Đến lúc đó nàng trực tiếp tân chức vì lao bản nương, nào còn cần ở giới giải trí dốc sức làm. Người đại diện liên hệ thẩm tổng Bí Thư, Bí Thư nói sẽ cùng thẩm tổng đề một chút, nhưng là hắn không xác định thẩm tổng có thể hay không thấy Bùi Ninh. Bùi Ninh ở bên ngoài chờ Bí Thư, chờ đợi hắn đáp lời. Bí Thư đã đi tới, Bùi Ninh gom lại chính mình đầu tóc, cười nói, thẩm tổng đáp ứng thấy ta phải không? Bùi Ninh liền biết, thẩm tổng hội kiến nàng. Bùi Ninh nói, đi thôi. Bí Thư nhìn Bùi Ninh liếc mắt một cái, thẩm tổng nói không thấy. Nói xong câu đó. Bí thư liền đi rồi, chỉ để lại bùi ninh một người ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ. Hoa thủy. Thẩm thuật ngồi ở trong văn phòng, bên ngoài là ánh mặt trời, ngăn cách ở cửa sổ sắt đất ngoại. Hắn du mắt, nhìn trên bàn văn kiện. Lúc này, di động chấn động, thẩm thuật liếc mắt một cái, mặt trên biểu hiện là Diệp Tuệ. Thẩm thuật do dự vài giây, hắn tiếp khởi di động, đặt ở bên hai. Một khắc đầu, người đại diện nhầm tỉ cùng Diệp Tuệ nhắc tới. Quá đoạn thời gian Diệp Tuệ muốn vào tổ đi đóng phim. Diệp Tuệ là này bộ kịch nữ N. N. hào nàng lúc ấy tiếp được này bộ kịch thời điểm, nam nữ vai chính đều không có định ra tới, lúc sau mới xác định nam nữ vai chính là thường Huỳnh cùng thẩm tu. Cứ như vậy, mấy cái nước lửa không tương dung người gom lại cùng nhau, còn không có bắt đầu quay, liền có rất nhiều thảo luận độ. Ngoại giới đơn giản là đối Diệp Tuệ thảo phạt, hắc các fan mỗi ngày đều sẽ đi Diệp Tuệ vậy bù hạ mắng. Làm nàng lăn ra đoàn phim. Diệp Tuệ sẽ làm tốt chuẩn bị tâm lý, còn không phải là đóng phim sao, đi liền đi thôi, nàng không có gì sợ quá. Diệp Tuệ chuẩn bị từ công ty ra tới thời điểm, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, ánh mặt trời cũng trở nên loãng. Nếu là Diệp Tuệ liền như vậy trực tiếp về nhà, không tới ra phía trước, nàng liền sẽ đụng tới những cái đó quỷ, đường cái thượng quỷ có thể so nhà nàng cửa nhiều quá nhiều. Diệp tuệ chỉ do dự chấm5 giây, liền ra mặt giày cấp thẩm thuật gọi điện thoại. Cứ việc nàng không xác định thẩm thuật có thể hay không đáp ứng nàng yêu cầu, bởi vì thẩm thuật từ trước đến nay đều là dựa theo chính hắn riêng thời gian về nhà. Nhưng không có biện pháp à, ai làm thẩm thuật là di động dương khí cung ứng chạm, nàng không tìm hắn còn có thể tìm ai. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau, liền có người tiếp lên, điện thoại kêu đầu thực can tĩnh, giống như chỉ còn lại có nhật nhạt tiếng hít thở không có người ta nói lời nói. Từ Diệp Tuệ biết thẩm thuật số di động sau, vẫn là lần đầu tiên cùng hắn gọi điện thoại, nàng không rõ ràng lắm thẩm thuật gọi điện thoại thói quen, bất quá nhiều ít từ thẩm thuật ngày thường trầm mặc bộ dáng chung đoán ra vài phần. Thẩm thuật, Diệp Tuệ thử tính mà kêu một tiếng tên của hắn. Qua ba giây sau, thẩm thuật thanh âm truyền đến, ngữ điệu không có gì phập phòng, chỉ nói một cái vô cùng đơn giản ngữ khí tử. Ngươi có thể tới công ty tiếp ta một chút sau. Diệp Tuệ nói lời này thời điểm, nhìn đến nàng ảnh ngược ở đại sảnh pha lê thượng mặt, đỏ hơn phân nửa. Liên Diệp Tuệ đều biết, là một cái cơ hồ ước tương đương người xa lạ lao bà yêu cầu đón đưa tan tầm, thật sự là cái vô lý yêu cầu, càng đừng nói khoảng thời gian trước, còn xảo muốn nháo ly hôn. Hiện tại Diệp Tuệ chẳng những đem ly hôn việc này tùy ý phiên thiên, còn đặng cái mũi lên mặt mà muốn thẩm thuật tiếp nàng về nhà, nàng nếu là thẩm thuật, cũng cảm thấy đầu đại. Quả nhiên, điện thoại kia đầu thẩm thuật không có trả lời. Diệp Tuệ không chết tâm, trời sắp tối rồi, ta một người về nhà sẽ sợ hãi. Nói xong câu này, Diệp Tuệ tựa như chịu chính mình một cái tát, vì mạng sống nàng cũng quá mẹ nó mất mặt xấu hổ. Từ Diệp Tuệ nói ra lời này sau, thẩm thuật ít nhất trầm mặc 10 giây thời gian, liền tính thẩm thuật không nói chuyện, Diệp Tuệ cũng có thể tưởng tượng đến hắn giờ này khắc này dối dám lại khó xử biểu tình. Ở đâu? Không khí ở đệ thập nhất dây bắt đầu tiếp tục lưu động, thẩm thuật tùng khẩu. Diệp Tuệ sợ thẩm thuật đổi ý, chạy nhanh lanh lẹ mà báo ra công ty địa chỉ. Mười phút sau, thẩm thuật xe ngừng ở công ty cửa, Diệp Tuệ nhìn lướt qua bên ngoài cơ hồ mau biến mất không thấy ánh năng tuyến, đôi mắt cũng chưa dám nghiêng một chút, mang lên khẩu trang, động tác nhanh chóng ngồi vào thẩm thuật trong xe. Thẩm thuật môi nhấp thành một cái thẳng tắp, cảm xúc biểu hiện thật sự rõ ràng. Bởi vì không có dựa theo hắn quy định thời gian về nhà, hắn có chút không vui. Diệp Tuệ biết thẩm thuật không yêu mở miệng cùng người giao lưu, nàng thức thức thời mà không nói gì. Trong xe dị thường an tĩnh, người bình thường đều chịu không nổi loại này quá mức an tĩnh bầu không khí, nhưng là Diệp Tuệ nhưng thật ra rất tự tại. Xe một đường chạy, bóng đêm tiệm trầm, thiên hoàn toàn đen xuống dưới, chờ đến thẩm thuật xe khai tiến tiểu khu thời điểm, Diệp Tuệ nhìn nhìn di động thượng thời gian. So thẩm thuật ngày thường về nhà thời gian suốt đã muộn nửa giờ. Diệp Tuệ hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, thẩm thuật tầm mắt dừng ở phía trước, giữa mày hơi hơi nhân lại. Diệp Tuệ may mắn may mắn thẩm thuật có tốt đẹp tu dưỡng, không đem nàng từ trên xe đuổi đi xuống. Xe đình hảo, từ bãi đô xe ra tới thời điểm, Diệp Tuệ nghe được từ nơi không xa loại nhỏ trên quảng trường truyền đến âm nhà thanh. Diệp Tuệ tùy ý xem xét liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái thiếu chút nữa làm nàng chân mềm đến đi không nổi. Nguyên bảng tiểu khu một ít phụ nữ trung niên sẽ tuyển ở cơm chiều thời gian nhảy cái quảng trường vũ, hiện tại trên quảng trường trừ bỏ những người đó ở ngoài, còn rậm rạp mà nhiều không ít đại mụ quỷ. Quảng trường bị tế đến tràn đầy, một chút khe hở cũng chưa cho người ta lưu. Những cái đó đại mụ quỷ một đám chết tương quái dị, có chút quỷ nâng đầu, có chút quỷ ném chính mình ruột. Có chút quỷ thậm chí đem chính mình thường thường rơi xuống trong mắt cấp một lần nữa nhét trở lại đi. Diệp tuệ toàn bộ thân mình đều cương theo bản năng chiều bên cạnh thẩm thuật đến gần rồi chút, nhưng cho dù như vậy, diệp tuệ còn nhớ rõ thẩm thuật ba ba cùng nàng nhắc nhở quá sự tình. Thẩm thuật không thích cùng người tiếp xúc, tự nhiên cũng không thích có người chạm vào thân thể hắn. Diệp tuệ lại sợ hãi, cũng cùng thẩm thuật cách nửa thức xa. A nha, tay của ta lặc là... Một đạo trung khí mười phần giống giận vang lên. Theo lý thuyết này lớn giọng nói chuyện thanh sẽ quấy nhiều đến người khác, nhưng là giống như trừ bỏ Diệp Tuệ, người bên cạnh nên làm gì liền làm gì, không ai đem đầu chuyển hướng thanh âm chuyển đến phương hướng. Lộc cục lộc cục. Kia chỉ không thấy tay lăn vài vòng, không nghiêng không lệch mà ngừng ở Diệp Tuệ bên chân, nàng lại đi phía trước đạp một bước, phải dẫm lên đi. Chờ một chút. Diệp Tuệ gian nan mà đã mở miệng. Thẩm thuật nghe được Diệp Tuệ thanh âm, ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lúc này Diệp Tuệ mặt tái nhợt đến kỳ cục, Thẩm thuật trong mắt mang theo điểm nghi hoặc. Diệp Tuệ làm bộ mắt nhìn thẳng, kỳ thật vẫn luôn ở quan sát đến cái kia muốn tới nhặt tay đại mụ quỷ. Kia quỷ vừa rồi giống giận khí thế toàn không có, một bên sợ hãi mà ngắm thẩm thuật mặt, một bên sợ hãi rụt rè mà tới gần bọn họ, rất giống một cái ngựa ngùng tiểu tức phụ. Đại mụ quỷ ngồi xổm xuống thân mình. Tay run rẩy mà duỗi lại đây, chuẩn bị bắt tay nhặt lên tới. Bởi vì đại mụ quỷ cái này hành động, nguyên bản ồn ào nhốn nháo quỷ nhóm lập tức tăng tĩnh. Toàn bộ đại mụ quỷ đều vẻ mặt khẩn trương mà nhìn về phía diệp tuệ phương hướng, động tác chỉnh tề nhất trí, động tác nhất trí mà nhìn chầm chầm lại đây. Cái kia nhặt tay đại mụ quỷ càng là tới gần thẩm thuật, càng là sợ hãi, một bộ muốn khóc ra tới biểu tình. Bất quá diệp tuệ cũng hảo không đến nào đi. Đương kia quỷ tay muốn đụng tới nàng bên chân khi, nàng thiếu chút nữa khi đều xuyên không đều tới. Căn cứ vào bản năng cầu sinh, Diệp Tuệ trước tiên chính là bắt được thẩm thuật tay. Đương Diệp Tuệ mở to mắt thời điểm, hết thể nguyên bản không nên thấy đồ vật tất cả biến mất, trên quảng trường khiêu vũ nhân số khôi phục bình thường, bên chân kia chỉ đứt tay cũng biến mất không thấy. Này một giây, đối Diệp Tuệ tới nói, toàn bộ thế giới mới hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Diệp tuệ đầu tiên là đem tầm mắt dịch tới rồi nàng gắt gao lôi kéo thẩm thuật cái tay kia thượng, sau đó lại chậm dai hướng lên trên gì, cuối cùng đối thượng thẩm thuật đôi mắt. Thẩm thuật đôi mắt đen nhánh sáng ngời, cặp kia sạch sẽ thanh triệt đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm diệp tuệ thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình ở ăn thẩm thuật đậu hủ. Thẩm thuật thực rõ ràng đang đợi nàng một lời giải thích, chính là nàng muốn như thế nào mở miệng, bởi vì thấy quỷ quá sợ hãi. Không khí chính rằng cô... Đột nhiên phía sau truyền đến vài tiếng cầu tiếng tê, Diệp Tuệ Linh Cơ vừa động, thực mau cho chính mình tìm hảo một cái lý do. Lao công, ta sợ cẩu Cái này giải thích hợp tình hợp lý, Diệp Tuệ nghĩ không ra càng tốt phương pháp giải quyết. Không bao lâu, kia chỉ cứu mạng cậu từ phía sau đi rồi đi lên, kia chỉ cậu bị chủ nhân nắm, chân ngắn nhỏ lao lực mà bước. Nay tiểu cậu như thế nào xuất hiện đến như vậy không kịp thời. Này không phải nói cho thẩm thuật chính mình vừa rồi nói chính là lời nói dối. Này mini hình thể, này quyến rũ đi bộ, thẩm thuật có thể tin nàng liền có quỷ. Chương 4 Diệp Tuệ xấu hổ mà cười một tiếng, nàng chuyển qua đầu nhìn về phía thẩm thuật, sau đó ở nửa giây nổi miễn cưỡng nghị kỹ rồi đối sách. Cái này cậu nhìn qua tiểu, têu lên còn man hùng đúng không? Vì rửa sạch chính mình hiếm nghi, Diệp Tuệ không chút do dự lựa chọn làm tiểu cậu bối nổi. Không thể hiểu được bị đen một phen tiểu cầu hợp với tình hình mà kêu hai tiếng, ngao ngao ngao. Nhìn xem, chó con thanh em mới không hung lặng. Phía trước, thẩm thuật tầm mắt cũng không sẽ ở diệp tuệ trên người dừng lại lâu lắm. Lần này, thẩm thuật như cũ cùng thường lui tới giống nhau chờ mặc, nhưng là hắn ước chừng nhìn chằm chằm diệp tuệ 10 giây thời gian. Rõ ràng thẩm thuật chỉ là ở dùng bình thường nhất bất quá ánh mắt nhìn diệp tuệ, nhưng là diệp tuệ lại bị nhìn chầm chầm thiếu chút nữa đem chân tướng nói ra con hảo dây tiếp theo thẩm thuật liền đem ánh mắt rời đi, xoay người hướng ra phương hướng đi đến. Diệp Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh theo đi lên. Diệp Tuệ nhận được thẩm ra đại trạch điện thoại, thông chi nàng cùng thẩm thuật buổi tối tới thẩm trạch ăn cơm chiều. Bởi vì thẩm thuật không thích cùng người giao lưu, cho nên thẩm lão ra tử cấp Diệp Tuệ gọi điện thoại. Thẩm thuật phòng cùng Diệp Tuệ cách đến có điểm xa, phòng môn nhắm chặt, một bộ cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu bộ dáng. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, vẫn là gõ vang lên môn, nàng cố tình hạ giọng, sợ làm sợ Thẩm Thuật dường như, Thẩm Thuật. Qua một hồi lâu, cũng không có người đáp lại, bất quá Diệp Tuệ tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Thuật vào phòng, trong phòng tuyệt đối có người. Diệp Tuệ vừa định tiếp tục gõ cửa, cửa phòng đột nhiên khai, Thẩm Thuật vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng. Diệp Tuệ chạy nhanh đem muốn nói nói nói xong, người ba ba làm chúng ta về nhà ăn cơm chiều. Thẩm Thuật cúi đầu nhìn thoáng qua thủ đoạn biểu Giữa mày nhăn lại, tựa hồ có điểm không tình nguyện, phản phất đêm nay bữa tối sẽ quay rầy hắn sinh hoạt kế hoạch. Bất quá thẩm thuật như cũ gật gật đầu, hảo. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đến thẩm trạch thời điểm, trong nhà đã tới một ít người, cùng Diệp Tuệ bọn họ ở nhà khi bất đồng, nơi này rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đến thời điểm, thẩm tu đã tới rồi, hắn vị trí vừa vặn ở thẩm thuật đối diện. Diệp Tuệ vừa đến, thẩm tu liền chú ý tới. Mấy ngày hôm trước Diệp Tuệ cố ý cho hắn không mặt mũi, kia khẩu khí còn đổ ở ngực hắn không thể đi xuống. Bữa tối thời gian thực mau liền đến, Diệp Tuệ làm thẩm thuật thê tử, tự nhiên là cùng hắn song song ngồi. Bởi vì thẩm thuật mệnh ngạnh mệnh cách, từ nhỏ đến lớn, đại gia chỉ biết đối thẩm thuật tránh còn không kịp, không ai nguyện ý đi tiếp cận thẩm thuật. Ngay cả như vậy ngồi cùng bàn ăn cơm trường hợp, thẩm thuật thường thường cũng chỉ là một cái bối cảnh tường. Người khác nói chuyện thiếm. Hắn ăn tính mà đang ăn cơm, cơm nước xong, hắn liền ăn an tĩnh tĩnh mà về nhà, cũng bất hòa người khác có giao lưu. Lần này, cũng là như thế. Diệp Tuệ liếc liếc mắt một cái bên cạnh thẩm thuật, hắn rũ đầu, ngón tay thon dài nắm chiếc đũa, thơm hắc chiếc đũa, càng thêm sấn đến hắn làn da tái nhợt, mơ hồ có thể thấy màu xanh lá mạch máu. Thẩm thuật thông thả ung dung mà đang ăn cơm, hắn động tác rất chậm rất chậm, mỗi một động tác đều thập phần ưu nhã, tinh tế vạn phần. Diệp tuệ không cấm cảm khái, hình ảnh này thật sự quá mức cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc, nếu không phải bởi vì thẩm thuật mệnh ngạnh khắc hề thẩm thuật nên sẽ là bao nhiêu người lý tưởng hình A. Ngôi ở chủ vị thẩm lao gia tử nhìn thoáng qua thẩm thuật, cười tủm tỉm mà mở miệng hỏi hắn, Lao Tam, ngươi gần nhất đang làm những gì? Thẩm thuật nghe được thẩm lao gia tử thanh âm, nghiêng đầu nhìn qua đi. Gần nhất ở làm một bút tiểu đầu tư. Thẩm thuật ngữ khí thực khiêm tốn. Diệp Tuệ nghe được thẩm thuật lời nói, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía thẩm thuật, nàng bởi vì thẩm thuật chẳng qua ở cầm gia tộc quỷ thác quỷ sinh hoạt, không nghĩ tới hắn còn rất tiến tới. Thẩm Lao ra tử vui mừng gật gật đầu, sau đó mới chuyển hướng về phía thẩm Tu. vậy còn ngươi. Ta gần nhất đang ở cùng Hoa Thụy công ty người phụ trách bàn bạc trùng, lần này điện ảnh đầu tư rất nhiều trăm triệu, cơ hội là lấy thưởng đặt trước, ta ở do dự muốn hay không đồng ý, không tham diễn thật sự có chút đáng tiếc. Thẩm tu là thẩm gia người thừa kế một chuyện cơ hội là thẩm gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, cho nên thẩm tu từ trước đến nay muốn cái gì có cái gì, diễn điện ảnh cũng là hắn yêu thích chi nhất. Tuy nói thẩm gia có thể tùy tiện lấy ra mấy cái trăm triệu tới đầu tư thẩm tu điện ảnh, nhưng là thẩm tu càng thích chính mình một chút đứng bước góc chân. Hùng chi hoa thủy công ty là quốc nội đứng đầu giải trí công ty, chỉ cần là cái này công ty xuất phẩm điện ảnh nhất định là tinh phẩm. Nghe được hoa thủy mấy chữ này thời điểm, thẩm thuật nâng nâng mắt, nhìn về phía thẩm tu, ánh mắt ở trên người hắn sẽ qua, phản phất chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Ở túi đầu nháy mắt, thẩm thuật nhàn nhạt mà cười một chút, khỏe miệng khẽ nhết, dơ lên độ cung lại một chút đều không rõ ràng, những người khác cũng sẽ không chú ý tới. Thẩm tu nói xong câu này, còn cố ý ám phúng diệp tuệ một câu, hơn nữa ta từ trước đến nay thích dựa vào chính mình thực lực, mà không phải dính liễu những người khác thượng vị Thẩm Tu chỉ chính là thường huynh sự tình, Diệp Tuệ lấy tiểu thường huynh xuất đạo, tự nhiên làm Thẩm Tu không vui. Thẩm Tu nguyên bản cho rằng hắn nói như vậy có thể làm Diệp Tuệ sinh khí, không nghĩ tới Diệp Tuệ cùng Thẩm thuật đều đem đầu chuyển thai, hiện nhiên là không có đang nghe hắn nói chuyện. Thẩm Lao Gia tử nhìn ra Thẩm Tu đối Diệp Tuệ có ý kiến, vì thế rời đi đề tài. Nói lên Hoa Thụy, Hoa Thụy tổng tài Thẩm Tổng nhưng thật ra không vài người gặp qua. Lần trước ta tưởng cùng Hoa Thủy công ty hợp tác đều tìm không thấy người. Không chuẩn cái kia thẩm tổng mấy trăm năm trước cùng chúng ta vẫn là buồn ra đâu. Liên tính thẩm tu ở cùng Hoa Thủy đàm phán trong quá trình, cũng không có thể cùng thẩm tổng thấy thượng một mặt, lời này thẩm tu cũng vô pháp tiếp. Thẩm lao gia tử vẫn luôn có ở chú ý thẩm thuật, hắn ở trong lòng thở dài một hơi. Thẩm thuật có chính mình cố hữu thói quen, những cái đó thói quen nhất thành bất biến, sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi. Nhận định làm như vậy, hắn liền sẽ kiên trì làm đi xuống. Thật không biết hai sẽ đi vào thẩm thuật trong lòng. Bên này, thẩm lao gia tử than khí đều có thể thổi thành một cái siêu đại khí cầu. Một khác bên, Diệp Tuệ nhìn chầm chầm thẩm lão gia tử sau lưng cái kia quỷ, sợ tới mức trong tay chiếc đua suýt nữa muốn rớt đến trên bàn. Thẩm lao gia tử hồn nhiên không biết chính mình sau lưng đứng một đoàn hắc ảnh, hắc ảnh hình thể có chút một mà, bù bấm. Nếu không phải hắn cổ gian có một cái rất sâu hoang ngân nói. Hát ảnh trước khi chết là một cái béo đầu bếp, trù nghệ tinh vi, tương đương tham ăn, có một lần hắn cảm thấy chính mình đồ ăn ăn quá ngon, ăn ngấu nghiến khi sạc tử. Béo đầu bếp làm quỷ về sau, vẫn là thích ở phòng bếp bồi hồi, bởi vì tràn đầy tất cả đều là hắn hồi ước á sờ sờ giao phay, chạm vào cái thức gỗ, thuận tiện lại vây xem một chút người khác ăn cơm, quỷ nhật tử quá đến nhưng thành thơi. Hôm nay lại là béo đầu bếp vây xem đại gia ăn cơm một ngày. Béo đầu bếp nhìn đến thẩm thuận ánh mắt đầu tiên, thiếu chút nữa chưa cho hắn quỷ. Nào nào nào nào, thứ đâu ra như vậy một đại cái khắp tinh a, hù chết quỷ. Béo đầu bếp quỷ chân không ngừng run a run a, trên mặt thịt cũng đi theo run a run a, run đến hắn đều sắp hoài nghi nhân sinh. Làm đương trưởng duy nhất một cái có thể nhìn đến quỷ người, Diệp Tuệ nhìn tham ăn quỷ run bần bật. Tham ăn quỷ tắc nhìn thẩm thuật run bẩn bật. Hai người động tác thế nhưng mạc danh mà có chút thống nhất. Diệp Tuệ khóc không ra nước mắt, như thế nào đi vào thẩm ra còn sẽ gặp được quỷ A nàng này đi nào đều có thể gặp được quỷ thể chất, thật là độc nhất phân. Diệp Tuệ kiềm chế hạ trong lòng bất an, trộm ngắm liếc mắt một cái thẩm thuật. Nàng nhưng không quên phía trước nhìn đến đại mụ quỷ thời điểm, nàng bắt lấy thẩm thuật tay khi, những cái đó quỷ liền nhìn không thấy. Lúc này đây cũng làm nàng tiếp tục ra mặt dày đi. Diệp tuệ không thấy thẩm thuật, nàng cố ý vô tình mà vương tay, thông thả mà hướng thẩm thuật phương hướng rời đi. Cái này quá trình có chút dài lâu, không sai biệt lắm qua vài giây sau, diệp tuệ tay thành công đụng phải thẩm thuật mu bàn tay. Diệp tuệ thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại nhìn về phía thẩm lao ra từ sau lưng, cái kia béo đầu bếp quỷ quả nhiên biến mất. Diệp tuệ cười, cảm thấy chính mình ăn uống đều hảo không ít. Diệp tuệ dư quang ngắm liếc mắt một cái thẩm thuật, hắn túi đầu ăn cơm, tựa hồ không có chú ý tới chính mình động tác. Thẩm thuật nhận thấy được trong tầm tay xúc cảm, hắn túi đầu nhìn lại, diệp tuệ tay cùng hắn tay đụng phải cùng nhau. Thẩm thuật mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhớ một chút, hắn không thói quen cùng người đụng chạm. Thẩm thuật liếc diệp tuệ liếc mắt một cái, diệp tuệ không thấy hắn, túi đầu đang ăn cơm, chính là sắc mặt có chút tái nhận. Đại khái là không cẩn thận đi. Thẩm thuật lặng yên không một tiếng động mà rời đi tay, cùng Diệp Tuệ tay không có lại đụng vào đến cùng nhau. Hắn không hề quản chuyện này, xem nhẹ cái này tiểu nhạc đệm. Một bên Diệp Tuệ tâm trầm xuống, nàng lại dương mắt ghi, cái kêu béo đầu bếp quỷ quả nhiên lại xuất hiện. Hắn nhìn thẩm thuật đang run rẩy, run đến so vừa rồi lợi hại hơn. Diệp Tuệ cũng muốn khóc, ngươi run cái gì đâu. Hiện tại là ta ở sợ 2A. Diệp Tuệ gian nan mà quay đầu. Nàng quyết định tiếp tục dính thượng thẩm thuật Diệp tuệ tay lại di qua đi Lúc này đây Nàng đánh bạo dịch qua đi Cơ hồ là dính sát vào thẩm thuật Thẩm thuật trên tay lại lần nữa Chuyển đến tinh tế xúc cảm Hắn trên mặt không có gì biểu tình Đáy mắt lại lộ ra một tia rối rắm cùng khó hiểu Thẩm thuật quay đầu xem diệp tuệ Diệp tuệ nghiêng mặt Bên thai có chút hồng Làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng Vài giây sau Thẩm thuật lại nâng lên tay tiên lặng mà hướng bên cạnh Di một chút. Lúc này đây, hắn ly Diệp Tuệ có chút xa, một lần nữa trở lại chính mình an toàn khoảng cách, thẩm thuật cảm thấy an tâm một chút. Thẩm thuật an tâm, nhưng ở Diệp Tuệ trong mắt, hắn cùng chính mình đều sắp có một đoạn ngân hà khoảng cách. Không được a, ngươi mau cho ta trở về. Đang lúc Diệp Tuệ lại muốn tiếp tục rời qua đi thời điểm, nàng ngừng đầu, đối thượng thẩm thuật đôi mắt. Thẩm thuật đôi mắt thập phần sạch sẽ, phản phất mùa đông tuyết đầu mùa giống nhau liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc. Lúc này, bởi vì nàng động tác, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Diệp tuệ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm dối dám đều có thể viết một thiên tiểu luận văn. Nàng cũng thực dối dám, nàng cũng thực khó xử a, nàng cũng không nghĩ làm như vậy a. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng lại là nghiết thẩm thuật tay, lại ở ăn cơm khi mượn cơ hội chạm vào hắn, đừng nói thẩm thuật, nàng đều nhịn không được muốn thay thẩm thuật hỏi một câu. Diệp Tuệ chính ngươi nói nói, ngươi rốt cuộc đối thẩm thuật có cái gì giáp tâm. Chương 5. Này bữa cơm ở xấu hổ chung kết thúc. Về nhà trên đường, bao gồm về nhà sau, Diệp Tuệ cũng chưa còn dám cùng thẩm thuật nói chuyện. Diệp Tuệ ngày hôm sau công tắc là đi chụp mỗ vận động nhãn hiệu quảng cáo. Kia chàng đại lâu nghe nói âm khí thực trọng, còn chưa tới liền sợ tới mức nàng một run run. Kêu building là rất nhiều công ty chụp quảng cáo thường dùng mà, ở chỗ này ngồi canh cơ bản có thể nhìn đến bất luận cái gì một cái muốn gặp đến minh tinh, cho nên chẳng những lâu phía dưới vây quanh phèn x, trong lâu mặt còn tràn ngập các minh tinh phẹ và phèn chờ quỷ. Ô tô vừa đến, Diệp Tuệ xuống xe thời điểm, còn không có tiến đại lâu, lạnh leo sông thẳng lòng bàn chân, lanh đến muốn mệnh. Cảm giác này thật sự không thật là khéo. Diệp Tuệ cùng trợ lý tiểu lưu đi vào đại lâu, đại sảnh trước đài nằm bò một con đầu có điểm ai mê muội quỷ. Mê muội quỷ ăn mặc mổ lưu lượng tiểu sinh tiếp ứng sẽ quần áo, trên quần áo còn dính huyết. Nàng đầu khả năng bị đâm oai, nghiêng con mắt phảng phất đang xem trong tay tiếp ứng gậy huỳnh quang, này tư thế giống như dây tiếp theo liền sẽ bắt đầu đánh cuộn. Trong đại sảnh mặt khác quỷ liền tương đối nhiều, cái gì quảng cáo đạo diễn, còn có mấy năm trước rất hồng minh tinh, mới vừa hồng không bao lâu liền ở trụ quảng cáo khi bị đèn cấp tạp đã chết cái kia. Tiểu lưu hoa một tiếng. Hôm nay nhân viên công tác vẫn là nhiều như vậy a. Diệp Tuệ không có nghĩ lại tiểu lưu trong lời nói thơm ý, cứng đở mà đi tới. Một lát sau, nàng đến sở tiêu đi ô thời điểm, cảm giác khi đều phải xuyên không đều. Nhìn đến Diệp Tuệ ánh mắt đầu tiên, tạo hình sư sướng sốt. Nay vẫn là cái kêu bắt trước tiểu hoa thường hình đi thanh thuần lộ tuyến Diệp Tuệ sao. Diệp Tuệ là tố nhan, làn ra lại so với người bình thường bạch rất nhiều. Đơn giản trang vẫn lại càng thêm có vẻ nàng xuất sắc minh diễm. kia ngũ quan phảng phất là dùng tinh tế nhất bút vẽ miêu tả ra tới dường như, nàng hơi chút làm ra một chút biểu tình, đều phản phất nở rộ giống nhau, mỹ đến kinh người. Diệp tuệ chiều tạo hình sư gật đầu, lễ phép mà nói, ngươi hảo. Tạo hình sư, ngồi xuống đi. Tạo hình sư phối hợp quảng cáo thương yêu cầu, cấp diệp tuệ hóa trang tương đối đạm, hóa hảo trang sau cấp diệp tuệ đắp một bộ quần áo. Diệp Tuệ dáng người cao gầy, vận động phục phát họa ra Diệp Tuệ mảnh khảnh vòng eo, đặc biệt là cặp kia chân, lại trường lại thẳng. Diệp Tuệ bắt đầu quay chụp quảng cáo. Xuyên qua tới trước Diệp Tuệ là cái minh tinh, chụp quảng cáo đối nàng tới nói là thập phần sự tình đơn giản. Nàng dựa theo nhiếp ảnh ra yêu cầu, đưa lưng về phía bọn họ, mặt lại nghiêng đi tới, nhìn màn ảnh, lộ ra một cái tươi cười. Quảng cáo chụp thật sự thuận lợi, thực mô đã vượt qua. Diệp Thụy chuẩn bị chụp để nhị chi quảng cáo khi một người lại đây. Cách vách sở tiêu điêu có đỉnh cấp Minh Tinh Bùi Ninh ở quay chụp, nàng trùng hợp trải qua nơi này. Diệp Thuệ chớp một chút đôi mắt nhìn về phía Bùi Ninh bả vai, vừa rồi cái kia mê muội quỷ đi theo Bùi Ninh mặt sau lên đây, mà không chút nào cảm kích Bùi Ninh đang ở khệ chính mình đầu tóc. Mê muội quỷ biểu tình nhìn qua phi thường phẫn nộ, nàng vẫn luôn ở Bùi Ninh bên người lúc gần lúc hiện dùng trong tay tiếp ứng vậy huỳnh quang chọc bùi ninh đầu trong miệng cũng không nhàn rỗi bùm bùm mà mang nàng dán ta ai đổ xào cp đỏ liền ném sao được như vậy làm như thế nào không tìm đường chết ngươi a từ mê muội quỷ nói chung diệp tuệ nghe ra tới nàng ai đổ trước kia khả năng cùng bùi ninh có một đoạn ái muội quá vãng ở bùi ninh đỏ về sau nàng lập tức liền đem người kia cấp văng một cái mê muội quỷ tới còn chưa tính vấn đề là Nàng phía sau có một đám quỷ cũng đi theo lảo đảo lắc lư mà lại đây. Mê muội quỷ còn đang mắng bùi ninh, trên mặt đổ máu nhiếp ảnh ra quỷ hoành nằm ở bên trong đem đèn đường thái dương phơi. Một cái mang mắt kính sắc mị mị chạch nam quỷ, ở chỗ này đâu một vòng, phải đi ra bên ngoài, đó là phòng thay quần áo phương hướng. Bùi ninh mặc danh cảm giác được không khí thực lãnh. Đại mùa hè, này điều hòa khai đến có điểm thấp A. Diệp tuệ gian nan mà rời đi đôi mắt cứng đở mà ngồi ở chỗ kia. Nơi này quỷ số lượng quá nhiều, nàng chỉ có thể mặc nghiệm, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Nhìn đến Diệp Tuệ thời điểm, Bùi Ninh liếc liếc mắt một cái liền trực tiếp đi rồi. Này đó 18 tuyến tiểu minh tinh nàng từ trước đến nay lười đến phản ứng. Thực mau Bùi Ninh ngừng bước chân, từ từ, vừa rồi đó là ai? Bùi Ninh quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ phương hướng, khiếp mắt phân biệt, đây là Diệp Tuệ sao? Bùi Ninh xuất đạo khi chính là lấy mị sưng, hơn nữa có tác phẩm, thanh danh lập tức liền dậy. Bùi Ninh tự tin giới giải trí so với chính mình đẹp không mấy cái. Chính là, vừa mới nàng thế nhưng sinh ra một ý niệm, Diệp Tuệ tự hồ so với chính mình đẹp như vậy một chút. Tuy rằng cái này ý niệm thực mau liền tan, nhưng là nàng sẽ như vậy tưởng, bản thân chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đã thuyết minh Diệp Tuệ ở trong lòng nàng để lại một cái ngợt đáp. Bùi ninh đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, nàng cười nhạo một tiếng. Đẹp thì thế nào? Còn không làm theo là một cái hồ đến không được tiểu minh tinh. Bùi ninh nhớ tới, phía trước nàng muốn gặp hoa thủy thẩm tổng, không nghĩ tới thẩm tổng thế nhưng cự tuyệt thấy nàng. Nàng sinh khí rất nhiều, rồi lại có chút lý giải, thẩm tổng dù sao cũng là hoa thủy lão bản, tính tình quái cũng là bình thường. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách đáp thượng thẩm tổng, về sau gả tiến hào môn không bao giờ dùng quản giới giải trí thị thị phi phi. Bùi Ninh không biết, nàng hao hết tâm tư muốn thông đồng thẩm tổng, chính là không bị nàng để vào mắt Diệp Tuệ lao công. Diệp Tuệ hồn nhiên không biết chính mình lão công bị người nhớ thương thượng, hôm nay trước thời gian kết thúc công việc, Diệp Tuệ không cần mạo trời tối nguy hiểm về nhà, tâm tình lập tức hảo lên. Diệp Tuệ nghĩ đến, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở phiền thoái thẩm thuật, trộn mà nương thẩm thuật trên người dương khí, chẳng qua thẩm thuật không phát hiện thôi. May mắn thẩm thuật tính tình khá tốt, bằng không đổi làm là người khác khẳng định cho nàng sắc mặt. Bọn họ lúc sau còn có khá dài nhật tử muốn ở chung, nàng hẳn là cùng thẩm thuật chỗ hảo quan hệ, như thế nào cũng đến so người xa lạ càng tiến thêm một bước đi. Diệp Tuệ tưởng tượng đến điểm này, liên cấp thẩm thuật đã phát điều tin nhắn. Ta hôm nay muốn đi siêu thị, có cái gì muốn ta giúp ngươi mua sao? Diệp Tuệ đợi một hồi lâu, mới thu được thẩm thuật tin nhắn. Hình như là tự hỏi thật lâu mới đến ra kết luận. 27 bài phun Thẩm thuật hồi tin nhắn thực ngắn gọn, nhưng là Diệp Tuệ đã thói quen hắn nói chuyện hình thức, nàng tâm tình rất là sung sướng mà trở về một câu buổi tối thấy. Nay hẳn là xem như cùng thẩm thuật trở thành bằng hữu bước ra bước đầu tiên đi. Diệp Tuệ mang lên khẩu trang cùng ngụy trang dùng mắt kính, thích ý mà dạo nổi lên siêu thị. Nhưng là không bao lâu, và mặt tới thật mau. Diệp Tuệ cho rằng siêu thị cùng địa phương khác so sánh với, quỷ số lượng sẽ thiếu một ít, nhưng là nàng mới vừa quải tới rồi đồ ăn vật khu, rậm rạp vây quanh ở trên kệ để hàng chọn lựa đồ vật quỷ. Cũng thật mẹ nói nhiều. Ai nói quỷ không yêu siêu thị, này đàn tham ăn quỷ suốt ngày liền nằm vùng ngồi xổm nơi này, Diệp Tuệ tổng cảm thấy chính mình nhiều đi một bước, là có thể nhất giấm một cái chuẩn. Diệp Tuệ tưởng rời đi siêu thị cũng không thành. Xuống lầu thang máy thượng đã thành công bước xếp và vận chuyển hình dạng khác nhau quỷ, có treo ở trên tay vị, có dứt khoát ghé vào khách hàng xe đẩy tay bên cạnh, kiểm kê bọn họ đổ vật. Diệp Tuệ cũng không biết có phải hay không chỉ có nàng là như thế này, tổng cảm giác nàng đi đâu, quỷ liền tụ tập ở nơi nào xuất hiện. Vừa rồi cái nào khu vực quỷ thiếu điểm tới, hải sản khu. Diệp tuệ cấp thẩm thuật lập phở lạt nháy mắt đổ, nàng một bên bóp mũi chịu đựng hương vị. Một bên động tác nhanh chóng phi thường cực kỳ không tiền đồ mà cấp thẩm thuật gọi điện thoại. Lao công, ta ở siêu thị hải sản khu, tưởng chọn chút hải sản cho ngươi bổ bổ thân thể, nếu không ngươi tự mình tới một chuyến. Điện thoại kia đầu quả nhiên lại là lâu dài trầm mặc. Nói cái gì thí lời nói, lời này nói ra nàng đều không tin. Càng đừng nói diệp tuệ là bóp mùi nói, ngự khi âm dương quái khí, tựa như một cái ý đồ lừa gạt thẩm thuật hư nữ nhân. Ít nhiều thẩm thuật tính tình hảo, một chút không cùng nàng so đo, nàng yêu cầu như vậy vô cớ gây rối, thẩm thuật vẫn là xuất hiện ở siêu thị Hải Sản khu. Diệp Tuệ tìm cái lấy cớ đem thẩm thuật mang đi mặt khác địa phương. "Mua chút sữa bò đi, chúng ta uống cái này." Diệp Tuệ chỉ chỉ quầy thượng sữa bò. Thẩm thuật quyết đoán lắc đầu, "Không uống cái này thay bài." Diệp Tuệ trợn tròn mắt nói nói dối, "Kia phiền toái ngươi giúp ta lấy một chút." Gà ta tay với không tới. Thầm thuật nghe lời mà dối tay đi lấy Diệp Tuệ chỉ kia bình sữa bỏ, Diệp Tuệ cùng làm tặc dường như cũng vương tay, ý đồ chế tạo một lần làm hai tay ngẫu nhiên gặp được cơ hội. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ kế hoạch liền thất bại. Thầm thuật cảm giác đã nhận ra cái gì, hoàn mỹ tránh đi Diệp Tuệ dối lại đầy tay, dùng ngón tay nhéo sữa bỏ phía trên đem ra, tránh đi hết thể thân thể đụng vào khả năng, đem sữa bỏ bỏ vào xe đẩy. Diệp tuệ cưng ở giữa không chung tay cũng không biết như thế nào thu hồi, nàng thực mau điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, kia lại phiền thoái ngươi giúp ta lấy hộp sữa chua. Diệp tuệ trơ mắt mà xem thẩm thuật thay đổi chỉ tay, dối tay đủ rồi kêu hộp bị diệp tuệ khâm điểm sữa chua, phóng tới xe đẩy bên trong. Một chút cũng không có bị diệp tuệ kịch bản. Hạ câu nói diệp tuệ tổng không thể nói một câu, phiền toái thẩm thuật cùng nàng dắt cái tay đi. Diệp tuệ chỉ có thể đi theo thẩm thuật bên cạnh. Nhìn những cái đó quỷ không xa không gần mà đi theo. Đại bộ phận quỷ đều cùng nàng cách một khoảng cách, nhưng là cư nhiên thực sự có gan lớn quỷ đụng phải tới. Diệp Tuệ vẻ mặt phức tạp mà nhìn đứng ở thẩm thuật trước mặt kia chỉ nữ quỷ, nàng chính thẹn thùng mà nhìn chầm chầm thẩm thuật, cho dù sợ hãi trên người hắn dương khí, nhưng là thẩm thuật kia trăm năm khó được một ngộ diện mạo vẫn là hấp dẫn nàng. Diệp Tuệ nhìn lướt qua thẩm thuật, thật là sắc đẹp lầm người A, không, là lầm quỷ. Nữ quỷ vèo một tiếng ném ra chính mình khăn tay nhỏ, thẩm thuật mặt vô biểu tình mà đạp đi lên. Nữ quỷ cố ý lộng đảo trên giá một túi đồ ăn vặt, thẩm thuật đầu cũng chưa sườn một chút. Trước đừng nói, thẩm thuật có thể hay không nhìn đến, liền tính thẩm thuật có thể nhìn đến, hắn khả năng cũng sẽ như vậy khó hiểu phong tình mà sẹt qua ném qua tới sở hữu mị nhãn. Nữ quỷ không tin, nàng càng là đánh bạo tưởng hướng thẩm thuật trên mặt sờ soạn. Liền thẩm thuật trên người dương khí có thể hay không thương tổn nàng cũng không dành lo. Nay không thể được, thẩm thuật này mặt nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện sở. Hành động trước với ý chí, diệp tuệ duỗi tay như vậy vung lên, hướng nữ quỷ trên tay chụp một chút. Nay quỷ tay nhỏ không sở đến, diệp tuệ tay tùy tiện mà hướng thẩm thuật trên mặt một sở. Cái gì nữ quỷ, tham ăn quỷ toàn biến mất. Diệp tuệ lùi về nàng kia chỉ phạm vào sai tay nhỏ, hiện tại băm tay còn kịp sao. Thẩm thuật tự hồ không nghĩ tới Diệp Tuệ sẽ làm như vậy, tâm mắt chậm gì gì mà dừng ở Diệp Tuệ trên người, có việc. Diệp Tuệ đầu diêu đến so với ai khác đều mau, không có việc gì, chính là có chỉ mỗi muốn chiếm ngươi tiện nghi, muốn hút ngươi dương khí. Thẩm thuật khả năng cho rằng nàng là bệnh tâm thần đi. Thẩm thuật nhìn phán qua Diệp Tuệ tay, mua đâu? Thế nhưng sẽ dò hỏi tới cùng, Diệp Tuệ làm bộ bắt tay trà sát, sau đó rồi đến thẩm thuật trước mặt, không có. Chỉ là cái tiểu mũi thôi. Thẩm thuật phát hiện trên tay nàng liền thi thể đều không có. Diệp tuệ bị nghẹn một chút, từng câu từng chữ mà trả lời, chết không toàn thây. Thẩm thuật không truy vấn, như suy tư gì gật đầu, nga. Diệp tuệ cùng thẩm thuật song song hướng ra cửa khẩu, Diệp tuệ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, một cái ăn mặc váy liền áo nữ sinh đã đi tới. Kia nữ sinh cản lại ở thẩm thuật trước mặt, thẩm thuật liền nhíu nhíu mày, hình như là quái nàng chặn chính mình đường đi. Nữ sinh làm lờ thẩm thuật không kiên nhẫn, cũng không coi đứng ở thẩm thuật bên cạnh Diệp Tuệ, đem trên tay di động đưa qua, hoài chặt. Diệp Tuệ vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn hai người, một chút cũng không có bị giáp mặt kệ góc tường phẫn nộ. Không chờ nữ sinh sau khi nói xong, thẩm thuật liền đã mở miệng, không quét mã. Diệp Tuệ cùng xem quý hiếm động vật giống nhau nhìn trước mắt thẩm thuật. Hóa ra người đem này nữ sinh trở thành là đẩy mạnh tiêu thụ. Chương 6 Diệp Tuệ cảm thấy chính mình khả năng đoán được Thẩm Thuật vì nói cái gì thiếu nguyên nhân, bởi vì hắn khả năng một mở miệng là có thể khí đến người khác. Kia nữ sinh chợt vừa nghe Thẩm Thuật nói, còn không có phản ứng lại đây, phản xạ hình cung lớn lên sóc vòng địa cầu một vòng. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, khuôn mặt nhỏ soát một chút trắng, xấu hổ và giận dữ khó làm mà chạy đi rồi. Thẩm Thuật lại không đã chịu ảnh hưởng, có lẽ hắn cảm thấy đẩy mạnh tiêu thụ bị cự cũng sẽ ngượng ngùng đi về nhà trên đường diệp tuệ ngậm miệng cũng không dám đối với thẩm thuật động tay động chân an an tĩnh tĩnh mà trở về nhà ở người đại diện nhậm tỷ trong mắt xem ra diệp tuệ gần nhất ngoan thật sự không có mỗi ngày la hét muốn truy thẩm tu cũng không có tức giận lung tung tuy nói cùng phía trước tính cách có chút không quá giống nhau nhưng là nhậm tỷ tỉ tỉnh hạ không ý tâm nàng công tác một rảnh rỗi vì khen thưởng diệp tuệ mang diệp tuệ đi nhà ăn ăn bữa cơm Diệp Tuệ ngày thường cũng có thể nhìn đến những cái đó a field, nhưng là có người bồi nàng, nàng sợ hãi nhiều ít sẽ giảm bớt một chút. Không nghĩ tới Nhậm tỷ mới vừa ăn xong liền lâm thời có việc, Diệp Tuệ quyết định không ở nơi này ở lâu, chạy nhanh về nhà. Trên đường Diệp Tuệ đi một chuyến toilet, chuẩn bị đi rửa tay, trước gương có một nữ nhân, nàng khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Diệp Tuệ nhíu mày, đây chính là nàng xuyên qua tới lúc sau. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ Thường Huỳnh. Đơn luận ngũ quan, Thường Huỳnh kỳ thật không thể nói là cái gì đại mỹ nhân. Nhưng là trên người nàng kia sợi thanh thuần kính nhi, vừa lúc là nam nhân thích nhất, nhưng không đem thẩm tu mê đến thần hồn điên đảo, liền tính duyệt tấn bách hoa, vẫn là phi nàng không thể. Diệp tuệ mặc kệ Thường Huỳnh, nàng túi đầu rửa tay, nhưng không chịu nổi Thường Huỳnh ái hướng Diệp tuệ trước mặt ấu. Thường Huỳnh cũng nhìn thấy Diệp tuệ, nàng biết ở nàng cùng Thẩm tu chia tay sau. Thẩm Tu đem Diệp Tuệ trở thành nàng thế thân, tuy nói Thẩm Tu chỉ là lợi dụng Diệp Tuệ, chính là nàng vẫn là thực không thoải mái. Sau lại biết Diệp Tuệ gả cho Thẩm Tu tam thúc, Diệp Tuệ đã từng đuổi theo Thẩm Tu chạy, này nhất cử động thấy thế nào đều như là cố ý. Thương huynh thấy Diệp Tuệ, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một trương ảm đạm thần thương mặt, không nghĩ tới Diệp Tuệ khí sắc thực hảo, thậm chí càng xinh đẹp, gương mặt kia bạch thông thấu, phảng phất không có một kia tạp chất, gọi người tâm sinh ghê ghét. Thương huynh kiềm chế hạ không mau, giả mù sa mưa mà nói một câu, ta còn không có chúc ngươi tân hôn vui sướng. Diệp tuệ có lời nói, cảm ơn. Thương huynh, thẩm tu cùng ta hợp lại, liền tính ngươi lại không vui, cũng không cần thiết giận dỗi gả cho người khác, bồi lời trước. Diệp tuệ động tác một đốn, lời này nàng liền không thích nghe. Thương huỳnh chính mình cùng thẩm tu ở bên nhau chính là trời sinh một đôi, nàng cùng thẩm thuật kết hôn chính là bồi lời trước. Thương huynh ở làm thấp đi ai đâu. Diệp tuệ đóng thủy, nàng ngừng đầu, thẳng thắn thân mình, nhìn gương, ánh mắt lại nhìn chầm chầm trong gương thương huynh. Xin hỏi, ngươi hiện tại này đây cái gì miệng lươi ở cùng ta nói chuyện? Diệp tuệ ngữ khi không chút để ý, ngươi là gà cho thầm tu, vẫn là cùng thầm gia người nào kết thân. Thầm gia sự, ngươi một ngoại nhân ở bên này nhiều cái gì miệng? Thương huynh mặt một bạch, chỉ cảm thấy hiện tại diệp tuệ như vậy xa lạ. Xa lạ đến làm người kinh hãi, ta là thẩm tu bạn gái, thẩm gia ta cũng đi qua. Diệp tuệ cười, cô ý vô tình mà nói, ngươi đi thẩm gia thời điểm, thấy thẩm lao gia tử sao? Nghe nói thẩm lao gia tử giống như không thế nào thích ngươi. Khi đó thẩm tu đang làm gì? Hắn giúp ngươi nói chuyện. Thương huynh tâm trầm xuống, chuyện này vẫn luôn là nàng trong lòng một cây thứ. Thương huynh cũng không rõ, nàng làm việc mọi mặt chú đáo. Chính là thẩm lao gia tử chính là không thích nàng, đối nàng thái độ cũng thực là nhạt. Thương Huỳnh không trả lời, bởi vì thẩm tu sợ hãi thẩm lao gia tử, liền tính thích nàng, cũng cũng không sẽ vì nàng chống đối thẩm lao gia tử. Diệp Thuệ lộ ra kinh ngạc biểu tình, ám chọc chọc đâm thường Huỳnh một chút, hắn liền ở một bên làm nhìn. Hắn thật sự đương ngươi là hắn bạn gái. Châm chọc ý vị thập phần rõ ràng, nhìn xem ngươi bạn trai, đều là cái gì đức hạnh Thường huynh bị nói trúng tâm tư, nàng cắn cắn ngôi, đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Diệp Tuệ chuẩn bị rời đi, thường Huỳnh đống nhiên gọi lại Diệp Tuệ. Diệp Tuệ, thẩm tu đương ngươi là của ta thế thân, ngươi mặc kệ như thế nào làm, thẩm tu ái vẫn là ta. Nàng có nắm chắc, thẩm tu ái người là nàng, nàng vĩnh viễn sẽ áp Diệp Tuệ một đầu. Diệp Tuệ cong cong ngôi, lời này nói, nàng giống như là tạo thành thẩm tu thường Huỳnh chia tay thủ phạm. Tâm địa muốn nhiều ác độc liền có bao nhiêu ác độc. Diệp Tuệ quay đầu, nhìn Thường Huỳnh, từng câu từng chữ mà nói, dù sao Thẩm Tu là ta chướng mắt nam nhân, người nếu như vậy thích, tốt nhất đem hắn chảo đến gắt gao, ngàn vạn đừng tách ra, miễn cho thai họa những người khác. Hôm nay là Thẩm Tu cùng Thường Huỳnh hợp lại sau lần đầu tiên hẹn hò, hắn rất là coi trọng. Đi vào nhà ăn thời điểm, Thẩm Tu vừa vặn nhìn đến quang nghệ điện ảnh lao tổng. Thẩm Tu nghĩ vậy trận. Quang nghệ điện ảnh muốn cùng Hoa Thủy công ty hợp tác. Đêm nay cùng Quang nghệ Lão Tổng gặp mặt sẽ không chính là Hoa Thủy Thẩm Tổng đi. Thẩm Tổng muốn đầu tư mấy trăm triệu cử chế đại chế tác, tuy rằng còn không có đối ngoại công bố, nhưng trong ngành đã sớm truyền khai. Thẩm Tu muốn gặp Hoa Thủy Lão bản mặt nói, nhưng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Chỉ cần thấy Hoa Thủy Lão bản một mặt, Thẩm Tu đối kia bộ diễn quả thực là nhất định phải được. Hắn đi vừa rồi thấy cái kia ghế lô rất có lễ phép mà gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa mà nhập. Thẩm Tu nhàn nhạt tươi cười tràn ngập tự tin, sau đó ở mở cửa trong nháy mắt kia, biểu tình cương ở trên mặt. Gế Lô đã không? Hoa thủy thẩm tổng, thật đúng là quá thần bí. Giới giải trí mạnh nhất công ty, có được trong nghề tốt nhất tài nguyên, vì cái gì hắn còn muốn như vậy điệu thấp? Thẩm Tu tưởng không rõ, rời đi Gế Lô, thấy Thường Huỳnh cùng Diệp Tuệ cùng nhau ra tới. Hắn nhíu mắt, Cảm giác gần nhất Diệp Tuệ xuất hiện đến có điểm thường xuyên. Một cái tươi đẹp, một cái thanh thuần so sánh với dưới, Thường Huỳnh liền có vẻ có điểm nhạt nhẽo. Bất quá, ở tình nhân trong mắt già tây thi Thẩm Tu trong mắt, hắn muốn ở mới vừa hợp lại mối tình đầu trước mặt Thảo một chút si tình nhân thiết. Thẩm Tu mắt nhìn thẳng chiều Thường Huỳnh đi qua đi, hắn nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, còn không có tới kịp nói cái gì. Diệp Tuệ tầm mắt hoàn toàn chưa cho Thẩm Tu, thẳng tóc dừng ở hắn phía sau. Diệp Tuệ ánh mắt sáng lên, thẩm thuật. Từ có thể thấy quỷ hậu, Diệp Tuệ tùy thời tùy chỗ đều có thể phát hiện thẩm thuật. Thẩm thuật ở trong mắt nàng chính là một cái di động thần hộ mệnh, mặc dù ánh sáng coi chút ám, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng lao công. Thẩm thuật dừng một chút, hắn một tay cắm túi, nâng lên mắt, nhìn về phía Diệp Tuệ. Diệp Tuệ hướng thẩm thuật đi qua đi, thẩm thuật dừng lại bước chân, thân thể tự nhiên mà sau này, dựa vào mặt sau trên vách tường. Vốn dĩ chính là ra tới ăn bữa cơm, Diệp Tuệ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tình trạng ý thiếp nam nữ chủ, mắt thấy thời gian có càng kéo càng lâu su thế. Nàng đang sợ hãi muốn như thế nào về nhà, liền thấy Thẩm thuật, kinh hỉ không, bất ngờ không. Thẩm thuật không giấu vết mà quét Diệp Tuệ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nàng hôm nay sẽ nói nói, ngươi sợ một người ăn cơm. Diệp Tuệ, ngươi như thế nào đoạt người lời cái đâu. Diệp Tuệ ra mặt dày gật gật đầu. Phi thường thuận lý thành trương mà ứng hạ, nàng đem thẩm thuật tay một vãn, chặt chẽ mà niêm chủ hắn. Thế giới nháy mắt an tĩnh, tâm hảo kiên định A. Trường hợp thuật nhìn thực bình thường, Diệp Tuệ chuẩn bị cùng thẩm thuật rời đi thời điểm, thẩm tu xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cấp thường hình giới thiệu hắn tam thúc. Thẩm thuật, ta tam thúc. Thẩm tu hoàn mỹ mà xem nhẹ bên cạnh Diệp Tuệ, một đinh điểm giới thiệu cũng chưa cho nàng, nhìn về phía nàng thời điểm, trong ánh mắt còn có điểm kinh thường. Nữ chủ trước nay đều không phải tiểu bạch liên, nàng mặt ngoài diễn làm thực hảo. Nếu là thẩm tu tam thúc, chúng ta đây bốn người đêm nay cùng nhau ăn đi. Thẩm thuật liếc mắt thẩm tu, hảo. Diệp thuệ. Bốn người nếu đủ phải, dứt khoát liền ngồi ở một bàn ăn cơm, mấy người sau khi ngồi xuống. Thẩm tu nhìn về phía thẩm thuật, tam thúc, đây là ta bạn gái, Thương hình. Thương hình nhìn thẩm thuật, đây là nàng lần đầu tiên thấy thẩm thuật. Nàng không nghĩ tới thẩm thuật như vậy tuổi trẻ, còn đẹp như vậy. Nhắc tới thẩm gia, đại gia chỉ biết nhắc tới nhất có tiền đồ thẩm tu, mà thẩm thuật vĩnh viễn là người khác trong miệng nhất vô dụng phế xài tiểu thúc thúc. Ở thương huynh nhìn thấy thẩm thuật trước, nàng cũng vẫn luôn là như vậy cho rằng. Mà hiện tại, thẩm tu cùng thẩm thuật ở bên nhau, thẩm tu thế nhưng nháy mắt kém cỏi không ít. Thẩm thuật không nói gì, thẩm tu đã bị che giấu đại bộ phận quan mang. Thương huynh trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, tam thúc. Sau đó, thường huynh nhìn về phía Diệp Tuệ, lễ phép mà nói một tiếng, Diệp Tiểu Thư. Liên tính nàng không mừng Diệp Tuệ, nhưng là trên mặt sẽ không làm người lấy ra sai lầm. Nghe được lời này, thẩm thuật lần đầu tiên dương mắt, nhìn về phía thường huynh, đen nhánh đôi mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thong thả mà nói, ngươi vừa rồi kêu nàng cái gì. Thường huynh sửng sốt, nàng còn không phải là kêu Diệp Tuệ Diệp Tiểu Thư sao thẩm thuật môi mỏng nhấp thành thẳng tắp, đáy mắt hơi trầm xuống vài phần, hắn lặp lại một câu, ngươi kêu ta tam thúc, vậy ngươi kêu nàng cái gì? thanh âm không cao không thấp, lại thập phần lãnh đạo. Thương huỳnh xem như minh bạch, thẩm thuật tự cấp diệp tuệ xuất đầu, hắn bức chính mình thừa nhận diệp tuệ là hắn tiểu thẩm thẩm. Thương huỳnh cắn răng, tiểu thẩm thẩm. Thương huỳnh kêu không gọi chính mình, diệp tuệ không có thực để ý nàng để ý chính là, thẩm thuật đầu một hồi nói ngữ khí trọng nói. Vẫn là tại đây loại vi diệu trường hợp. Bất quá, thường hình câu này tiểu thẩm thẩm, nghe được Diệp Tuệ trong lòng thập phần vui sướng. Nàng lao công như vậy cấp lực mà cho nàng tìm bãi, làm hắn thế tử, nàng không hướng thượng thêm đem hỏa đều thực xin lỗi thẩm thuật. Diệp Tuệ cố ý bày ra một bộ khó xử bộ dáng, tuy rằng ta không thế nào so đo sưng hô, kêu không gọi tiểu thẩm thẩm đâu kỳ thật cũng không cái gọi là, bất quá. Rốt cuộc đối phận bãi ở đàng kia đâu. Nói giống như là thật sự khó xử, nghe tới lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Ngươi không hiểu quy củ, tiểu thẩm thẩm liền tới giáo giáo ngươi. Ngươi nói đúng không, thương hình? Cuối cùng một câu, Diệp Tuệ cố ý nói được rất chậm, mỗi cái tự dị thường rõ ràng. Thương hình tay hẳn ở cái bàn phía dưới, nắm chặt vài phần, có chút cứng đờ mà mở miệng, tiểu thẩm thẩm nói chính là Diệp Tuệ vô cùng tự nhiên mà đáp, ai? Diệp Tuệ cười thần sắc cũng thực ôn hòa, đầy mặt lại viết, người kêu ta một tiếng tiểu thầm thầm, ta như thế nào đều nhận được hời. chương 7 nay đốn bữa tối, diệp tuệ ăn đến tương đương vui sướng, nhưng là làm nam nữ chủ thẩm tu cùng thường hình, lần đầu tiên quan trọng hẹn hò liền tắt hai cái đại bóng đèn, không khí rõ ràng bị đảo loạn. đây cũng là thường hình tự chủ trương, vì cùng thẩm ra người lôi kéo làm quen, nàng không nghĩ tới sẽ phá hư lần này hẹn hò. rời đi thời điểm. Diệp Tuệ thấy được thẩm tu đêm đen tới mặt. Diệp Tuệ không có tiếp tục ra mặt dạy mà vạn thẩm thuật cánh tay, rốt cuộc vừa rồi là lần đầu cùng không tuyên thệ chủ quyền, hiện tại nàng lại kéo một lần, khó tránh khỏi thẩm thuật sẽ khả nghi. Diệp Tuệ căn bản không biết ý nghĩ của chính mình đã rõ như ban ngày, nàng gắt gao mà đi theo thẩm thuật bên cạnh, để ngừa đợi lát nữa nhìn thấy đáng sợ quỷ. Bọn họ đang đợi thang máy thời điểm, thấy một đám uống xong rượu ra tới nam nhân. Thẩm tu ánh mắt sáng lên, hắn thực mau nhận ra đó là hoa thủy mấy cái cao tầng. Thẩm tu xa xa mà cùng vương xuyên đánh một tiếng tiếp đón, vương xuyên là phụ trách điện ảnh bộ môn, trước kia thẩm tu còn cùng hắn có nói qua hợp tác, chỉ là cuối cùng không thành. Thẩm tổng cũng ở sao? Thẩm tu nói bóng nói gió hỏi, giấu giếm chờ mong. Vương xuyên trần chờ vài giây, chúng ta thẩm tổng. Mấy cái cao tầng tầm mắt không hẹn mà cùng mà hướng thẩm thuật phương hướng nhìn lướt qua. Phát hiện thẩm thuật đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi rũ, như suy tư gì bộ dáng. Hán biểu tình có chút mệt mỏi, tựa hồ cũng không tưởng lưu tại này. Vương Xuyên, đã sớm đi trở về. Thẩm thuật hơi chọn một chút khỏe mắt, vẻ mặt của hắn gợn sóng bất kinh, phản phất đối cái này đáp án dự kiến bên trong, lại rất vừa lòng. Vài người khác lại thực mau bồi thêm một câu, chúng ta mấy cái là lưu lại uống rượu. Thẩm Tu trong giọng nói có chút không thể tránh khỏi tiếc đối. Nguyên lai like là như thế này. Trong công ty người sợ bại lộ, chỉ nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Cứ việc như thế, bọn họ vẫn là chú ý tới lao bản bên cạnh nữ nhân kia, ánh sáng quá mờ, có điểm thấy không rõ là ai, mơ hồ có thể nhìn ra thật xinh đẹp. Lao bản bên cạnh nữ nhân là ai a? Diệp Tuệ đi theo thẩm thuật rời đi, hai người song song đứng, thân mình chi gian cách không dài không ngắn khoảng cách. Vừa rồi Diệp Tuệ đánh bảo vãn thẩm thuật cánh tay dũng khí biến mất. May mắn ở thang máy cái này bị kín trong không gian, thẩm thuật ở nàng bên cạnh. Diệp Tuệ không có gặp được bất luận cái gì sẽ làm nàng sợ hại đồ vật. Thang máy chậm rãi giảm xuống, Diệp Tuệ cho rằng có thể về nhà thời điểm. Thang máy đột nhiên một trận kịch liệt lay động, thang máy ngừng lại. vừa lúc ngừng ở 13 lâu, con số không hề biến hóa, thang máy đèn lập tức dập tắt. Trong bóng đêm... Diệp Tuệ theo bản năng mà hướng thẩm thuật bên cạnh dịch một bước, ai biết tại như vậy hắc dưới tình huống sẽ xuất hiện thứ gì, vẫn là dựa thẩm thuật gần một chút tương đối an toàn. Diệp Tuệ nghiêng đầu nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, nàng híp mắt cẩn thận phân biệt một hồi, vừa rồi một loạt động tính giống như căn bản liền không có ảnh hưởng đến thẩm thuật. Thẩm. Thuật. Thuật Diệp Tuệ mở miệng thời điểm, thanh âm thực không tiền đồ mà phát ra run, thẩm thuật tên này chính là bị nàng hoa vài giây thời gian mới nói xuất khẩu. Ngươi, không sợ sao? Diệp Tuệ chỉ nhìn đến thẩm thuật mơ hồ hình dáng, nàng cảm giác thẩm thuật quay đầu nhìn về phía nàng. Lúc này, thang máy khẩn cấp điện thoại đột nhiên vang lên, ở an tính thang máy có vẻ đặc biệt đột nột, Diệp Tuệ sợ tới mức chân đều run lên. Khả năng điện thoại tiếp lên thời điểm, kia đầu truyền đến không phải người thanh âm, là thứ lạ thứ lạp, tạc âm. Bất quá này cũng không trách nàng, từ Diệp Tuệ biết nàng trụ thế giới như vậy trên chút sau liền luôn là ôm nghi thần nghi quỷ trạng thái. Giây tiếp theo, thẩm thuật dùng hành vi trả lời Diệp Tuệ vừa rồi vấn đề, hắn không hề có do dự, chân dài một mại, đi tới điện thoại trước, tiếp nổi lên điện thoại. Sự thật chứng minh Diệp Tuệ suy nghĩ nhiều, nhân viên công tác nói cho bọn họ, thang máy ra trục trặc chỉ là ở 13 lâu dừng lại, chờ cửa thang máy khai, bọn họ có thể mặc qua hành lang, cưới một khác bộ thang máy xuống lầu. Thương hợp với tình hình, Cửa thang máy ở cút điện thoại sau liền chậm rãi mở ra, tựa như vẫn luôn chờ bọn họ giống nhau. Thẩm thuật đứng không đi ra ngoài, ngược lại thực thân sĩ mà chờ ở thang máy bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Ở bên ngoài ánh sáng chiếu tiến vào kia một khắc, diệp tuệ cứng đờ thân mình tùng xuống dưới. Thẩm thuật ngắn gọn bốn chữ cũng làm nàng hoàn toàn an tâm xuống dưới. Trên hành lang trống rỗng, đu màu vàng ánh đèn ở trên đỉnh sáng lên, trên sàn nhà phô thật dày thảm, hết thảy hết thảy đều có vẻ thực bình thường. Còn không phải là 13 lâu ngắm cảnh lữ hành một ngày du sao. Không có gì sợ quá. Nói đúng không sợ, diệp tuệ hành vi lại rất thành thật, nàng vẫn là theo sát ở thẩm thuật bên người. Chờ xuyên qua này hành lang, nàng lại dịch xa một chút. Bi thương dự cảm thường thường sẽ không làm lỗi, hành lang một nửa cũng chưa đi đến. Nguyên bản nghe lời sáng lên đèn bắt đầu lập lòe, trật lóe trật lóe nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi vào quay trụ phim kinh dị phim trường. Diệp Tuệ hướng bên cạnh phòng thượng liếc vài lần, không hiểu được có phải hay không nàng ảo giác, tầng lầu này phòng tất cả đều là không, không, có người vào ở. Ba ba, mụ mụ. Lương đạo thanh âm ở trống trải, không người lại tiếp cận với quỷ phiến hiện trường hành lang vang lên, là tiểu hài tử mềm mại đồng âm. Diệp Tuệ nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, nàng vừa nhấc mắt, hành lang cuối đứng một đôi song bào thai, ăn mặc giống nhau như lúc tiểu váy. Các nàng liền đứng ở thang máy bên cạnh. Một độ ngươi lại đây ta liền đi theo người tư thế. Tiểu hài tử trên mặt béo đô đô, nhìn đến Diệp Tuệ bọn họ thời điểm, thanh âm mang theo kinh hỉ, ánh mắt sáng lên, tìm được thân mụ cảm giác. Nếu là cặp song sinh này là thật sự đáng yêu, Diệp Tuệ cũng liền nhận hạ, bất quá này song bảo thai các có các cách chết, một cái nghiêng đầu, một cái chặt đứt cái cánh tay. Diệp Tuệ lập tức quay đầu nhìn thoáng qua thẩm thuật, thẩm thuật hoàn toàn không có nhận thấy được. Dũng cảm không sợ mà hướng song bảo thai phương hướng đi đến. Diệp tuệ chạy nhanh dấm phanh lại, sau đó thuận tay đem vị kia đi phía trước đi dũng sĩ cấp túng chặt, nàng túm chặt thẩm thuật góc áo sau, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang. Này mẹ nó không dùng được, nên ở song bảo thai quỷ còn ở kia. Thẩm thuật ngạnh sinh sinh mà túm ở tại chỗ, may mắn hắn không chấp nhất mà đi phía trước đi, diệp tuệ nắm hắn góc áo, hắn cũng không né tránh, ngầm đồng ý nàng hành vi. Bởi vì diệp tuệ động tác, tiểu hai tử quỷ bắt đầu ôm các nàng trên tay tiểu hùng bút bê tây dương hướng nàng phương hướng chạy tới. Người bất quá tới, chúng ta đây liền tới đây Nga. Ba ba, mụ mụ, muốn ôm một cái, tiểu hai tử đặc có nại thanh mại khí đồng âm, trận minh chợt diệt ánh đèn đặc hiệu. Diệp tuệ thiếu chút nữa ở thẩm thuật trước mặt khóc ra tới, thình lình xảy ra đả kích làm nàng trở nên nói năng lộn xộn, ta không nghĩ đương mụ mụ. Diệp tuệ nói lời này. Lại xứng với nàng ủy khuất ba ba ánh mắt, thẩm thuật đều nhịn không được cho rằng hắn bức Diệp Tuệ sinh bảo bảo. Trong khoảng thời gian này bị chịu đả kích Diệp Tuệ vẫn là thoáng phục hồi tinh thần lại, tại như vậy đoạn thời gian nội, nàng thế nhưng còn có thể phân tích ra vừa rồi tình huống. Nguyên lai like chỉ cần chạm vào thẩm thuật quần áo là vô dụng, nếu muốn làm quỷ biến mất, cần thiết đến cùng thẩm thuật trực tiếp tiếp xúc. Diệp Tuệ nhìn một đường chạy chậm lại đây tiểu hài tử quỷ, nàng cắn chặt răng. Triều thẩm thuật vươn một ngón tay, thực không biết xấu hổ mà xem nhẹ vừa rồi nàng ngữ ra kinh người câu nói kia. Ta và ngươi chơi cái trò chơi đi, ế tê xem qua sao. Thẩm thuật nhìn chầm chầm diệp tuệ mặt nhìn trong chốc lát, xinh đẹp trong ánh mắt lại lần nữa toát ra nghi hoặc, hắn tựa hồ từ ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia cầu xin. Thẩm thuật rũ mắt nghĩ nghĩ, hắn thông thả mà nâng lên tay, thông thả mà vươn ra ngón tay, thông thả mà tham hướng diệp tuệ phương hướng. Cách đó không xa nhận sai ba mẹ song bảo thai quỷ đang theo bọn họ chạy tới, Diệp Tuệ sợ tới mức thân thể khẽ run, khuôn mặt u sầu đầy mặt, nàng cảm thấy thời gian thật đúng là có đủ dài dòng. Thẳng đến bọn họ đầu ngón tay tương tiếp, ra thịt chạm nhau. Diệp Tuệ 10 ngón đã bị lạnh lẽo thẩm thấu, nhưng hắn ngón tay độ ấm nóng cháy. Song bảo thai quỷ mắt thấy liền phải tới rồi Diệp Tuệ trước mặt, nàng lập tức nhắm mắt lại, ở chạm đến đến thẩm thuật đầu ngón tay trong nháy mắt kia, ấm áp xúc cảm vạn vật tiên tĩnh. Bên hai thanh âm biến mất, Diệp Tuệ chầm gì gì mà mở to mắt, nhấp nháy nhấp nháy đèn cũng dừng lại, ánh đèn khôi phục bình thường. Một cái trông không hành lang, dài lâu đến giống như không có cuối. Thẩm thuật còn đang xem Diệp Tuệ, nàng ngẩn ngơ mà mở mắt ra, dây tiếp theo biểu tình trở nên kiên định lên, thể sống chết bắt lấy hắn ngón tay không buông tay bộ dáng. Ánh đèn dừng ở trên mặt nàng. Nàng tinh tế nhỏ sinh chốc mũi khẩn trương đến hiện lên một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, lỗ thai đỏ bừng, nàng thật dài mà thư ra một hơi. Thẩm thuật không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến hắn thê tử từ kinh hoàng thất thô đến yên ổn xuống dưới, lại đến hạ quyết tâm, cảm xúc chuyển biến nhưng thật ra phi thường nhanh chóng. Kia trương ngày thường luôn là thần sắc hờ hững mặt, đẹp khỏe môi thế nhưng một chút cong lên, đầu một hồi nhịn không được cười. Diệp tuệ ngẩn người. Chỉ nghe được cho tới nay bình tĩnh lại không cười thẩm thuật, đột nhiên thấp thấp cười một tiếng. Chương 8 Thẩm thuật cười rộ lên thời điểm cùng không cười khi kém rất lớn, hắn không cười khi, toàn thân tản ra không người có thể tới gần lãnh. Mà hiện tại hắn cười, tiếng cười trầm thấp, khóe mắt hơi hơi dơ lên, liễm hạ mắt thấy nàng thời điểm, trong mắt có rõ ràng ý cười. Cười cái gì? Diệp tuệ chính mình cũng rõ ràng nàng vừa rồi hành động thật sự không phải người bình thường có thể làm được ra tới nhưng là thẩm thuật phản ứng cùng nàng phía trước tưởng tượng bất đồng, nàng thậm chí có chút luôn cuống. Bất quá nói như thế nào, Diệp Tuệ cũng hoàn mỹ mà đạt tới mục đích của chính mình, kế tiếp sự tình nàng còn phải tiếp tục làm. Diệp Tuệ không có ở điểm song thẩm thuật đầu ngón tay sau, liền thu hồi tay, nàng tự nhận là bất động thanh sắc mà câu lấy thẩm thuật vươn tới ngón tay kia. Ta hiện tại mới phát hiện ngươi ngón tay khá xinh đẹp, nếu không ta kéo ngươi đến cửa thang máy lại buông ra. Diệp Tuệ ngạnh xả ra một lời giải thích, dùng thưởng thức ngón tay thuần khiết lý do tới lửa dối qua quan. Thẩm thuật không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, Diệp Tuệ sợ thẩm thuật không đồng ý, vì thế lo chính mình câu lấy hắn ngón tay hướng thang máy bên kia đi. Kia đối xong bảo thai còn ở đâu, nàng nếu là vung lỏng ra thẩm thuật tay, kia hai đứa nhỏ liền trực tiếp bế lên nàng đuổi, tiêu lên mẹ. Diệp Tuệ tổng không thể chính mình ôm một cái, sau đó tắt một cái đến thẩm thuật trong lòng ngực, tới. Nhìn xem chúng ta hôm nay tân nhiều ra nữ nhi Đi hướng thang máy lộ trình không dài Đối diệp tuệ tới nói lại rất dài lâu Một phút một giây đều cảm giác sống một ngày bằng một năm Tuy nói diệp tuệ phía trước vì mạng sống Đối thẩm thuật đã từng động tay động chân quá vài lần Nhưng là tại như vậy an tính hoàn cảnh hạ Tính đến cơ hồ chỉ có thể nghe được đối phương tiếng hít thở Làm diệp tuệ có chút ngượng ngủ Còn hảo thẩm thuật không truy vấn Bằng không nàng thật sự biên không ra càng vụng về nói dối Vừa đến thang máy trước, Diệp Tuệ liền buông lỏng ra thẩm thuật tay, thối lui đến thang máy một góc, xúc ở trong góc rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, chuẩn bị tỉnh lại chính mình. Nàng không thể vẫn luôn ỉ vào thẩm thuật tính tình hảo, tính cách mềm, liền phải hắn làm này làm kia đi. Ở Diệp Tuệ trong miệng tính tình tính cách đều siêu tốt thẩm thuật không nói gì, hắn dựa vào thang máy trên tay vịt, đầu rũ, tầm mắt rừng ở vừa rồi bị Diệp Tuệ câu quá ngón tay thượng, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ bị người đại diện Nhậm Tỷ kêu đi công ty, cùng nàng giảng quá đoạn thời gian tiến tổ đóng phim tương quan công việc. Nhậm Tỷ sợ Diệp Tuệ lúc này thái độ chuyển biến tốt đẹp chỉ là nhất thời, hận không thể mỗi ngày ân cần dạy bảo một lần. Đưa Diệp Tuệ lỗ thay chịu đủ tra tấn sau, rốt cuộc đi ra phòng, ly nàng gần nhất kia bộ thang máy bên ngoài đứng không ít người. Diệp Tuệ trực tiếp quải đến một khác điều trên hành lang, thang máy bên cạnh có cái nữ nhân ở gọi điện thoại. Diệp Tuệ đối nàng có điểm ấn tượng, đó là vi thị tập đoàn chủ tịch Tân Hân, cùng lao công dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phu thê tình thâm, cộng đồng sáng lập hiện tại sự nghiệp. Vi thị tập đoàn đồng dạng đề cập giới giải trí, có rất nhiều minh tinh đều tưởng leo lên nàng tầng này quan hệ, nhậm tỷ cung cấp Diệp Tuệ phủ cập khoa học quá này đó đại nhân vật. Bất quá Diệp Tuệ không có đi lên dính liễu tâm tư, bởi vì nàng ở Tân Hân bên người phát hiện một cái a Diệp Thuệ phía trước trụ quảng cáo thời điểm, gặp qua cái này áp khi đó mê muội quỷ đi theo bùi ninh bên cạnh, một cái kính mà cửa trách không ngừng. Bùi ninh cùng nàng idol kết giao sau, chỉ là sau lại bùi ninh đỏ, đạp nàng thần tượng. Mê muội quỷ chết vào truy tinh trên đường, trên tay còn cầm tiếp ứng gậy hình quang. Diệp Tuệ chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền lập tức đừng khai mắt, nàng ngoan ngoắn mà đứng ở cửa thang máy khẩu, chờ thang máy đi lên. Chính là Diệp Tuệ tâm nguyện không có đặt thành, nàng dùng dư quang nhìn thấy mê mội quỷ thế nhưng từ cửa thang lầu phiêu ra tới, một đường hướng nàng phương hướng lại đây, căn bản không mang theo đỉnh. Diệp Tuệ tầm mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm thang máy tầng số, làm bộ một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Thang máy một tầng một tầng đi lên, thực mau liền phải tới, Diệp Tuệ nhịn không được ngừng thở, rốt cuộc muốn giải thoát. Ui ui ui, ngươi có phải hay không có thể thấy được ta a? Kinh phiêu phiêu một câu hỏi ra khẩu, Diệp Tuệ sợ tới mức thiếu chút nữa cất bước liền chạy. Nhưng là Diệp Tuệ đâm quỷ lâu rồi, có phong phú kinh nghiệm, có thể mặt không đổi sắc mà trang bình tĩnh. Mê Muội Quỷ một bên nói chuyện, một bên còn huy gậy huỳnh quang, nàng không tin Diệp Tuệ nguy trang, kíp mắt vẻ mặt ta muốn chọc phá ngươi bộ dáng. Nói chuyện trong lúc, trên tay nàng gậy huỳnh quang không cẩn thận cởi tay, từ Diệp Tuệ bên thai lập tức bay qua đi. "A nha, ta bảo bối gậy huỳnh quang" Mê muội quỷ chạy nhanh thổi qua đi đem nàng bảo bối nhặt lên tới. Diệp tuệ đầu một hồi cảm thấy này thang máy chậm quá mức. Mê muội quỷ nhặt xong sau, lại phiêu trở về. Ngươi nhìn không thấy ta, ta nghe không được ngươi, chúng ta liền không cần cho nhau thương tổn. Có mấy cái nhân viên công tác từ nơi không xa đi tới, quá trận an bài thường hình thượng chân nhân tú, tổng nghệ có thể hút phấn. Mê muội quỷ bĩu môi, bay tới nhân viên công tác trước mặt, vẻ mặt tức giận. Cái kia thường hình thượng tổng nghệ tuyệt đối rất phấn, liền nàng này bưng tính cách, ai sẽ thích. Không hổ là cuồng ái truy tinh mê muội quỷ, đối giới giải trí hơn phân nửa minh tinh đều thực hiểu biết. Nhân viên công tác lại bắt đầu thảo luận khởi người khác, người làm chuẩn tiện xuất hiện xu hướng suy tàn, về sau phát triển không được a. Mê muội quỷ tính tình nháy mắt bị điểm bạo. Nàng dung gậy hình quang tạp tan tầm làm nhân viên đầu, người cái gì ánh mắt. Ta idol là hạ phàm tiên tử. Mỗi ngày nghiêm túc buôn bán, tương lai nhưng kỳ hảo sao. Đinh một tiếng, thang máy tới rồi, Diệp Tuệ nỗ lực duy trì chính mình nãy bước, từng bước một mà đi vào thang máy, mê muội quỷ cũng theo vào tới. Thang máy độ ấm nháy mắt hàng không ít, Diệp Tuệ ở trong lòng mặc nghiệm đếm ngược, 10, 9, 8. Thang máy giảm xuống tốc độ thực mau, mê muội quỷ bay tới Diệp Tuệ trước mặt, ta biết ngươi kêu Diệp Tuệ, ngươi là tiểu thường hình. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể so thường huynh đẹp nhiều. Lâu một vừa đến, Diệp Tuệ bước nhanh từ thang máy đi ra, bên ngoài dương quang chính thịnh, mê muội quỷ vô pháp đuổi theo ra tới, chỉ có thể ngừng ở cửa thang máy khẩu. Diệp Tuệ vẫn là không dũng khí cùng mê muội quỷ đối thoại, chẳng lẽ nàng lần sau tới công ty đến đem thẩm thuật mang lên sao? Không bao lâu, Thẩm Tu muốn biểu diễn Yên Tính Cốc tin tức thông bản thảo đột nhiên bay lời trời. Càng lớn Yên Tính Cốc chủ bị đã trong ngành truyền thật lâu. Đầu tư mấy trăm triệu, Hoa Thủy công ty cùng quan nghệ điện ảnh liên thủ, có thể nói là cường cường liên hợp, nhưng là nam nữ diễn viên chính trước sau không có xác định xuống dưới. Ta muốn thổi bạo đạo diễn ánh mắt. Thẩm tu thật sự rất tuyệt, rõ ràng là cao phú soái, cũng không dựa trong nhà quan hệ, dựa vào kỹ thuật diễn đi bước một đi đến hôm nay, rốt cuộc có thể được đến tán thành, đáp ứng ta về sau cũng muốn như vậy ưu tú đi xuống. Cảm ơn Hoa Thủy cùng quan nghệ cấp cơ hội, cảm ơn đạo diễn chúng ta thẩm tu nhất định sẽ nỗ lực. Hoa Thủy trước tiên liền thấy được này tin tức, bọn họ trước hai ngày cũng đã định ra diễn viên chính, nhưng còn không có đối ngoại công bố. Thẩm Tu khẳng định còn không biết, hắn đoàn đội vì có thể bắt được nhân vật này, liền đánh đòn phủ đầu, làm người xem đối tuyển giác vừa lòng, ở dư luận thượng chiếm được tiên cơ. Yên Tĩnh Cốc đoàn phim cùng Hoa Thủy câu thông một chút, trong tối ngoài sáng tỏ vẻ, đầu tư lớn như vậy, hiện tại trên mạng đối thẩm tu thảo luận độ cũng quá cao. Bọn họ nếu là chạy ra vào mặt, trăm phần trăm sẽ bị xé. Vẫn là hoàn toàn xé nát cái loại này. Thẩm thị gia đại nghiệp đại, Vương Xuyên không mở họp thảo luận, trực tiếp gõ cửa vào thẩm thuật văn phòng, thẩm tổng. Thẩm tu muốn diễn yên tĩnh quốc tin tức đã toàn vong đẩy tạo, vừa vặn liền ở chúng ta công bố diễn viên chính trước một ngày. Thẩm thuật thực bình tĩnh mà ừ một tiếng. Ngày đó thấy ngươi cùng thẩm tu ở cùng ra nhà An Vương Xuyên có chút do dự, ta muốn hỏi một chút. Thẩm tu chuyện này nên xử lý như thế nào? Lúc này, Vương Xuyên còn thuận tiện nghĩ tới lao bản bên người có một nữ nhân, nhưng hiện tại thời gian khẩn, trường hợp này hạ cũng không hảo hỏi a. Thẩm Thuật nhẹ nhàng nâng y, nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng. Người cùng thẩm tu là bằng hữu sao? Vương Xuyên cảm thấy nếu lao bản cùng thẩm tu quan hệ không tồi, như vậy bọn họ làm sáng tỏ này tin tức thời điểm phải rất cẩn thận. Thẩm Thuật mở miệng, phun ra mấy chữ không phải bằng hữu. Xem như hắn tam thúc. Cao đạo nói, thẩm ra thế lực đại, bọn họ trực tiếp ra mặt nói ảnh hưởng không tốt lắm. Vương Xuyên chưa nói ra hạ nửa câu, cái gọi là ảnh hưởng rõ ràng là đạo diễn tổ không nghi đắc tội thẩm thị. Thẩm thuật thân thể hơi hơi sau này khuynh, buông xuống hạ mí mắt, người đi thông chi đoàn phim, hôm nay liền công khai. Vương Xuyên, thẩm ra bên kia. Thẩm thuật mí mắt rực rực, hắn không nói chuyện, thông thả mà ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Đen nhánh đôi mắt mang theo quán có hở hững, phản phất đối cái gì đều không chút nào để ý. Vương Xuyên, ta đã biết. Nửa giờ sau, tiên tĩnh cốc công bố chân chính diễn viên chính, phía chính phủ còn tỏ vẻ chưa bao giờ cùng thẩm tu tiếp xúc. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng lại nổ tung nổi, sôi nổi nghi ngờ có phải hay không thẩm tu muốn cướp tài nguyên. Hơn 10 phút đi qua, thẩm tu phòng làm việc lập tức nhảy ra làm sáng tỏ chẳng những đêm phía trước muốn diễn yên tĩnh cốc tin tức quên đến không còn một mảnh làm sáng tỏ hắc liêu nhưng thật ra bay nhanh còn cho thấy đem khởi tố bịa đặt giả thầm ra là cái gì bối cảnh chúng ta Kaka yêu cầu an vạ người khác đi đoạt tài nguyên sao thầm tu nếu là không nghĩ làm giới giải trí công tác liền phải trở về kế thừa gia nghiệp hảo sao rõ ràng là bịa đặt giả vấn đề cùng Kaka ca ca một chút quan hệ đều không có duy trì thầm tu duy quyền Làm một cái người đứng xem, Diệp Tuệ cũng thấy được trận này cho khôi hải toàn bộ hành trình. Tin tức đẩy đưa đến nàng di động thượng, nàng không xem đều không được. Diệp Tuệ nghĩ tới phía trước ở thẩm gia cùng nhà ăn thời điểm, thẩm tu ở bọn họ trước mặt thổi rất nhiều lần yêu. Kết quả hoa thủy căn bản là không cùng hắn tiếp xúc quá, nàng không nhịn, cười ra tiếng tới. Mọi việc mặc trang bức, trang bức tao sẽ đánh, nam chủ thẩm tu chính là tốt nhất ví dụ. Nay vài lần Diệp Tuệ ra cửa liền đâm quỷ, thường xuyên đến nàng cảm giác chính mình đều phải hư thoát. May mắn có thẩm thuật cái này dương khí cung ứng thể tại bên người, bằng không nàng sinh hoạt sẽ không giống hiện tại như vậy thư thái. Diệp Tuệ quyết định, nàng phải cho thẩm thuật làm một đạo đồ ăn, hảo hảo bồi thường trong khoảng thời gian này thường xuyên bị mạc danh chiếm tiện nghi thẩm thuật. Diệp Tuệ nhìn nhìn tủ lạnh, lại ở nhà dạo qua một vòng. Nàng làm cái gì đồ ăn hảo đâu. Làm cà chua xảo trứng đi, tuy rằng ăn ngon, nhưng là quá việc nhà. Nấu chén mì đi, nàng lại không biết nên làm như thế nào xuất tân ý. Ai, chiếm thẩm thuật lâu như vậy tiện nghi, không làm từ biệt ra ý kiến, lại rất có thành ý đồ ăn tới, nàng đều ngượng ngủng lấy ra tay. Diệp Tuệ ngồi ở trên sofa, tay chống đầu, vắt hết óc mà suy nghĩ thật lâu, tầm mắt lung tung ở phòng khách đảo quanh, một cái đồ vật đột nhiên tiến vào nàng tầm mắt phạm vi. Diệp Thuệ Linh Quang trật lóe, có, nàng biết làm cái gì. Diệp Tuệ đứng lên, đi đến cái giá bên, nhìn bãi đến chỉnh chỉnh tề tề trà bánh, lộ ra một cái vi diệu tươi cười. Diệp Tuệ một phen cầm lấy trà bánh, không sai, chính là nó. Nàng hôm nay phải làm một đạo trà hương gà. Nếu trà bánh có linh hồn nói, nó hiện tại nhất định nhịn không được co rúm lại một chút, cầu bùng tha. Ta hủy khuất, lòng ta khổ, ta như vậy cao quý. Thế nhưng bị làm thành một đạo đồ ăn, ô ô ô Diệp Tuệ nhất am hiểu làm đồ ăn chính là trà hương gà. Nàng nhìn nhìn trà bánh, trà bánh còn có rất nhiều, nàng dùng một chút hẳn là không có việc gì. Diệp Tuệ xoa tay hầm hè, lúc này đây nàng nhất định phải làm thẩm thuận cảm nhận được nàng thành ý. Diệp Tuệ đem nấu ăn bước đi ở trong đầu qua một lần sau, liền đi ra cửa mua tài liệu. Một hồi về đến nhà, nàng liền bắt đầu chuẩn bị. Nàng còn cố ý nhìn một chút thời gian, hiện tại là buổi chiều 6 giờ nhiều, ly thẩm thuật về nhà còn có gần 2 cái giờ. Diệp Tuệ đã cùng thẩm thuật ở chung một đoạn nhật tử, nàng đã biết thẩm thuật mỗi ngày buổi tối 8 giờ nhất định sẽ về nhà, cũng không sẽ chậm lại. Nàng sẽ ở 8 giờ trước làm tốt, bảo đảm thẩm thuật ăn đến tốt nhất khẩu vị. Buổi chiều 8 giờ, ngoài cửa đúng giờ đúng giờ mà vang lên mở cửa thanh. Cửa mở, cùng với thanh âm, thẩm thuật đi đến. Trên mặt không có gì biểu tình. Cung bình thường có chút bất động, Thẩm Thuật mới vừa vừa vào cửa đã nghe tới rồi một trận mùi hương. Trong nhà đã thật lâu không có khai hỏa, cơn mùi hương càng là cực nhỏ xuất hiện. Thẩm Thuật không có ngẩng đầu, tiếp tục đổi giày. Hắn đổi hảo giày, giặt sạch tay về sau ngồi ở trên sofa. Lúc này, hắn ánh mắt một đốn, tầm mắt có thể đạt được chỗ là một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay, móng tay sạch sẽ. Không, có đồ bất luận cái gì nhan sắc. Diệp Tuệ trên tay bưng một cái chén, trong chén phóng một ít đồ ăn, vừa rồi hắn ngửi được hương khí chính là từ nơi này truyền đến. Thẩm Thuật ngẩng đầu, đối thượng Diệp Tuệ đôi mắt. "Diệp Tuệ, hôm nay ta làm trà hương gà, ngươi muốn hay không nếm thử?" Thẩm Thuật trực giác có chút không đúng, lặp lại mà nói một câu, "Trà hương gà?" Diệp Tuệ gật đầu, trong nhà vừa vặn có tài liệu, cho nên ta liền thuận tay làm. Diệp Tuệ ngồi xuống, Cầm lấy trên bàn trà trà bánh, ở thẩm thuật trước mặt quơ cơ Thẩm thuật ánh mắt rừng ở trà bánh thượng, từ nơi sâu thẳm trong ký ức nhảy ra thứ này. Diệp tuệ trong tay là giá trị thượng trăm vạn đồ cổ trà, người bình thường đều là làm cất chưa dùng. Hắn mua đặt ở nơi đó, nhớ rõ thời điểm sẽ pha uống. Sau đó, thẩm thuật lại túi đầu nhìn nhìn kia đã bị làm thành đồ ăn, cùng thịt gà hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau lá trà. Hắn nhất thời thế nhưng không biết nên nói như thế nào lời nói. Chương 9 Không khí thập phần an tĩnh, quỷ dị không khí ở hai người chi gian chậm rãi lưu động. Diệp Tuệ thấy thẩm thuật phản ứng, hỏi, làm sao vậy? Thẩm thuật lắc đầu, không có gì. Lá trà tuy rằng sang quý, bất quá chút tiền ấy ở thẩm thuật trong lòng căn bản không tính là cái gì. Ở lúc ban đầu kinh ngạc sau khi đi qua, hắn hiện tại trong lòng đảo không có gì cảm giác. Diệp Tuệ cho rằng thẩm thuật không muốn ăn, nàng nghĩ nghĩ, kẹp lên một khối, đặt ở trong miệng, chậm gì gì mà nhai. Diệp Tuệ cố ý nói, không ăn đến người liền đáng tiếc lâu, ta hôm nay chính là vượt xa người thường phát huy, thịt nộn mà không xài, trà thơm nồng ú. Diệp Tuệ một bên nói, một bên ngắm thẩm thuật biểu tình, đến đây đi, mau tới ăn a. Thẩm thuật ngẩng đầu xem Diệp Tuệ, Diệp Tuệ khỏe môi cong lên, mang theo một kia nghịch ngậm độ cung. Đấy mắt ẩn mạc danh cảm xúc, tựa như mỗi chỉ giả hoạt tiểu động vật. Miệng nàng vừa động vừa động, gương mặt cũng phình phình, đôi mắt còn thường thường nhìn về phía chính mình, ở quan sát hắn phản ứng. Thẩm Thuật đẹp trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hôm nay nàng vì cái gì phải cho chính mình nấu ăn? Thẩm Thuật nghĩ như vậy, nhưng hắn tay lại phi thường thành thật, hắn theo bản năng tiếp nhận Diệp Tuệ truyền đạt chiếc búa, kẹp lên một khối trà hương gà, đặt ở cho miệng. Diệp Tuệ nhìn đến Thẩm Thuật động tác. Ra, thẩm thuật quả nhiên thượng câu. Diệp tuệ trong lòng vui vẻ, nàng nhìn chầm chầm thẩm thuật, đầy mặt chờ mong biểu tình, hương vị thế nào. Thẩm thuật cắn một ngụn, hương khí tức khắc giật nhập hắn giữa môi. Hắn ngày thường có một ít bữa tiệc, các xa hoa khách sạn đồ ăn hắn đều ăn qua. Cái này trà hương gà, kỳ thật hương vị không thể nói có bao nhiêu độc đáo. Thẩm thuật liếc liếc mắt một cái diệp tuệ tay, ngon trỏ gian có một đạo vết thương, hẳn là nấu cơm khi lộn thương. Bởi vì Diệp Tuệ làn ra bạch, nhìn qua phá lệ thấy được. Thẩm thuật rũ xuống mắt, ngón tay vô ý thức mà vướt về một chút chiếc đũa, ngón tay thon dài lơ đãng mà xẹt qua, lại chậm rãi rơi xuống. Thẩm thuật đạm thanh nói, khá tốt ăn. Diệp Tuệ cao hứng mà tưởng, thẩm thuật thật là cái người thành thật. Diệp Tuệ một cao hứng, dứt khoát đem này chén trà hương gà đặt ở thẩm thuật trong tay, vậy lại ăn một khối đi. Diệp Tuệ còn chiều thẩm thuật xử một cái thẩm phần lý giải ánh mắt Ngươi tử tử ăn, ta không cùng ngươi đoạn. Thẩm thuật đào cái hố, chính mình nhảy xuống. Diệp tuệ hứng thú đầu một khi lên, liền áp không nổi nữa, nàng không nói một tiếng mà nhìn thẩm thuật, ánh mắt lại chờ mong lại khẩn trương. Thẩm thuật ở diệp tuệ sáng lấp lánh dưới ánh mắt có chút không biết làm sao. Hắn trầm mặc vài giây, gian nan mà nói một tiếng. Hảo! Bất chi bất giấc chung, thẩm thuật gấp một khối lại một khối, thẳng đến trong chén trà hương gà ăn hơn phân nửa. Thẩm Thuật mới buông xuống chiếc đũa. phi thường cấp Diệp Tuệ mặt mũi. Diệp Tuệ vừa lòng gật gật đầu, được đến Thẩm Thuật khẳng định, khơi dậy nàng dâng chào ý chí chiến đấu cùng đầy bụng nhiệt tình. Diệp Tuệ thực tiêu sái mà phóng lời nói, người nếu là thích, ta về sau thường xuyên làm cho người ăn. Diệp Tuệ vô vô giá trị trăm vạn trà bánh, thập phân hào phóng, tôm xào long tĩnh, trà hương cánh gà. Người muốn ăn cái gì, tùy ngươi chọn lựa. Thẩm thuật khẽ miệng nhỏ đến khó phát hiện mà chịu một chút. Người đại diện Nhậm tỷ cùng Diệp Thụy nói qua, thế tử phía trước liền định ra, nam nữ chủ là Thẩm Tu cùng Thương Hình, Diệp Thụy là nữ số 3, bởi vì là đại nam chủ diễn, cho nên nàng xuất diễn cũng không nhiều. Thế tử là đại nam chủ diễn, Thẩm Tu diễn chính là thế tử, giảng chính là hắn thượng vị sử. Mà Thương Hình diễn quan gia tiểu thư là Thẩm Tu quan sướng, hai người có một đoạn truyền miên lâm ly. Khúc Chiết Nhấp Nhô Tình Yêu Mà Diệp Tuệ đâu, nàng đóng vai chính là một cái điều ngoà công chúa Nàng nhân vật này vừa không thảo hỉ Lại trương dương ương ngạnh Ở nam nữ chủ hoàn mỹ nhân thiết phụ trợ hạ Quả thực có thể đi về lò nấu lại Tiến tổ trước, Diệp Tuệ muốn đi chụp ảnh tạo hình Trợ lý Tiểu Lưu đi theo nàng qua đi Tiểu Lưu phát hiện, trong khoảng thời gian này Diệp Tuệ cùng trước kia có điểm không giống nhau Nàng không có như vậy để ý chính mình mặt nhưng trên người nhiều thanh thản, khí chất liền càng tốt. Còn không có tiến hóa trang gian thời điểm, Diệp Tuệ liền ở trên hành lang thấy một cái ăn mặc xinh đẹp tiểu váy cô nương, niên cấp rất nhẹ, tóc đen da bạch ngôi hồng. Duy nhất không quá thích hợp chính là trên mặt nàng dính điểm huyết, ánh mắt lôi trống mà nhìn người đến người đi hành lang. Diệp Tuệ một cái giật mình, đại buổi sáng không ngủ hảo giấc buồn ngủ lập tức không có, nàng xác định kia cô nương tuyệt đối không phải người. Váy quỷ tựa hồ chú ý tới Diệp Tuệ tầm mắt, nàng sâu kín mà quay đầu, dây tiếp theo liền phải đối thượng tầm mắt. Diệp Tuệ lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh đừng khai đầu, ngăn cản hai người ánh mắt tiếp xúc. Sau đó yên lặng ở trong lòng niệm, phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Hôm nay nhân viên công tác cũng thật nhiều. Bên cạnh tiểu lưu hàng ngày cảm khái, nàng dừng một chút phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Hoa, wow, cái kia tỉ tỉ hào hào xem a. Diệp Tuệ sừng suốt. Theo bản năng xem tiểu lưu, ngươi có thể thấy. Như vậy xinh đẹp người, sao có thể không dẫn người chú ý đâu. Tiểu lưu thực tự nhiên gật gật đầu, liền cùng Diệp Tuệ ngươi giống nhau a. Diệp Tuệ xác định tiểu lưu nói chính là người mà không phải quỷ, nàng đem đầu xoay trở về, phát hiện hành lang bên kia đã không, vẫy quỷ đã không thấy, liền dư lại mấy cái đi qua đi nhân viên công tác, thần sắc vội vàng. Tiểu lưu nói không sai. Nhân viên công tác bên trong còn có một cái ngũ quan rất tinh xảo nữ hài, ở trong đám người sát thật man thấy được. Diệp Tuệ thư ra một hơi, nhất định là nàng tưởng sai rồi, tiểu lưu như thế nào sẽ thấy được quỷ đâu. Diệp Tuệ muốn tiến hóa trang gian trước, Thường Huỳnh cũng vừa vặn tới, hai người chạm vào vừa vặn. Thương Huỳnh nhìn đến Diệp Tuệ, mấy ngày hôm trước kêu Diệp Tuệ tiểu thẩm thẩm bóng ma lại nảy lên trong lòng. Ngày đó sau khi trở về, nàng cũng đối thẩm tu tức giận. Thẩm lão gia tử không thích chính mình, thẩm tu cái gì cũng không dám phản bác. Hiện tại thẩm thuật bức chính mình kêu Diệp Tuệ tiểu thẩm thẩm, hắn ngại với thẩm thuật bối phận, thế nhưng cũng không có giúp chính mình. Ngắm lại liền tới khí. Diệp Tuệ cũng thấy thương hình, nàng cố ý xả ra một mặt cười. Thấy Diệp Tuệ tươi cười, thương hình tựa hồ có thể thấy Diệp Tuệ đáy mắt rảo hoạt ý vị, như là đang nói, tiểu thẩm thẩm đứng ở ngươi trước mặt đâu, ngoan. Thương hình ngược lại đổ một hơi Kịch Trung diễn viên chính nhóm đi vào phòng hóa trang, bắt đầu hóa trang. Chờ đến trang dung quần áo hoàn thành, liền có thể bắt đầu quay trụ. Thường huỳnh làm nữ chủ, trang dung đương nhiên muốn hóa đến tinh tế, mỗi một chỗ đều phải hoàn mỹ vô khuyết, bằng không như thế nào không làm thất vọng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Hơn nữa thường huỳnh tồn muốn áp diệp tuệ một đầu tâm tư, bao đủ kính muốn cho chính mình diễm áp toàn trường. Đạo diễn muốn định làm thường huỳnh trước trụ, thường huỳnh nhìn người đại diện liếc mắt một cái. Người đại diện hiểu ý, đạo diễn, mắt trang còn kém một chút liền hoàn thành. Đạo diễn tự nhiên đồng ý, này bộ diễn Thường Huỳnh là vợ kịch lớn, nghiêm túc tinh tế điểm là không sai. Đạo diễn quay đầu, hô một tiếng, Diệp Thuệ, người trước chủ. Diệp Thuệ lên tiếng, đi lên trước, đứng ở ánh đèn hạ. Thường Huỳnh đóng vai quan gia tiểu thư là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, từ vật trang sức trên tóc đến trang phục đương nhiên là toàn kịch tối cao phối chế. Nghe nói chỉ cần quần áo liền định chế mấy chục bộ. Mà Diệp Tuệ đâu, nàng diễn nhân vật chỉ là nữ số 3, phục sức chỉ có mấy bộ, còn tương đương có lệ, chất lượng thực sự khăng yêu. Huống hồ hồng y gì khó xuyên, một không cẩn thận liền sẽ trở nên diễm tụ. Này quần áo chất lượng kém, tùy tiện mặc ở người kia trên người, không chừng liền thành thai nạn xe cổ hiện trường. Mà đại gia trong mắt hai nạn xe cổ hiện trường Diệp Tuệ liền đứng ở nơi đó, mọi người ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu Lại cũng chưa thanh. Diệp tuệ ăn mặc một thân hồng y rỉ, lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Quá nhạt nhẽo ngũ quan, áp không được này hồng y rỉ trương dương. Mà lập thể ngũ quan, có khi lại sẽ trở nên quá mức sắc bén. Mà này hồng y rỉ mặc ở diệp tuệ trên người, nàng mặt cùng khí chất trung hòa những cái đó không hoàn mỹ địa phương. Sấn cái này quần áo, từ 5 phần ngạnh sinh sinh biến thành chín phần. Đặc biệt là cặp mắt kia, ánh mắt bình tĩnh, lại dạng tươi đẹp sáng ngời hỏa. Đây là đạo diễn muốn hiệu quả. Mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm, này luôn là bắt chước Thường Huỳnh đi thanh thuần lộ tuyến Diệp Tuệ mặc vào hồng ý tới như thế nào sẽ như vậy Mỹ? Bọn họ cơ hồ đều phải hoài nghi, Diệp Tuệ diễn mới là thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân. Diệp Tuệ thuận lợi mà chụp xong rồi ảnh tạo hình, ngồi ở chỗ kia. Kế tiếp, là Thường Huỳnh chụp. Diệp Tuệ nhìn Thường Huỳnh liếc mắt một cái, nhướng mẩy. Không thể không nói. Đoàn phim đối Thường Huỳnh thực hảo, vừa thấy liền biết này bộ quần áo tài chất tuyệt hảo, dùng liêu tuyệt hảo, dùng rất nhiều tâm tư. Bất quá, cũng muốn Thường Huỳnh chính mình tiếp được chủ mới được. Thường Huỳnh đi đến trung ương, tự tin mà ngẩng mặt. Nhân vật này quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo, nàng bề ngoài nhu nhược đáng thương, tùy tiện một ánh mắt liền sẽ làm nhân tâm sinh thương xót. Thường Huỳnh khỏe miệng gợi lên, nàng nhìn màn ảnh, không biết làm sao. Tầm mắt thế nhưng liếc hướng về phía xa hơn chỗ Diệp Tuệ. Nàng phía trước không phát hiện Diệp Tuệ thay quần áo hiệu quả, hiện tại lơ Đãng nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người. Hồng y thì mỹ nhân, không có ai so Diệp Tuệ càng thích hợp xuyên hồng y thì Thương huynh thất thần, nay ảnh tạo hình liền vô pháp trụ, đạo diễn như như mày, thương huynh, ngươi cười đến có điểm cứng đờ, trọng tới. Thương huynh thay đổi mấy cái tư thế, chính là đạo diễn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn hỏi một câu Thường Huỳnh, người hôm nay trạng thái không đúng sao. Thường Huỳnh trong lòng sinh khí, nàng có thể như thế nào trả lời. Nói diệp tuệ quá đẹp nàng trong lòng không phục sao. Thường Huỳnh đẹ nặng hỏa chụp rất nhiều lần, đạo diễn mới được đến một trường xem như tương đối tốt ảnh chụp. Quá mấy ngày, thế tử đoàn phim liền ở quan hơi thượng đã phát ảnh tạo hình. Thẩm tu thế tử anh tư tắp sảng, Thường Huỳnh quan ra tiểu thư nhu nhược đáng thương, hai người ảnh chụp đặt ở cùng nhau, thập phần đẹp mắt. Này hai người là lưu lượng tiểu sinh cùng tiểu hoa, ảnh tạo hình mới vừa một thả ra liền có rất nhiều vong hưu bình luận. Thật là xứng đôi A, thẩm tu cùng thường hình đều là ta thích, này bộ kịch ta đuổi theo. Hy vọng thẩm tu thường hình diễn ngoại cũng là CP, nhiều hơn phát đường làm chúng ta nhìn xem đi. Nếu là không có diệp tuệ cái này chán ghét quỷ thì tốt rồi, bẩn chúng ta đôi mắt. Này bình luận nhắc nhở đại gia một chút. Đúng vậy, nếu là không có diệp tuệ, Này bộ kịch có thể nói hoàn mỹ. Diệp Tuệ hát phân quá nhiều, mọi người đều chuẩn bị hảo hảo mắng một chút không biết trời cao đất dày Diệp Tuệ. Làm Diệp Tuệ biết, liền tính nàng có thể diễn này bộ kịch thì thế nào, nàng thanh danh làm theo sẽ xú đến đáy cốc. Rất nhiều người không thấy ảnh tạo hình, trực tiếp đến Diệp Tuệ vậy bù hạ khai mắng. Diệp Tuệ diễn Điêu Ngoa Công Chúa, đây là tính toán bản thân biểu diễn. Ta cam đoan, thường hình đẹp đến cùng tiên nữ giống nhau, đến nỗi Diệp Tuệ sao. Ta liền ha hả. Mà những người khác tắc trước nhìn ảnh tạo hình, đại gia bay nhanh mà đi xuống, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Tuệ ảnh tạo hình khi, mọi người đều trầm mặc. Từ xuất đạo tới nay, Diệp Tuệ vì bắt trước thường hình, tiếp nhân vật trước nay đều là thanh thuần quải, không có khiêu chiến quá mặt khác nhân vật. Đây là nàng lần đầu tiên biểu diễn minh diễm nhân vật. Ảnh tạo hình thượng, hồng y, y tóc đen, thiêm môi, chuyên Minh diễm hơn người, không có một chút vết. Cái gì tiêu mỹ mà không tục tàng, diễm mà không tùy tiện, ở diệp tuệ trên người, được đến cực hạn thuyết minh. Bọn họ đã quên mất vừa rồi thường huỳnh là cái gì hóa trang, quá mức nhạt mẽo, thế nhưng không có một chút tấn tượng. Một chương ảnh tạo hình, thường huỳnh thế nhưng bị tiểu thường huỳnh diệp tuệ đoạt nổi bật. Diệp tuệ từ trước đến nay chỉ có cấp thường huỳnh làm xứng phân, nàng tồn tại, nàng hành vi, cơ hồ đều ở phụ trợ thường huỳnh hoàn hảo hình tượng. Chính là lúc này đây. Có chút người lại ở trong lòng nghi hoặc, thường huỳnh kịch trung thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, có phải hay không có điểm danh không hợp thật. Chương 10 Nay trương ảnh tạo hình, làm diệp tuệ lần đầu không phải lấy tiểu thường huỳnh thân phận xuất hiện ở đại chúng trước mặt, nàng tên, tựa hồ lần đầu tiên có chính mình giá trị cùng tồn tại cảm. Tuy rằng rất nhiều người bị diệp tuệ ảnh tạo hình kinh diễm, nhưng là nàng hát phấn quá nhiều, chỉ dựa vào một trương gương mặt đẹp là sẽ không làm phong bình chuyển biến tốt đẹp. Cứ việc như thế, Diệp Tuệ thực mỹ chuyện này vẫn là ở đại gia trong lòng có một tia dấu vết. Chuyện này phát sinh, làm một người ngồi không yên. Thương Huynh ngồi ở trong công ty, nhìn di động, sắc mặt tâm trầm. Mỗi một lần nàng soát huy bù, đều có thể hưởng thụ người khác truy phủng cùng tán dương. Chính là lúc này đây, đại gia thế nhưng bắt đầu khen Diệp Tuệ. Có chút người thậm chí cảm thấy Diệp Tuệ so nàng còn phải đẹp. Thương Huynh nắm chặt tay, thập phần sinh khí. Nàng không có quên ở quay chụp hiện trường nhìn đến Diệp Tuệ xuyên hồng y gì khi kinh diễm, nàng còn lần đầu tiên bởi vì Diệp Tuệ ở phim trường thất thần. Thương huynh mơ hồ mà nhận thấy được, Diệp Tuệ thay đổi. Phía trước Diệp Tuệ nhìn đến chính mình khi, sẽ bởi vì nàng bị thẩm tu đương thế thân sự vẫn luôn cùng chính mình tranh chấp. Mà nàng đâu? Nàng chỉ cần đứng ở bên cạnh không nói lời nào, lộ ra quỷ khuất biểu tình, làm ra một bộ người bị hại bộ dáng. Xã hội dư luận liền sẽ đứng ở chính mình bên này. Nàng cố ý để cho người khác nhìn đến chính mình khóc lóc rời đi phòng hóa trang, lại cố ý làm rất nhiều người thấy như vậy một màn. Quả nhiên, ở lần đó sự tình sau, Diệp Tuệ thanh danh càng xú. Thương huynh vẫn luôn cho rằng, vô luận là sự nghiệp vẫn là sinh hoạt, nàng đều là hoàn toàn nghiền áp Diệp Tuệ. Diệp Tuệ trong lòng nàng, căn bản không đáng sợ hãi. Chính là, từ cái gì bắt đầu, Diệp Tuệ giống như thay đổi. Nàng không hề là chính mình phụ thuộc, không hề là cái kia vì lấy lòng thẩm tu mà cố tình bắt trước chính mình thay thế phẩm. Người đại diện nhìn đến Thường Huỳnh biểu tình, thử thăm dò nói, Diệp Tuệ không phải có thủy quân đi, các nàng từ nào nhìn ra tới Diệp Tuệ đẹp. Ta tìm người mang một chút thiết ấu, ngươi không cần lo lắng. Thường Huỳnh đoàn đội bắt đầu vận tác, những cái đó nói Diệp Tuệ đẹp bình luận thực mau đã bị đè ép đi xuống. Hơn nữa Thường Huỳnh phèn không cam lòng thần tượng bị so đi xuống. Bắt đầu xoa bình. Diệp tuệ căn bản không thích hợp xuyên hồng y dì thường hình hóa trang mới kêu kinh diễm hảo sao, không phải ai đều có thể diễn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Diệp tuệ đẹp có ích lợi gì? Tâm địa kém như vậy, bạch mù một khuôn mặt, gián giết mỹ nhân còn kém không nhiều lắm. Thường hình nhan giá trị rõ ràng so diệp tuệ cao một mảng lớn, nào đó người thủy quân không cần thật quá đáng, đừng tưởng rằng chính mình có thể tẩy trắng Bình luận rốt cuộc bị xoay chuyển một ít Diệp Tuệ đoàn đội cũng không có kết cục. Bọn họ biết, Diệp Tuệ đại chúng hình tượng không tốt. Nếu bọn họ làm cái gì, thực dễ dàng sẽ lại cấp Diệp Tuệ chiêu hắc. Chuyện này thực mau liền sẽ đi qua, về sau Diệp Tuệ chỉ có thể dựa thực lực thay đổi đại gia đối nàng ý tưởng. Hiện tại bình luận tuy rằng bị khống chế, nhưng là không thể phủ nhận, Thường Huỳnh đã cảm giác được Diệp Tuệ uy hiếp. Tiểu Thường Huỳnh thế nhưng so chính chủ còn muốn Mỹ, quả thực là một cái chê cười. Những cái đó khen Diệp Tuệ đẹp bình luận, đã cũng đủ thường huỳnh ném thể diện. Trên mạng ngôn luận hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Diệp Tuệ, bởi vì nàng mấy ngày nay đi công tác thời điểm đều treo một lòng, sợ lại đụng tới lần trước cái kia mê muội quỷ, Diệp Tuệ liền nhìn đến những cái đó quỷ đều túng đến muốn mệnh, càng đừng nói cùng quỷ đối thoại. May mắn mê muội quỷ không có lại ở công ty xuất hiện, Diệp Tuệ cũng không cần vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hôm nay có một số việc vướng, Diệp Tuệ đi vào tiểu khu thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen. Tuy rằng ở tại trong tiểu khu những người đó ở bên ngoài hoạt động, nhưng là đồng dạng ở tại trong tiểu khu những cái đó quỷ cũng bắt đầu đi bộ. gục! Thứ gì tựa hồ chống lại Diệp Tuệ góp chân, Diệp Tuệ nhận thấy được khác thường, túi đầu nhìn thoáng qua, là một cái giấy ly. Diệp Tuệ tưởng gió thổi qua tới, cứ việc giờ phút này cũng không có gì phong. Diệp Tuệ đem giấy ly nhặt lên. Ném vào gần nhất thùng rác Úi gục Lại có thứ gì đụng phải Diệp Tuệ chân Diệp Tuệ lại cúi đầu Lại là một cái giấy ly Là ai Cái nào người luôn loạn ném đồ vật Diệp Tuệ lúc này nhặt lên giấy ly thời điểm Phát hiện mặt trên có cái đồ án Có một chương nhân vật quy bản đồ Đồ án phía dưới viết một hàng tự Tê tiện tê tiện tê tiện Diệp Tuệ Diệp Tuệ thực mau liền nghĩ tới Ở trong công ty cái kia mê muội quỷ Nhưng Diệp Tuệ dây tiếp theo làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, làm bộ bình tĩnh mà lại lần nữa đem giấy ly ném xuống. Tu cục nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Diệp Tuệ không chút nào ngoài ý muốn phát hiện giấy ly lại một lần lăn đến nàng bên chân, muốn nói đây là trùng hợp nàng cũng không tin. Nàng dứt khoát liền không để ý tới, trực tiếp đi phía trước đi. Còn ở trang nhìn không thấy ta à? Diệp Tuệ, Diệp Tuệ, ngươi quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái bái. Mê muội quỷ thanh âm từ phía sau truyền đến, cho dù Diệp Tuệ không trả lời, nàng cũng lo chính mình nói. Ta mụ mụ nói, nói dối là không đúng, người lý lý ta. Diệp Tuệ không tính toán quay đầu xác định, cũng không tưởng đáp lại mê muội quỷ yêu cầu, cấp tốc dưới tình huống, rốt cuộc bị Diệp Tuệ nghĩ đến một cái miễn cưỡng xem như kiên quyết phương án biện pháp. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, bưng kín chính mình lỗ thai, chuẩn bị bắt đầu sướng. Sướng cái gì? Tự nhiên là có thể làm người thêm can đảm hảo hàng ca. Sông lớn hướng chảy về hướng đông, bầu trời ngôi sao tham bắt đầu. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống A, nên ra tay khi liền ra tay hoa. Diệp tuệ như vậy một ca hát, chính là làm mê muội quỷ dừng lại chân, nàng không phiêu, chơ mắt mà nhìn diệp tuệ trên người dương khi cỏ mà một chút vượt lên. Bởi vì nhân thân thượng có tam chẳng đèn, phân biệt là đỉnh đầu cùng hai bên bả vai, lá gan một đại đèn liền sẽ lập tức sáng lên, dương khí cũng sẽ trở nên tràn đầy. Diệp Tuệ một bên che lại lỗ thai sướng hào hán ca, một bên chú ý phía sau mê muội quỷ động tĩnh. Mê muội quỷ như cũ đang nói chuyện, chỉ là thanh âm có chút xa xôi. Ta liền tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, làm ngươi rút một chút. Diệp Tuệ tuy rằng bưng kín lỗ thai, nhưng là mê muội quỷ thanh âm vẫn là truyền tới, có điểm dầu dĩ. Mê muội quỷ không lại đây, lại phái nàng giấy ly lăn lại đây thế tất muốn cùng Diệp Tuệ lấy được liên hệ. Diệp Tuệ trong miệng còn ở sướng ca, đồng thời ở trong lòng oán giận. Nguyên lai like trên mạng nói ca hát thêm can đảm là không thể thực hiện được a. Một màn này chẳng những làm mê muội quỷ thấy được, còn làm đi theo Diệp Tuệ phía sau Thẩm Thuật thấy. Thẩm Thuật đình hảo xe, chuẩn bị đi trở về ra, vừa vặn phát hiện Diệp Tuệ đi ở hắn phía trước. Thẩm Thuật không có tiến lên, mà là không xa không gần mà đi theo nàng phía sau. Nếu là Thẩm Thuật trực tiếp tiến lên có lẽ liền nhìn không tới Diệp Tuệ che lại lỗ thai sướng hảo hán ca kinh điển trường hợp Thẩm Thuật bước chân dừng một chút khuôn mặt phức tạp mà nhìn Diệp Tuệ bóng dáng bất quá hắn liền do dự vài giây sau đó nhanh hơn tốc độ ba bước hai bước đi tới Diệp Tuệ bên người Diệp Tuệ trước tiên cảm giác tới rồi Thẩm Thuật xuất hiện bởi vì Diệp Tuệ thật sự đối Thẩm Thuật mơ ước đã lâu không là thèm nhỏ dãi Thẩm Thuật dương khí có đoạn thời gian cho nên Thẩm Thuật gần nhất Diệp Tuệ liền lập tức phát hiện. Nàng ánh mắt sáng lên, khỏe miệng cũng hướng lên trên dơ dơ lên, nhưng là dây tiếp theo, Diệp Tuệ cười liền cấp cố định ở. Cái kia giấy ly vòng một vòng, ngừng ở Diệp Tuệ mũi chân phía trước, nàng theo bản năng mà quay đầu lại, mê Muội quỷ đứng ở 5 mét ngoại, trên trán chảy huyết, thường thường phải mạt một phen. Diệp Tuệ mặt nháy mắt trắng bạch, liền cùng thẩm thuật đơn giản thăm hỏi cũng chưa nói ra. Thẩm thuật nhíu như mày, nhìn thoáng qua trên mặt đất giấy ly, Lại nhìn về phía vừa rồi Diệp Tuệ nhìn phương hướng. Nơi đó trông không, cái gì đều không có. Ngươi sợ hãi. Thẩm thuật nói làm Diệp Tuệ quay đầu, nhìn thẩm thuật này trương từ trước đến nay không có gì biểu tình mặt, Diệp Tuệ tâm ý ngoại yên ổn xuống dưới. Diệp Tuệ nhấp nhấp miệng mới mở miệng, thẩm thuật, ngươi cảm thấy trên thế giới này có. Quý sao? Diệp Tuệ còn chưa nói xong, thẩm thuật chân nhẹ nhàng nâng khởi. Dẫm lên cái kia bị gió thổi đến lăn qua lăn lại không an phận giấy ly thượng. Diệp huệ mê muội quỷ. Cái kia hỏa tề tiện quy bản đồ án giấy ly thượng một giây còn sinh long hòa hổ. Này một giây đã biến thành một cái bẹp đến không thể lại bẹp vứt đi giấy ly. Thường lăn cũng đến lăn đến lên mới được. Diệp Thuệ không thể không bội phục thẩm thuật hành động lực. Hắn dùng hết thể thực tế hành vi nói cho nàng trên thế giới này kỳ thật không quỷ. Thẩm thuật trên người màu trắng áo sơ mi đơn giản sạch sẽ. Hắn hơi du hạ đôi mắt, tầm mắt một lần nữa trở xuống Diệp Tuệ trên người, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, khóe môi khẽ ngẩng, hộc ra ba chữ: "Còn sợ sao?" Chương 11. Diệp Tuệ ước chừng nhìn chằm chằm trên mặt đất giấy ly vài giây, mới phục hồi tinh thần lại, nàng cứng đờ cổ, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thuật. "Không sợ. Nào còn có thể sợ a?" Diệp Tuệ nghĩ thầm nàng nhưng thật ra không sợ hãi, phía sau còn đứng cái bị Thẩm Thuật hành động dọa hư thoát mê muội quỷ đầu. Diệp Tuệ quay đầu, mê muội quỷ biểu tình muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, xứng với nàng chán thượng còn ở tí tách chạy huyết, thiếu chút nữa làm người cảm thấy Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đối nàng đúng rồi cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mê muội quỷ vừa mới nhập quỷ xã hội, liền đã chịu như vậy đã kích, Diệp Tuệ lo lắng nàng khả năng lần sau liền giả quỷ dọa người đều sẽ không. Kia đầu, thẩm thuật đã đem trên mặt đất bẹp rớt giấy ly ném vào thùng rác, Căn bản không có nhận thấy được bên này không khí sóng gió mãnh liệt. Đi thôi. Không sợ trời không sợ đất thẩm thuật lên tiếng, Diệp Tuệ không nói hai lời liền đi theo thẩm thuật mặt sau về nhà. Mê muội quỷ sâu kín mà nhìn vài giây Diệp Tuệ bóng dáng, vẻ mặt đau kịch liệt mà phiêu đi rồi. Hòa thủy bãi đỗ xe. Bùi ninh kết thúc một ngày công tác, đi vào bãi đỗ xe. Nàng ngồi ở bảo mẫu trong xe, ngửa đầu dựa vào ghế trên, công tác một ngày nàng thực mỏi mệt. Nhưng là cùng mệt mỏi so sánh với, không thấy được thẩm tổng không cam lòng, càng làm cho nàng bực bội. Bùi ninh như thế nào đều không thể tưởng được, nhiều như vậy thiên, nàng thế nhưng liền thẩm tổng mặt cũng không thấy. Ngày đó bị cự lúc sau, nàng lại nhiều lần ám chỉ thẩm tổng bí thư, nói rất nhiều người đều tưởng đào đi nàng, nàng tưởng cùng thẩm tổng giáp mặt nói một chút chuyện này. Chính là thẩm tổng bí thư là như thế nào hồi nàng. Bí thư thế nhưng nói. Nàng muốn hay không tiếp tục ký hợp đồng là chuyện của nàng, thẩm tổng sự vội, điểm này việc nhỏ không cần thiết quấy rầy thẩm tổng. Thực rõ ràng, đây là thẩm tổng ý tứ, nàng hay không nguyện ý tiếp tục lưu tại Hoa Thụy, hắn cũng không để ý hắn căn bản không có một chút muốn gặp dự tính của nàng. Bùi ninh nhấp khẩn ngôi, đáy mắt hiện lên không cam lòng. Nàng danh khí cao, lại lớn lên đẹp, bao nhiêu người tưởng thỉnh nàng ăn cơm, cùng nàng hẹn hò, nàng đều khinh thường một cố. Thiên ở thẩm tổng nơi này đã tới rồi văn sát. Lúc này, người đại diện hỏi một câu, hiện tại đưa ngươi về nhà sao? Bùi ninh không nói chuyện, nàng hứng thú thiếu thiếu mà ra bên ngoài nhìn thoan qua, một người nam nhân lọt vào nàng tầm mắt. Nam nhân kia thân mình thon dài mà đỉnh bạc, bãi đô xe quang có chút ám, mặc dù cách một khoảng cách, cũng có thể nhìn đến ra hắn hình dáng rõ ràng, cực kỳ anh tuấn. Liên như vậy thoáng nhìn, nàng liên biết. Người này so với kia chút nam minh tinh còn phải đẹp rất nhiều. Bùi ninh trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Người nam nhân này khí chất tốt như vậy, hắn có thể hay không chính là hoa thủy thẩm tổng. Ý tưởng này một khi lên, bùi ninh liền càng nghĩ càng cảm thấy chân thật. Bùi ninh bỗng nhiên nói một câu, chờ một chút. Nàng lập tức nhìn về phía gương, sửa sang lại chính mình đầu tóc, sau đó lại xác nhận chính mình trang dung hay không còn hoàn hảo. Nếu người này thật là thẩm tổng, nàng nhất định phải nắm chắc hảo lần này cơ hội. Bùi Linh tay đặt ở tay lái thượng, dây tiếp theo nàng liền phải xuống xe. Nàng lại nhìn thoáng qua thẩm thuật phương hướng, chờ nàng thấy rõ thẩm thuật xe sau, tức khắc nhíu như mày. Như vậy khí chất nam nhân, thế nhưng có một chiếc cực kỳ bình thường xe, ném tới trong đám người đều không chấp mắt cái loại này. Cùng thẩm tổng thân phận địa vị hoàn toàn không xứng đôi. Bùi Linh nháy mắt không có hứng thú người nam nhân này không có khả năng là thẩm tổng, chỉ là một cái giải quá đẹp khuôn mặt người thường mà thôi. ở Bùi Ninh trong mắt, tiền cùng địa vị trọng với hết thảy, đáng tiếc kia trương xoáy đến quá mức mặt. Bùi Ninh thu hồi tầm mắt, nói, đi thôi. Bùi Ninh bảo mẫu xe khai đi rồi, thẩm thuật xe cũng khai đi rồi, thẩm thuật bí thư cùng Vương xuyên đứng ở mặt sau, bọn họ nhìn xe đi xa bóng dáng, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc sau một lúc lâu. một lát sau. Bí thư trước nói lời nói, ngươi nói, vì cái gì chúng ta lão bản như vậy liệu thấp, liền xe cũng khai bình thường nhất. Hoa Thủy là nhất nổi danh giải trí công ty, mà Thẩm thuật là Hoa Thủy lão bản, giá trị con người không thể đo lường. Đổi là người khác, bọn họ xe khẳng định là hạn lượng bản siêu xe. Nhưng Thẩm thuật đâu, mấy năm nay hắn tiền càng kiếm càng nhiều, người khác mấy đời cũng xài không hết, chính là hắn xe như cũng là bình thường nhất. Không ngừng là xe, Đối mặt khác đồ vật thẩm thuật cũng không có như vậy để ý thẩm thuật quá điệu thấp, bí thư thật sự là khó hiểu. Vương xuyên vô vô bí thư bả vai, lộ ra vẻ mặt kẻ có tiền thế giới ngươi không hiểu biểu tình, tiền đối chúng ta tới nói là tiền, nhưng đối thẩm tổng tới nói đó chính là cái con số A. Ngươi cảm thấy đến bây giờ này nông nỗi, thẩm tổng yêu cầu dùng những cái đó quý đồ vật chứng minh chính mình sao. Bí thư lắc lắc đầu. Thẩm thuật ở trong ngành là một cái chuyên kỳ. Hắn chính là người khác nhìn lên tồn tại. Vương Xuyên, kia không phải được, thầm tổng hiện tại chỉ là ở hưởng thụ kiếm tiền lạc thú, mặt khác sự tình với hắn mà nói không có gì tính khiêu chiến. Bí thư gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Buổi tối, Diệp Tuệ muốn đi tham gia thời thượng chi dạ hoạt động. Nàng có thể đi bước trên thảm đỏ, lại nói tiếp vẫn là bởi vì tiểu thường huỳnh cái này danh hiệu. Trước kia nữ xứng Diệp Tuệ bắt trước thường huỳnh xuyên đáp. Công ty đoàn đội cũng đều ở đẩy đưa Tiểu Thường Huỳnh thông bàn thảo, thường xuyên qua lại danh khí liền ra tới. Bất quá Thường Huỳnh Phòng làm việc cùng xã giao thủ đoạn rõ ràng càng sâu một bậc. Diệp Tuệ trong tối ngoài sáng vẫn luôn ở bị Thường Huỳnh dẫm. Diệp Tuệ bước trên thảm đỏ trước, người đại diện Nhậm tỷ mượn một bộ nhãn hiệu lễ phục, dựa theo dị vãng phong cách, thanh giật sạch sẽ. Lễ phục đều đã lấy lại đây, đúng chi Diệp Tuệ là cái tiểu già, trong tay không có gì tiền, cũng không cần thiết thay đổi. Nàng chỉ là cùng chuyên viên trang điểm yêu cầu, hôm nay hóa đến hơi chút mình diễm một chút. Thường hình là thanh thuần quốc dân ngối tình đầu, Diệp Tuệ về sau sẽ không lại đi thanh thuần lộ tuyến, nàng căn bản là không thích hợp. Thảm đỏ nhập khẩu bên kia vây quanh rất nhiều fans, mênh ngông một đoàn. Diệp Tuệ nhìn lướt qua, những cái đó dơ đèn bài đích sắc thật là người, bất quá đám kia tạo hình khác biệt, ỉ vào chính mình nguyện chuyển nhẹ nhàng liền tê ở đằng trước, rõ ràng là A phiêu nhóm. Nàng nhớ rõ hôm nay tề tiện cũng tới, mê muội quỷ không ở sao. Một cái mặt bị đâm ai quỷ bay tới thảm đỏ thượng, một đường hướng hội trường bên trong tuổi qua đi. Truyền thông còn ở chụp Diệp Tuệ khỏe miệng chỉ có thể duy trì mỉm cười, nàng mặt không đổi sắc mà đem tầm mắt chuyển qua fans trên người, con con môi. Vây quanh thảm đỏ đều là nhà khác fans, Diệp Tuệ thật fans đó là một cái đều không có. Các fan chơ mắt nhìn Diệp Tuệ xoay đầu, hướng về phía bọn họ. Lộ ra Minh Diễm sán lạn tươi cười. Đừng nói cho ta từ thảm đỏ bên kia đi tới tiên nữ là Diệp tuệ, Này khuôn mặt, này khí chất, có điểm kinh Diễm A. Không phải đâu, Diệp tuệ này chương Minh Diễm mặt, như vậy đẹp sao? Được rồi đại gia, Diệp tuệ trước đó không lâu lại ăn vạ thường hình. Nàng này trận không phát thông bản thảo là bởi vì hồ A. Ta toan, đây là cái gì tiên nữ hạ phàm A? Sự thật chứng minh, ở Minh Diễm chiếu nhân đại mỹ nữ trước mặt. Cái gì quốc dân mối tình đầu, cái gì thanh thuần động lòng người, bị dây cặn bã đều không giữ thừa. Bên cạnh có một cái xuyên tiểu váy quỷ đi theo Diệp Tuệ bước trên thẳng đỏ, Diệp Tuệ mắt nhìn thẳng, dư quang đều không đi quét nàng, đi vào hội trường thời điểm, khỏe miệng đều có điểm cứng đờ. Diệp Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở vị trí thượng khi, thấy nơi xa mê mội quỷ. Hôm nay thảm đỏ, Bùi Ninh cùng Tề Tiện đều ở, nhưng là mê mội quỷ đã không có đi mắng Bùi Ninh cũng không có đi tìm đủ tiện, nàng ở một người khác bên người. Mê muội quỷ trong tay tiếp ứng đồng an an tĩnh tĩnh mà du xuống tới, nàng lao lao trên chắn huyết, nghiêm túc đứng ở một thân người bên nhìn. Nếu Diệp Tuệ không có nhớ lầm, người kia là vi thị tập đoàn phó tổng, tấn hân. Mê muội quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tuệ, nâng lên trong tay tiếp ứng đồng, cùng nàng xa xa huy xuống tay, ánh mắt có điểm bán nghiệm. Diệp Thuệ nhớ tới ngày đó buổi tối mê mội quỷ nói muốn tìm nàng hỗ trợ. Mê mội quỷ cùng tần hân là cái gì quan hệ? Nàng vì cái gì liền thần tượng đều mặc kệ, cũng muốn đại ở tần hân bên người. Diệp Tuệ cầm lấy di động, tìm coi một chút vi thị tập đoàn, có mấy cái tin tức bắn ra tới. Vi thị tập đoàn con gái duy nhất vi huyên ngoại ý muốn bỏ mình. Trên ảnh chụp vi huyên chỉ có mười mấy tuổi, cười đến rộng rãi tươi đẹp. Nếu mê mội quỷ lau trên chăn huyết. Cười rộ lên thời điểm chính là cái kia bộ dáng Nàng đi đột nhiên, có phải hay không có nói cái gì chưa kịp nói. Diệp Tuệ từ hoạt động hiện trường ra tới sau, không có nhiều làm dừng lại, lập tức trở về nhà, mê mội quỷ cũng không theo kịp, mà là vẫn luôn đi theo tần hân bên người. Về đến nhà khi, Diệp Tuệ mới phát hiện nguyên bản sẽ đèn sáng phòng khách, lúc này một mảnh đen nhánh. Diệp Tuệ chạy nhanh túi đầu nhìn nhìn di động. Di động thượng biểu hiện thời gian là buổi tối 7 giờ 55, 8 giờ còn chưa tới, nói cách khác thẩm thuật còn không có về nhà. Diệp Tuệ vừa thấy thẩm thuật không ở, theo bản năng biến túng không ít, vừa rồi một đường mắt nhìn thẳng từ bên ngoài về nhà, chính là cho rằng trong nhà có người, chỉ cần kiên trì về đến nhà liền thành công. Hiện tại loại tình huống này giống như là vất vả liều mạng đi tới nhà ma xuất khẩu, nhưng lại bị cho biết đại môn hồng rồi còn phải ở nhà ma nhiều đái đoạn thời gian cảm giác. thâm thuật trụ phong ở, bọn họ hẳn là không dám thế nào đi. Diệp Tuệ lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó mở ra đèn. May mắn Diệp Tuệ khẩn cấp phản ứng cường, nhìn đến ngồi một phòng khách quỷ khi, không có sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất kêu cha gọi mẹ. Ở Diệp Tuệ mở ra đèn kia một chút kia, bên trong quỷ động tắc nhất trí mà quay đầu, nhìn về phía Diệp Tuệ. Ai, hôm nay này tiểu cô nương láo công không ở a Là Diệp Tuệ ở thế giới này đụng tới đệ nhất chỉ quỷ, cái kia đại mụ quỷ. Diệp Tuệ sợ bị nhìn ra khắc thường, túi đầu cởi dày thời điểm, cọ tới cọ lui, thiếu chút nữa muốn kéo thành một thế kỷ như vậy dài lâu. Diệp Tuệ đồng thời chú ý di động, 7 giờ 59 phân, còn kém một phút thẩm thuật liền về nhà. Tiểu cô nương liền dậy đều sẽ không thoát, ta đi xem sao lại thế này. Diệp Tuệ vừa nghe lời này, sợ tới mức chạy nhanh đem giày vùng. Muốn rất xa ném rất xa dày lan xa vừa vặn xuyên qua đại mụ quỷ thân thể giang giác Diệp Tuệ lập tức hướng ngoài cửa chạy nàng lần đầu tiên như vậy cảm tạ thẩm thuật chuẩn xác vô cùng thời gian quan niệm thẩm thuật tiến vào thời điểm liền đối thượng Diệp Tuệ gương mặt kia không biết đã trải qua cái gì sợ tới mức đều mau khóc ra tới hoang nên về nhà Diệp Tuệ đang nói những lời này đồng thời thân mình một thả lỏng tay ấn ở một bên bàn nhỏ thượng phanh mà một tiếng Trên bàn một cái bình hoa đổ xuống dưới, đầy đất mảnh nhỏ. Diệp Tuệ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía phòng khách, nguyên bản bình tĩnh ngồi ở phòng khách những cái đó quỷ, cùng chạy trốn dường như, liền đại môn cũng không dám đi, trực tiếp hướng lầu 2 cửa sổ chạy trốn. Trên đường còn kém điểm phát sinh dẫm đạp sự kiện, người truy ta đuổi, sợ chính mình bị đơn độc lưu lại. Trường hợp quá to lớn, nếu là có camera, Diệp Tuệ tuyệt đối đem trường hợp này chụp được tới. Diệp Tuệ thu hồi tầm mắt thời điểm, phát hiện Thẩm Thuật chính ngồi xổm trên mặt đất, chuẩn bị đem trên mặt đất bình hoa mảnh nhỏ nhặt lên tới, Diệp Tuệ chạy nhanh cũng ngồi xổm xuống dưới. "Ta đánh nát ta tới rửa sạch, ngươi ngồi đi." Diệp Tuệ duỗi tay liền muốn đi đủ trên mặt đất mảnh nhỏ, mảnh nhỏ thực sắc bén, không cẩn thận liền dễ dàng bị hoa thương. Diệp Tuệ còn không có tới kịp đụng tới, Thẩm Thuật liền đem tay nàng nhẹ nhàng ngăn. "Ta tới." Thẩm Thuật thanh âm không có gì phập phồng. Ngữ khí lại rất kiên trì. Chính là Diệp Tuệ chưa nói xong, Thẩm Thuật liền ngẩng đầu nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, Diệp Tuệ lập tức thu lời nói. Thẩm Thuật ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại mảnh nhỏ, Diệp Tuệ cũng không đi, kề tại bên cạnh, cùng Thẩm Thuật nói chuyện, quá mấy ngày ta muốn vào tổ đóng phim. Thẩm Thuật trên tay động tác ngừng, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía Diệp Tuệ, ngươi ở tại đoàn phim sao. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Tuệ giống cái khách không mời mà đến xông vào trong nhà thời điểm, Thẩm thuật còn có chút không thói quen, bất quá ở trung xung dưới, Diệp Tuệ cũng không có quấy rầy đến hắn sinh hoạt. Thẩm thuật tựa hồ có chút thói quen Diệp Tuệ tồn tại, cho nên ở Diệp Tuệ nói lên tiến tổ sự tình khi, mới có thể hỏi nhiều một câu. Diệp Tuệ lắc lắc đầu, đương nhiên không được, ta cùng đạo diễn đề ra, trong nhà Ly phim trường gần, ta nhận giường, phải về nhà ngủ. Thẩm Thưt giật mình, Diệp Tuệ chưa bao giờ ở nhà, hiện tại cư nhiên liền đóng phim cũng muốn về nhà. Bất quá thẩm thuật biểu tình thật sự quá mức rất nhỏ, Diệp Tuệ căn bản không có nhận thấy được hắn nghi hoặc, nàng nghĩ đến đóng phim sau có thể bắt được hảo một số tiền, liền có chút hưng phấn. Chờ ta chụp xong diễn, đôi khoản tới tay, ta cho ngươi mua 8 10 cái như vậy Bình Hoa, tùy tiện ngươi như thế nào bãi. Ở Diệp Tuệ trong mắt, này trên mặt đất nằm Bình Hoa Hải Cốt khẳng định là một cái đồ dòm. Nàng tuyệt đối có thể mua nổi càng nhiều. Thẩm thuật nhìn trên mặt đất vô pháp dùng tiền tài đánh giá đồ cổ bình hoa, ánh mắt có chút phức tạp, hắn gật gật đầu, đã mở miệng. Hảo. Chương 12. Diệp Tuệ sau khi nói xong, cũng không biết nên nói chút cái gì. Ngay thương nàng cùng thẩm thuật chỉ biết đơn giản mà nói chuyện với nhau vài câu, hôm nay xem như nói đến nhiều nhất một lần. Diệp Tuệ ngồi sổm thẩm thuật bên cạnh, xem hắn đem trên mặt đất mảnh nhỏ nhặt lên tới. Xem thẩm thuật một bộ không hề có để ở trong lòng bộ dáng, nàng nhịn không được có chút ấy náy, chính mình xông giá họa còn phải thẩm thuật thu thở. Thứ lạc, mảnh nhỏ trên mặt đất vẽ ra rất nhỏ tiếng vang, diệp tuệ chơ mắt mà nhìn thẩm thuật đem kia chỉ bị thương tay thu trở về, bình tĩnh mà thay đổi chỉ tay. Thẩm thuật còn ở túi đầu lo chính mình nhặt biểu tình cũng không có một chút thay đổi, cùng vừa rồi bị thương sự tình không phát sinh quá giống nhau. Người bị thương. Diệp Tuệ chỉ chỉ thẩm thuật tay. "Thẩm thuật, Nga. Nay liền không có." Diệp Tuệ nhìn huyết đều từ tay phùng giữa dòng xuống dưới, thẩm thuật nói câu Nga liền kết thúc. Diệp Tuệ chưa từ bỏ ý định, lại nhắc nhở thẩm thuật một lần, "Ngươi tay ở đổ máu." Thẩm thuật đầu cũng không nâng, "Tiểu thương." Diệp Tuệ hỏa khí đột nhiên mạo lên, nàng đánh bảo, giữ chặt thẩm thuật cánh tay, đem hắn hướng lên trên túm, "Ngươi lại đây, ta giúp ngươi băng bó." Thẩm thuật ngẩn ra một chút, Vẫn là theo Diệp Tuệ lực đạo đứng dậy, bằng không dựa vào Diệp Tuệ sức lực, không có khả năng đem thẩm thuật tú lên. Diệp Tuệ một đường lôi kéo thẩm thuật đi đến sofa trước, nàng nhón chân ấn thẩm thuật bả vai, ngồi xuống, không cần lộn xộn Thẩm thuật ngoan ngoắn mà không phản bác một câu, hắn nhìn Diệp Tuệ từ phòng khách trong ngăn kéo nhảy ra một cái cái hộp nhỏ, không biết khi nào nhiều ra tới, có thể là Diệp Tuệ phía trước phóng. Diệp Tuệ đem hộp nước sắt trùng cùng băng gạc đều đem ra rất là cường thế mà tún quá thẩm thuật tay bắt đầu túi đầu cho hắn rửa sạch miệng vết thương miệng vết thương không lớn lại rất thâm Diệp Tuệ đem nước sắt trùng ngã vào miệng vết thương thượng thời điểm thẩm thuật liền mày cũng chưa nhăn một chút Diệp Tuệ động tác thực mau bao băng gạc thời điểm nàng mới chú ý tới thẩm thuật lòng bàn tay thẩm thuật trên tay trí tuệ tuyến cùng cảm tình sợi dây gắn kết ở bên nhau đi ngang qua qua tay tông thuộc xương đoạn trưởng đều nói nam đoạn trưởng sẽ xử sự bình tĩnh Sự nghiệp thành công, nhưng là Diệp Tuệ liếc thẩm thuật liếc mắt một cái, giống như không thế nào phù hợp. Diệp Tuệ băng bó hào sau, dặn do thẩm thuật một ít những việc cần chú ý, mới trở về phòng. Ngay hôm sau, Diệp Tuệ riêng chờ tới rồi thẩm thuật ra cửa sau mới ra khỏi phòng, bởi vì nàng hôm nay muốn đi đóng phim, ly thẩm thuật như vậy xa, không lấy điểm thẩm thuật đủ vật, nàng không an tâm. Diệp Tuệ trước tiên ở phòng khách xác nhận một lần, sau đó lén lút sờ vào thẩm thuật phòng. Đây là Diệp Tuệ lần đầu tiên thấy trong phòng bộ dáng Sạch sẽ ngắn gọn, liên cùng thẩm thuật người này giống nhau. Bất quá này đó đều không phải Diệp Tuệ yêu cầu chú ý, nàng nhìn lướt qua toàn bộ phòng, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở tủ quần áo thượng. Thẩm thuật quần áo nhiều như vậy, thiếu một cái hai cái cúc áo hắn cũng sẽ không phát hiện đi. Diệp Tuệ giống làm tặc dường như, ở thẩm thuật sở hữu sơ mi trắng trung tùy tiện chọn lựa một kiện, cầm đi áo sơ mi thượng cuối cùng một viên cúc áo. Diệp Tuệ thật cẩn thận mà đem đồ vật khôi phục nguyên dạng, sau đó suy bảo bối cúc áo rời đi, đi điện ảnh thành khởi công. Thế tử là một bộ y kịch, Diệp Tuệ đóng vai nữ số ba công chúa Điêu Ngoa Tùy Hứng, nhân thiết có thể nói là thực không thảo hỷ. Nàng một cái danh khí không đủ cao tiểu minh tinh, còn có thể tham diễn đại im, nhân thiết kém một chút cũng đến ở người xem trước mặt hôn quen mắt. Diệp Tuệ thay đổi màu đỏ diễn phục sau, liền ngồi ở phim trường chờ đợi đạo diễn kêu nàng. Hiện tại chụp chính là nam nữ chủ xuất diễn, khác diễn viên đều đến chờ. Có diễn viên đợi lên sân khấu cả ngày đều không tới phiên một tuần kịch. Diệp Thuệ ngồi kia bối kịch bản thời điểm, cảm giác được một cổ lạnh căm căm ánh mắt, từ nơi không xa rừng cây bên kia chuyển tới. Nang gắt xuống kịch bản, ngừng đầu xem, cứng lại rồi. Kia kia kia! Là cái gì? Đứng ở dưới tàng cây nữ nhân là kỳ đầu tạo hình, tóc có chút hỗn đột. Kỳ trên đầu mặt hoa điền đã rất chỉ còn lại có chuỗi lùi một cây, trên người trang phục phụ nữ mãn thanh còn bảo trì tốt đẹp. Nàng ở sửa sang lại quần áo, tựa hồ thập phần để ý hình tượng. Diệp Thụy ý thức được nàng nhất sợ hãi sự tình tới. Này phim trường mẹ nó còn có thanh chiều quỷ. Diệp Thụy sợ tới mức xứng sốt không biết là nên túi đầu vẫn là loé người. Trợ lý tiểu lưu cho rằng nàng xem kịch bản xem mệt mỏi. Diệp Thuệ, muốn uống thủy sao? Một ly ấm áp thủy đưa tới Diệp Tuệ trước mặt, nàng run rẩy mà tiếp nhận, uống một ngụm. Diệp Tuệ chạy nhanh lấy ra thẩm thuật áo sơ mi cúc áo, nắm ở trong tay. Liên tính thay đổi diễn phục, nàng vẫn là không quên đem thẩm thuật đồ vật thời khắc mang bên người. Thanh triều quỷ hướng bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt có điểm sợ hãi, dây tiếp theo thế nhưng thực mau liền phiêu xa. Diệp Tuệ yên lòng, may mắn chính mình thật là làm một cái quá chính xác quyết định. làm ơn thẩm thuật ngàn vạn không cần phát hiện. Bởi vì liền nàng đều cảm thấy chính mình rất biến thái. Một cái buổi sáng đi qua, chờ tới rồi buổi chiều, Diệp Tuệ mới rốt cuộc đến phiên nàng trận đầu diễn. Đạo diễn đem nàng kêu lên đi, cùng Thường Huỳnh chạm một hối, cho các nàng hai người giảng diễn. Diệp Tuệ thực nghiêm túc mà nghe đạo diễn giảng diễn, không quản chính mình tạo hình, thậm chí không rảnh phản ứng nơi này áp hiệu. Thường Huỳnh đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhu nhu, nhất cử nhất động đều mang theo không chút để ý tạo tác bởi vì ngũ quan có vài phần tương tự, suốt đạo tới nay, Diệp Tuệ đỉnh tiểu thường huỳnh danh hiệu. Hiện tại nàng không có mặc nhạt nhẽo quần áo, màu đỏ tề ngược áo váy hoàn toàn đem nàng chân chính khí chất thể hiện ra tới. Minh diễm bưng người, cái loại này mỹ có thể ở nháy mắt tiến vào đôi mắt. Trên mạng đều nói Diệp Tuệ cùng thường huỳnh có một chút giống, nhưng là hai người thật sự đứng chung một chỗ thời điểm, trên lệch đó là rõ ràng, một cái là thanh nhã hoa lan. Một cái lại là nhân gian phú quý hoa. Có thể là bởi vì Diệp Tuệ màu đỏ diễn phục nhan sắc quá mức tươi đẹp, xa xa phủ qua thường hình màu trắng diễn phục. Đoàn phim người không thể không thừa nhận, Diệp Tuệ sắc thật đoạt đi rồi thường hình nổi bật. Những người này chung, cũng bao gồm Thẩm Tu. Thẩm Tu hừ lệnh một tiếng, tầm mắt trở lại thường hình trên người, nàng hiện tại là đương hồng tiểu hoa, hắn là lưu lượng tiểu sinh, danh tiếng đều thực hảo. Hắn đang chuẩn bị tìm cái thích hợp thời gian công khai tình yêu, tuyệt đối sẽ bị ngoại giới cho rằng là kim đồng ngọc nữ, nhất trí khen ngợi. Đến nỗi Diệp Tuệ toàn vong hắc tiểu minh tinh, liền fans đều không có, lại Mỹ lại như thế nào, địa phương khác thấy thế nào nào nào đều không bằng Thường Huỳnh. Đạo diễn đã cho các nàng nói xong diễn, hắn từ bên hồ trở về thời điểm, Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh còn lưu tại nơi đó. Diệp Tuệ ở trong lòng mặc đối lời kịch, Thường Huỳnh tắc nhẹ giọng trầm thấp mà niệm lời kịch. Bờ sông Phong rất lớn, Thường Huỳnh trên người diễn phục bị thổi bay tới, nhìn qua giống như là muốn bay đi. Diệp Tuệ nhìn chăm chầm mặt sông, tỏ vẻ một chút cũng không muốn nghe Thường Huỳnh nói chuyện. Thường Huỳnh người này từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, nhất không quen nhìn chính là Diệp Tuệ cái dạng này. Hiện tại là phim trường, không phải cái nói chuyện hào địa phương. Thường Huỳnh lại không hào biểu hiện ra chán ghét Diệp Tuệ bộ dáng. Nàng thấy thế nào như thế nào khó chịu, chuẩn bị chạm đến ly diệp tuệ hơi chút xa một chút. Không nghĩ tới bờ sông có cái thạch tảng, thường huynh động tác quá cấp, góp chân đá tới rồi cũng đá, thân mình lập tức mất đi cân bằng, sau này ngưỡng đi. Nhưng là thường huynh đầu vóc xoay chuyển đảo mau, nàng một người rơi xuống nước quá mất mặt, như thế nào cũng đến kéo cái đệm lưng, ngã xuống đi trước, thường huynh lập tức tún chặt diệp tuệ cánh tay. Bùm! Trên mặt nước kích khởi một mảnh bọt nước. Bờ sông không ai. Có người rơi xuống nước. Không biết là ai phát hiện. Hô một tiếng. Tất cả mọi người chạy nhanh chạy hướng bờ sông. Diệp Tuệ trong lòng thật muốn mắng chửi người. Nàng chạm đến hảo hảo. Chính là như vậy, Thường Huỳnh cũng có thể kéo nàng xuống nước. Như vậy còn chưa tính, hai người đều chính mình bơi tới bờ biển bãi. Thường Huỳnh một hai phải nắm chặt Diệp Tuệ quần áo, thề sống chết muốn cùng nàng cùng tôn vong. Diệp Tuệ chỉ phải kéo Thường Huỳnh cái này đại chói buộc, một chút hướng bờ biển cọ, nàng thường lui tới Huỳnh bên kia vừa thấy, Thường Huỳnh còn giả bộ bất tỉnh. Đại tỷ, tỉ, ngươi có phải hay không không biết này Thủy chỉ tới ngược A, ngươi đi qua đi đều được, diễn thật sự diễn đến quá mức. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh lôi ra mặt nước, hai người quần áo đều ướt đấm, Thường Huỳnh giống như còn hôn mê bất tỉnh. Ta tới ta tới, ta sẽ cấp cứu. Diệp Tuệ đem vây quanh ở Thường Huỳnh bên cạnh người đại diện kéo ra, người bình thường như thế nào có thể đánh thức một cái giả bộ ngủ người đâu. Diệp Tuệ động tác phi thường chuyên nghiệp, nàng đem Thường Huỳnh thân mình phóng bình, hai tay giao điệp ở bên nhau, ấn ở Thường Huỳnh ngực. Diệp Tuệ biết Thường Huỳnh giả bộ bất tỉnh, cho nên trên tay kính cố ý dùng lớn chút, Thường Huỳnh quả nhiên cùng cái người chết giống nhau, một chút cũng không núp nhích. Thẳng đến Diệp Tuệ ấn vài hạ sau, Thường Huỳnh thật sự chịu không nổi đau Làm bộ tỉnh lại, nàng thiếu chút nữa bị Diệp Tuệ tức giận đến hụt máu. Người đại diện nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tuệ cố ý chỉnh thương hình, không nghĩ tới thật sự đem Thương hình đánh thức. "Thương hình, là Diệp Tuệ ban nội, người đem ngươi cứu đi lên sau, còn giúp ngươi làm cấp cứu." Người đại diện đối Diệp Tuệ ấn tượng thay đổi không ít. "Diệp Tuệ nào có người khác nói được như vậy hư a?" Nghe xong người đại diện nói, Thương hình vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Diệp Tuệ, Diệp Tuệ căn bản không tốn thoải mái hào phóng mà đồng ý những lời này. Không cần cảm tạ ta, ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thương Huỳnh, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta nói cảm ơn. Hôm nay buổi tối, nổi danh họa Dạ Giật tỷ hồ An Uy bổ đột nhiên thả ra mấy chương đồ. Hắn ở thế tử quay chụp mà chụp đến rơi xuống nước sự kiện, hai người ăn mặc diễn trung phục sức, tóc đã bị thủy ướt đấm. Nhìn kỹ ảnh chụp chung người, rõ ràng là nữ nhất hào thường Huỳnh cùng đánh tiểu thường Huỳnh danh hào Diệp Tuệ. Vậy bộ thượng marketing lập tức đuổi kịp, ở cùng thời gian đoạn đã phát tương đồng nói, Thường Huỳnh cùng Diệp Tuệ đóng phim khi rơi xuống nước, Thường Huỳnh thể lực chống đỡ hết nổi, rơi xuống nước sau thế xỉu. Theo ta được biết, đoàn phim không có an bài rơi xuống nước diễn. Thường Huỳnh fan nhiều, người qua đường duyên hảo, trên mạng thảo luận độ tức khắc lên đây, sông thẳng hót sẽ ợp đệ nhất. Đau lòng chết Thường Huỳnh, bị buộc chặt lang xe còn chưa tính, thế nhưng còn bị Diệp Tuệ đẩy xuống nước sẽ cái gì à, đừng cho Diệp Tuệ nhiệt độ, nói không chừng là nàng đoàn đội tân lăng xê phương thức A. Không hiểu biết chân tướng liền miệng hạ lưu tình, tiểu tâm mặt sau và mặt xoay ngược lại. Các đại bát quái diễn đàn liên động, các vong hữu nghiêng về một bên mà mang Diệp Tuệ, ngẫu nhiên có mấy cái giúp nàng nói chuyện, thực mau cũng bị bình luận cấp bao phủ. Đương sự Diệp Tuệ đối này hoàn toàn không biết gì cả, tin tức bùng nổ thời điểm, nàng vừa lúc về đến nhà trong tay còn gắt gao nắm chặt thẩm thuật áo sơ mi cúc áo. Bởi vì đóng phim muộn, diệp tuệ về nhà thời điểm đã đã khuya, thẩm thuật đã sớm về đến nhà, thay cho quần áo. Thẩm thuật kéo ra tủ quần áo môn, từ tương đồng sơ mi trắng lấy ra một kiện, chuẩn bị ngày mai buổi sáng xuyên. hắn ngón tay thon dài thẳng tắp, tùy tay dừng ở trong đó một kiện, một tay xách lên giá áo, đem áo sơ mi đem ra. Thẩm thuật cầm lấy áo sơ mi thời điểm, Ngón tay vừa lúc xẹt qua phía dưới vạt áo, hắn động tác một đốn, đôi mắt chậm rãi di qua đi, nguyên bản hẳn là phùng đến chỉnh tề vững chắc cúc áo, giờ phút này chống không một vợ. Nhất phía dưới cúc áo như thế nào biến mất. Thẩm thuật bình tĩnh mà phiên khởi áo sơ mi nhìn thoáng qua, Nga, còn để lại một đoạn rất nhỏ màu trắng đầu sợi. Chương 13 Chờ đến Diệp Tuệ nhìn đến trên mạng tin tức thời điểm, đã là đêm khuya. kết Marketing mang tiếp tấu. Hơn nữa fans thêm mắm thêm muối, cũng đủ làm các vong Hữu náo bổ ra một hồi tuồng. Diệp Thuệ thấy bổ phía dưới bình luận quả thực khó coi, sẽ biến giới giải trí một đường tiểu hoa phấn quả nhiên sức chiến đấu nhất lưu. Thuốc cao bôi trên da chó như vậy phiền, quẳng cũng quẳng không ra, cọ xong thường huỳnh nhiệt độ còn muốn hại nàng, ngươi người này như thế nào như vậy đâu. Bắt ngươi cùng thường huỳnh so, thương đương vượt cấp an vạ hảo sao. sẽ ngươi, còn chưa đủ tư cách. Đừng lại buộc chặt chúng ta thường Huỳnh muội muội, cầu xin ngươi rời khỏi giới giải trí đi. Đối mặt trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng mang chiến, đương sự thường Huỳnh không có nửa điểm làm sáng tỏ, tùy ý sự tình lên men. Phòng chừng là đã xem Diệp Tuệ khó chịu thật lâu, đang muốn sấn lúc này đầy tin tức đem nàng hoàn toàn dẫm đến lòng bàn chân. Mà tiểu minh tinh Diệp Tuệ đoàn đội quả thực không phải làm nhân sự, Diệp Tuệ đoàn đội không có vài người, người đại diện nhậm tỷ nhân mạch cùng kinh nghiệm đều không đủ. Bọn họ nguyên tắc là, hắc hồng cũng là một loại lưu lượng. Cho nên vừa xuất đạo đi chính là an vạ tiểu hoa lộ tuyến. Thình linh xảy ra bùng nổ tin tức, trong tay còn không có khắc hiện trường đồ, căn bản là vô pháp làm sáng tỏ. Vì thế, Diệp Tuệ đoàn đội sấn nhiệt theo vào, thì mặt marketing đã phát thông bản thảo. Nội dung thế nhưng là thường huỳnh Diệp Tuệ Diệp Tuệ ước thân rơi xuống nước, mị đến giống như tiên tử hạ Phàm Cứ như vậy còn không quên cọ nhiệt độ A. Nghĩ ra này giải quyết phương án sợ không phải nàng khoác ra hát đi. Diệp Tuệ đỡ chán, nàng đại khái minh bạch vì cái gì nguyên chủ vẫn luôn hôn đến kém như vậy. Tại đây vãn xé bức chung, Diệp Tuệ vấy bổ phèn sư lượng sống sở sở chướng mấy chục vạn. Chú ý nàng là vì tóm được cơ hội liền mắng nàng, không nghĩ tới ngược lại cho nàng nhiệt độ. Nhìn chăm chăm Diệp Tuệ vấy bổ các vong hữu nhìn đến nàng online. Đều bị mắng thành như vậy, còn dám thượng người bù. Diệp Tuệ cờ lệ mở mấy bù, biên tập một cái thanh giả tự thành. Chân tướng là cái gì? Đại gia so với ta rõ ràng hơn, ám chỉ ý vị rõ ràng. Buộc đoàn phim ra tới tỏ thái độ. Cũng không biết đoàn phim là cùng thường huỳnh thông đồng hảo, vẫn là không nghĩ cuốn vào trận này mang chiến. Đoàn phim cùng thường huỳnh đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Không bao lâu, An Dưa quần chúng nhóm lại đem Diệp Tuệ mang thượng hot xẻ gập đệ nhất. Sự tình tới rồi này, nông nỗi tổng không thể lại xoay ngược lại đi. Diệp Tuệ lúc này là hoàn toàn hắc thấu, về sau đừng nghĩ đỉnh gương mặt này ở dưới giải trí hốn. Đang lúc Thường Huỳnh Phòng làm việc cho rằng chính mình đánh một tay hào bài, phòng bạo Diệp Tuệ thành công thời điểm, đột nhiên có vong hưu ở giờ O U nở Thượng phát hiện một cái video. Có người lúc ấy vừa lúc ở quay chụp mà chơi, chụp video ngắn khi, lục tới rồi mặt sau cảnh tượng, Diệp Tuệ đem Thường Huỳnh cứu lên bờ, còn giúp nàng cấp cứu. Không phải đâu. Diệp Tuệ không những không có đẩy Thường Huỳnh, còn cứu nàng. Giúp Thường Huỳnh xé một buổi tối vong hữu cảm thấy chính mình tam quần ác. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, bọn họ mắng Diệp Tuệ mỗi một câu, đối nàng tạo thành mỗi một cái thương tổn, đều không thể thu hồi. Thường Huỳnh phòng làm việc nhìn thấy tình thế xoay ngược lại, bất đắc dĩ ra tới làm sáng tỏ. Thường Huỳnh thực cảm tạ Diệp Tuệ trợ giúp, các nàng chi gian quan hệ, không hy vọng dụng tâm kín đáo nhân tạo giao. Thường huynh ấy bố liền cùng giả chết giống nhau, chỉ làm phòng làm việc phát ra tiếng. Máng diệp tuệ lâu như vậy các vong hữu liền có phê bình kín đáo, phía trước máng diệp tuệ thời điểm, ngươi thường huỳnh như thế nào không ra. Phòng làm việc làm sáng tỏ sau, bọn họ chơ mắt nhìn thường huỳnh ấy bố thượng tuyến lại họ phờ lỉnh, thượng tuyến lại họ phờ lỉnh, tới tới lui lui rất nhiều lần, thì cái lời nói đều không nói. Phòng chừng là đang xem vong hữu là như thế nào đánh giá đi. Cuối cùng. Ra tới tẩy mà vẫn là thường huynh fans. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể đến Diệp Tuệ ấy bù phía dưới xin lỗi, cảm tạ nàng cứu thường huynh, hy vọng về sau hợp tác vui sướng. Này sắc mặt, cùng vừa mới bắt đầu tiến tổ thời điểm, hoàn toàn không giống nhau. Diệp Tuệ lại nhận được thẩm lao ra từ điện thoại, thẩm lao ra từ nói làm nàng cùng thẩm thuật ngày mai tới thẩm trạch một chuyến. Diệp Tuệ ứng, suy tư ngày mai không phải mỗi tháng liên hoan nhật tử vì cái gì thẩm lao gia tử sẽ làm bọn họ qua đi đâu? Diệp Thụy nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng cùng thường huỳnh rơi xuống nước tin tức nháo đến ồn ào huyên náo thẩm lao gia tử không phải là bởi vì chuyện này đi? các nàng một cái là thẩm thuật thế tử một cái là thẩm tu bạn gái nhao đến như vậy không thoải mái xem ra là kinh động thẩm lao gia tử Diệp Tuệ cũng không nghĩ nhiều cùng thẩm thuật truyền đạt chuyện này thẩm thuật theo thường lệ biểu tình bình đạm ngày hôm sau. Hai người tới rồi thẩm trạch. Lúc này, nên diện tới một người, thẩm gia triệu quản gia. Triệu quản gia nhìn thẩm thuật cùng Diệp tuệ đáy mắt lộ ra không để bụng. Ở thẩm gia, ai nhất có tiền đồ? Không hề nghi ngờ, khẳng định là thẩm tu à, đến nỗi thẩm thuật, lại không tiền đồ mệnh lại ngạnh, ai hiếm lạ định bỡ hán. Thẩm tu cùng thẩm thuật cùng nhau xuất hiện khi, triệu quản gia vĩnh viên chỉ cấp thẩm tu pha trà, đối thẩm thuật đâu? Đừng nói pha trà. Ngay cả một ánh mắt đều lười đến cấp. Xem đứa hạ đồ an bản lĩnh lĩnh mộ đến kia kêu, kêu một cái thông thấu. Lần này nhìn đến thẩm thuật, triệu quản gia trước sau như một mà lạnh nhạc, đôi mắt đều mau nghiêng đến huyệt thái dương lên rồi, tam gia tới. Tam gia mấy chữ này bị hắn nói được gâm dương quay khí, giống như đang nói, ngươi đã đến rồi liền chính mình ợi, đừng nghĩ ta hầu hạ ngươi. Diệp tuệ như mày, thẩm thuật tốt xấu cũng là thẩm lao ra tử nhi tử. Trước mặt người khác liền làm như vậy, lén còn không biết như thế nào ương ngạnh. Diệp Tuệ quay đầu, nhìn thoáng qua thẩm thuật. Thẩm thuật không có gì biểu tình, tựa hồ là thói quen, cũng phản phất đối này hết thể không chút nào để ý. Diệp Tuệ vừa muốn nói chuyện. Lúc này, nàng thấy một cái quỷ lặng yên không một tiếng động mà bay tới triệu quản gia trên vai. Quỷ ăn mặc cổ đại quần áo, hắn là tú tài, một lòng muốn thi đậu công danh, mỗi ngày mất ăn mất ngủ mà đọc sách. Kết quả đọc đến quá nghiêm túc, công danh không thi đậu, trước đêm chính mình cấp mệt chết. Trước khi chết hắn ở treo cổ thứ cổ, đùi bị hắn chọc ra vài cái miệng vết thương. Tú tài quỷ quần thâm mắt thực trọng, nhìn qua cùng ngao mấy trăm năm đêm dường như. Trên đùi máu tươi đầm địa, giống như bị cái gì đâm bị thương giống nhau. Hình ảnh này thực quỷ dị, diệp tuệ cứng đờ mà quay đầu đi, nhìn nhìn bên cạnh sắc mặt bình tĩnh thẩm thuật, nàng nhẹ nhàng mà mở miệng, ám chỉ thẩm thuật. Ngươi có hay không cảm thấy có chút lánh? Không ngừng là lạnh, toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều tràn ngập lệnh leo A. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp tuệ, tầm mắt đầu tiên là nhìn lướt qua Diệp Tuệ trưởng tụ quần áo, lại nhìn lướt qua Diệp tuệ quần jean, trong ánh mắt để lộ ra ngươi rõ ràng ăn mặc không ít ý vị. Sau đó, thẩm thuật mới đem ánh mắt một lần nữa định trở lại Diệp tuệ trên mặt, hắn chậm gì gì mà nói một câu. Ngươi lanh nói, về sau quần áo nhiều xuyên vài bón. Sớm biết rằng liền không mở miệng Diệp Thuệ, ta thật không phải ý tứ này a. Nhìn dương khí bạo biểu, hoàn toàn không có bị quỷ ảnh vang đến nửa phần thẩm thuật, Diệp Thuệ thật sự là có khổ nói không nên lời. Nàng chỉ có thể nỗ lực bỏ qua cách đó không xa Tú Tài Quỷ. Một khác bên, Tú Tài Quỷ nhìn thẩm thuật run run rẩy dày, dày, sợ hại đến tưởng lập tức cất bước liền chạy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn triệu quản gia trận mắt giận nhìn. Tú Tài Quỷ nhìn qua bệnh ường ường. Máng khởi người tới lại trung khí mười phần, hán tiên triều triệu quản gia phun ra khẩu nước miếng, ta phi. Ngươi dám đối thẩm tiên sinh bất kính. Thẩm tiên sinh là cái gì thân phận, ngươi là cái gì thân phận, còn không cho ta xin lỗi. Tú tài quỷ một bên nói, một bên dùng ra ăn nại sức lực, đem triệu quản gia bả vai dùng sức mà đi xuống áp, ở ta cái kia triều đại, ngươi làm như vậy chính là tử tội, mau cấp thẩm tiên sinh quỳ xuống. Diệp Tuệ liền nhìn kia tú tài quỷ miệng lúc đóng lúc mở, nước miếng bay tứ tung, kia nước miếng tất cả đều chuẩn xác không có lầm mà rơi xuống triệu quản gia trên mặt. Nếu kia nước miếng là thực chất, triệu quản gia phỏng trừng đã đương trường bỏ mình. Tú tài quỷ tuy rằng lắc lư mấy trăm năm, nhưng trong xương cốt còn kiên trì chính mình cái kia triều đại nguyên tắc, phi thường kiên định cùng chấp nhất mà muốn quản gia cấp thẩm thuật quỷ xuống. Tú tài quỷ hướng thẩm thuật tỏ lòng trung thành thái độ phi thường tích cực. Hắn nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, sợ hai ánh mắt tức khắc hóa thành động lực, thủ hạ lực đạo càng trọng. Thẩm tiên sinh, ta đây liền làm hắn quỳ xuống, cho ngài bồi tội. Triệu quản gia hồn nhiên không biết đã xảy ra cái gì, hắn chỉ cảm thấy bả vai hảo trọng hảo trọng A, trên mặt giống như cũng lạnh cam cam, chân cũng khống chế không được mà đi xuống con đi. Ai, mệt mỏi quá A, chẳng lẽ là gần nhất không ngủ hảo? Diệp tuệ trơ mắt mà nhìn triệu quản gia bối càng ngày càng câu lũ. Chân cũng ở không hề kết cấu mà run dậy Dây tiếp theo tựa hồ liền phải quỳ Triệu quản gia nâng lên chân Chuẩn bị đi nơi nào trước nghỉ ngơi một chút Nào biết mới vừa bán ra một bước Hắn thân mình liền đi phía trước đánh tới Mặt cũng thẳng tóc mà chiều hạ Vương chắc mà quăng ngã một cái cho an cước Vừa vặn ngã ở thẩm thuật diệp tuệ trước mặt Triệu quản gia ngã xuống trên mặt đất Tú tài quỷ rốt cuộc đạt tới mục đích của chính mình Hắn hướng thẩm thuật cúi mình vái chào. Cảm thấy mị mãn mà phiêu đi rồi. Triệu quản gia rẽ rùa mà đứng lên, trên chân đau là đau điểm, nhưng là bả vai không nặng, trên người cũng không lạnh, cùng vừa rồi so thoải mái rất nhiều. Triệu quản gia đứng lên, vừa nhấc đầu, thấy thẩm thuật mặt. Không biết vì cái gì, một ý niệm ở triệu quản gia trong đầu thoảng qua, hắn vừa rồi như vậy khó chịu, chẳng lẽ là bởi vì hắn đối tam gia bất kính. Hắn từ trước đến nay đối tam gia thái độ không tốt vừa rồi té ngã ở Tam ra trước mặt khi, lại cảm giác thần thanh khí sảng. Ân, nhất định là như thế này. Vận mệnh chú định nhận thấy được sự thật triệu quản gia lau một phen chạy xuống tới máu mũi, hắn nháy mắt thay đổi một bộ ngữ khí, muốn nhiều khách khí có bao nhiêu khách khí, Tam ra, ngài đi trước phòng khách ngồi, ta đi cho ngài pha trà. Sau đó, hắn phi dường như rời đi, ân cần đến giống như thay đổi một người dường như. Thấy vừa rồi hết thẻ diệp tuệ, Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi đến phòng khách ngồi xuống, không một hồi thẩm tu cũng tới, hắn nhìn đến thẩm thuật bọn họ, trong lòng kêu dên một tiếng. Mấy người ngồi ở phòng khách, không có một chút muốn nói chuyện với nhau ý tứ. Triệu quản gia xuất hiện, đánh vỡ bình tĩnh. Hắn bưng trà, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm trà, sợ cấp căng ngã. Triệu quản gia trải qua thẩm tu bên cạnh khi, thẩm tu thực tự nhiên mà vương tay, chuẩn bị tiếp nhận kia ly trà. Kết quả Triệu quản gia xem đều không xem thẩm tu, hắn trực tiếp lướt qua thẩm tu, bước đi đến thẩm thuật trước mặt, đem kia ly tỉ mỉ phao trà ngon, thật cẩn thận mà đưa cho thẩm thuật. Triệu quản gia vẻ mặt lấy lòng, tam gia, ngươi xem này trà hợp không hợp ngươi khẩu vị. Không hài lòng nói, ta sẽ giúp ngươi phao một ly. Thẩm tu tay liền như vậy xấu hổ mà ruôi ở nơi đó, bị hoàn toàn làm lơ hắn. chương 14. Triệu quản gia ánh mắt quá mức tha thiết. Lấy lòng ý vị tương đương rõ ràng. Thẩm thuật nhìn trước sau khác nhau như hai người triệu quản gia, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Một lát sau, thẩm thuật trầm gì gì mà vươn tay, cầm lấy kia ly trà. Triệu quản gia cười đến vẻ mặt nếp gấp, hỏi, yêu cầu ta sẽ giúp ngươi đổi một ly sao. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm thẩm thuật, rất có một bộ thẩm thuật không hài lòng hắn lập tức trọng phao su thế. Thẩm thuật rũ mắt, chén trà nhiệt khí bay lên, hắn mặt mày thanh tuyển rõ ràng. Thẩm thuật không thấy hắn, không cần. Thẩm thuật vừa lòng, triệu quản gia liền an tâm rồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thụy, ôn thanh nói, ta cũng cho ngươi phào một ly. Sau đó, triệu quản gia rời đi phòng khách, đi ngang qua thẩm tu khi, lại lần nữa đối một bên thẩm tu làm như không thấy, từ đầu tới đuôi chưa cho hắn một ánh mắt. Thẩm tu vẻ mặt một bước. Này thế đạo khi nào thay đổi. Triệu quản gia phía trước còn đối thẩm thuật thái độ ác liệt. Chỉ chấp mắt công phu như thế nào như vậy ân cần. Thẩm tu trừng mắt triệu quản gia, người đầu góc nước vào, dám như vậy làm lơ ta. Đáng tiếc, triệu quản gia chỉ chừa cho hắn một cái lạnh nhạt bóng dáng. Triệu quản gia lại lần nữa khi trở về, trên tay bưng hai ly trà, một ly cấp diệp thuệ, một khác ly cấp thẩm tu. Hắn như là mới nhìn đến thẩm tu người này dường như, có lẽ mà cấp thẩm tu tắt một ly trà, giống chỉ là bị nhân tiện giống nhau. Diệp tuệ nhìn đến Thẩm Tu bị tức giận đến vẻ mặt tâm trầm, cảm thấy trong lòng thật là hà giận. Ngươi cũng coi như nếm đến bị người bỏ qua tư vị. Tới rồi tiệm cơm, Thẩm Lão gia tử tới. Hắn ngồi ở ghế trên, quét một vòng, mặt một chút trầm xuống dưới, nhìn về phía Thẩm Tu, thường huỳnh đâu? Thẩm Tu, nàng sinh bệnh, nói ngày khác lại đến bái phòng ngài. Thường huynh lo lắng Thẩm Lão gia tử nói nàng, tìm cái lấy cớ không có tới. Thẩm Lao Gia Tử không nói chuyện, một lát sau, hắn mở miệng, Thường Huỳnh cùng Diệp Tuệ kia sự kiện ta cũng nghe nói. Thẩm Tu giả ngu, ra ra ngài nói cái gì đâu. Diệp Tuệ đoán được Thẩm Lao Gia Tử muốn nói nàng cùng Thường Huỳnh rơi xuống nước sự tình, nàng biết Thẩm Tu được sủng ái, hiện tại nàng cùng Thường Huỳnh sẽ ra chuyện, Thẩm Lao Gia Tử khẳng định sẽ trách cứ chính mình. Diệp Tuệ đang chuẩn bị tiếp thu Thẩm Lao Gia Tử khiển trách ghi, giây tiếp theo, Thẩm Lao Gia Tử trứng mắt. Triều thẩm tu khai hỏa, ta nói cái gì ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi bạn gái làm cái gì ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Chiến hỏa mạc danh bị chuyển rời đến thẩm tu trên người, Diệp Tuệ cũng bị này xoay ngược lại cốt chuyện cấp lộng đốc, ân. Thẩm Lao ra tử biết chuyện này sau thực tức giận, nói rõ là thường hình cô ý vu hãm Diệp Tuệ, chuyện này là Diệp Tuệ chịu ủy khuất. Hắn chuyện vừa chuyển, đừng nói lúc này Diệp Tuệ chưa nói sai, liền tính Diệp Tuệ làm sai cái gì nàng là thường huỳnh tiểu thầm thầm, tiểu thầm thầm nói cái gì, thường huỳnh đều nên cho ta chịu. thầm tu bị hù đến sừng suốt, sừng suốt, còn có này lý. thầm lao gia tử, ngươi cho ta trở về hảo hảo nói một chút thường huỳnh, đừng lao chọc nàng tiểu thầm thầm. thầm tu không nói chuyện. thầm lao gia tử đột nhiên một gõ chiếc đũa, nghe được không? thầm tu vô tội nằm cũng trúng đạn, đã biết. thầm lao gia tử gõ xong thầm tu sau, trong lòng rốt cuộc thoải mái. Đại gia bắt đầu ăn cơm. Thẩm tu cảm thấy chính mình hôm nay thật là mọi chuyện không thuận. Đầu tiên là triệu quản gia chưa cho hắn hòa nhã. Gia gia hiện tại lại mang hắn. Cảm tình hắn tới thẩm trạch chính là bị khinh bỉ. Giây tiếp theo, thẩm tu phát hiện Diệp Tuệ tầm mắt. Diệp Tuệ đang xem chính mình. Diệp Tuệ nhìn thẩm tu. Đống nhiên cong lên một kia trào phúng độ cung. Nàng thậm chí triều thẩm tu nhấc tay chén rượu. Cười đến kia kêu, kêu một cái tiêu ngạo. Thẩm tu lại là chán nản. Ngày hôm sau ở phim trường, thẩm tu cùng Diệp Tuệ gặp mặt, đều coi như tối hôm qua sự không phát sinh quá. Thẩm tu ở nơi đó vô hắn đại nam chủ diễn, đợi lên sân khấu Diệp Tuệ đang ở hoa di động màn hình, mùi ngon mà ngồi đường ăn dưa còn chúng. Nhưng là Diệp Tuệ không nhàn rỗi lâu lắm, nàng đột nhiên cảm giác được gáy trợt lạnh, bên ngoài rõ ràng vẫn là tươi đẹp dương quang, bóng cây hạ độ ấm lại chợt hàng vài phần. Diệp Tuệ ảo tưởng một chút nàng sau lưng cảnh tượng. Nhất định là có một cái tóc dài nữ quỷ ở đối với nàng cổ thổi khí đi. Diệp Tuệ nào còn có cái gì tâm tư xoát di động, cả người đều cứng lại rồi, thẩm thuật lại không ở nơi này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình cố nén qua đi. Dây tiếp theo, đầu tiên là một sợi tóc rớt ở Diệp Tuệ trên vai, ngay sau đó là một giọt một giọt máu đen, hướng Diệp Tuệ trên quần áo chảy xuống đi. Cuối cùng, một con bạch đến dị thường tay nhẹ nhàng mà ấn ở Diệp Tuệ bả vai. Diệp Tuệ Người lão công cũng quá hung. Vừa ra khỏi miệng liền bại lộ kia quỷ thân phận, thanh âm ủy khuất ba bà, cùng Diệp Tuệ khi dễ nàng giống nhau. Diệp Tuệ vừa nghe là mê muội quỷ thanh âm, mặc danh an tâm không ít, cũng không biết có phải hay không cùng mê muội quỷ gặp qua nhiều như vậy lần, hiện tại Diệp Tuệ cũng không như vậy sợ hãi. Mê muội quỷ sau khi nói xong, liền đình chỉ dọa Diệp Tuệ, bay tới phía trước, nàng ngâng má ngồi ở Diệp Tuệ trước mặt ghế nhỏ thượng. Diệp Tuệ! Người lão công lớn lên là đẹp, bất quá cũng quá khó hiểu phong tình. Mê muội quỷ bĩu môi lên án, nàng thực mang thủ. Thẩm thuật một chân giấm bẹp nàng giấy ly còn chưa tính, nhưng mặt trên còn họa nàng thần tượng thể tiện đâu. Thẩm thuật hiện tại chính là Diệp Tuệ Bảo Hộ Phù, vì cấp thẩm thuật chính danh, nàng lần đầu tiên cùng mê muội quỷ đáp lời nói: Ta lão công lớn lên hảo, tính tình hảo, nào có khuyết điểm. Mê muội quỷ ánh mắt sáng lên, lau lau chính mình chán huyết. Ngươi chịu cùng ta nói chuyện. Phía trước vẫn luôn là mê muội quỷ lầm bầm lầu bầu, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Tuệ sẽ trả lời. Diệp Tuệ nhớ tới mê muội quỷ lần trước lời nói, lại nghĩ đến ở trên mạng tra được Vi Thị tập đoàn tư liệu, nàng nhịn không được mở miệng. Ngươi nói muốn làm ta hỗ trợ, muốn ta giúp ngươi cái gì? Mê muội quỷ sợ Diệp Tuệ đổi ý, miệng đặc biệt mà ngọn, tỷ tỷ, ta muốn cho ngươi liên hệ một chút ta mụ mụ, chính là Vi Thị tập đoàn tần Hân. Diệp tuệ quả nhiên không có đoán sai, trước mắt mê mội quỷ chính là tần hân ngoại ý muốn chết đi nữ nhi. Người tên là gì? Tần hân đem nàng nữ nhi bảo hộ rất khá, không có hướng bên ngoài lộ ra nàng tên. Vi huyên. Mê mội quỷ một bên trả lời vấn đề, một bên hương phấn mà vòng quanh diệp tuệ xoay quanh, quả thực muốn đem diệp tuệ đôi mắt đều vòng hoa. Vi phong ngừa người khác dùng khác thường ánh mắt xem nàng, diệp tuệ cố tình để thấp thanh âm, vậy ngươi là chết như thế nào? Mê muội quỷ vòng quanh vòng bước chân một đốn, không khống chế tốt, bang một chút, ném tới Diệp Tuệ góp chân, nhưng là nàng nửa ngày không động đậy, quỷ dạp trên mặt đất giả chết. Diệp Tuệ cảm thấy buồn cười, ngươi kỳ thật không cần cho ta hành đại lễ. Mê muội quỷ xem tránh không khỏi cái này đề tài, sám xịt mà từ trên mặt đất bò dậy, biểu tình có chút ngượng ngùng, ánh mắt né tránh. Ta chính là truy tinh thời điểm truy đến quá cấp, không cẩn thận từ thang lầu thượng nga xuống. Chắc không được trên chán đỉnh một cái động, huyết xuân sao mà đi xuống lưu. Mê muội quỷ nhìn đến có người đi tới, là Diệp Tuệ bên người trợ lý tiểu lưu, nàng chạy nhanh đem đầu tóc khẻ khẻ, cùng Diệp Tuệ báo một chiếc điện thoại dây số. Tỉ tỉ, đây là ta mụ mụ số di động, ta lần sau lại đến tìm ngươi. Diệp Tuệ công tác sau khi kết thúc về đến nhà, nàng thu thập bao thời điểm, phát hiện kia viên cúc áo. Này viên cúc áo biến mất lâu như vậy. Thẩm thuật nhìn qua đảo không có gì phản ứng, hắn hẳn là còn không có phát hiện. Nhưng nếu thẩm thuật phát hiện, vạn nhất hắn biết là chính mình làm làm sao bây giờ. Lại vạn nhất, hắn cho rằng chính mình có cổ cái đâu. Vẫn là chuyên trộm hắn bên người đồ vật cái loại này. Này liên không tốt lắm. Ngắn ngủn một cái trước mắt, diệp tuệ liên tưởng rất nhiều. Không được, nàng chính là cái tốt đẹp thanh niên, nhất định phải lập tức đem cúc áo phùng trở về. Ngụy trang thành cúc áo chưa bao giờ mất đi biểu hiện giả dối. Phùng cúc áo hành động, đêm nay liền thực hành. Đêm đã khuya, thẩm thuật đã trở về phòng ngủ. Diệp Tuệ ngồi ở trong phòng, nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại là buổi tối 11 giờ, dựa theo thẩm thuật thói quen, hiện tại hắn khẳng định ngủ. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp Tuệ quyết định lại chờ cái 1 giờ. Chờ đến thẩm thuật tiến vào giấc ngủ sâu, nàng lại tiến thẩm thuật phòng. Thời gian lặng yên trôi đi, thực mau liền đến 12 giờ. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, tay trái cầm đèn tin, tay phải nhéo cúc đáo cùng kim chỉ, nhẹ nhàng mà đi ra cửa phòng. Lấy hảo sở hữu gây án công cụ, Diệp Tuệ tâm hơi chút kiên định điểm. Diệp Tuệ tiểu tâm mà bước bước, an tĩnh mà trải qua phòng khách, an tĩnh mà đi vào thẩm thuật phòng phía trước. Diệp Tuệ chuẩn bị tâm lý thật tốt, vặn ra then cửa tay. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi như nàng sở liệu thẩm thuật ngủ rồi ngủ đến còn thập phần an ổn chung quanh tất cả đều là đen như mực chỉ có ánh trăng chút xuống xuống dưới hư hư mà bao phủ thẩm thuật mặt hắn nằm ở nơi đó như là trong bóng đêm duy nhất một bó tiên minh nguồn sáng xem ra tới thẩm thuật tư thế ngủ thực hảo hắn nằm thẳng ở trên giường hai tay đặt ở chân bên ngoài chân chỉnh chỉnh tề tề hắn ngón tay thon dài rõ ràng ánh sáng xẹt qua hắn đầu ngón tay cũng trở nên ôn hòa yên lặng Bất quá, Diệp Tuệ không có thời gian thưởng thức này mỹ nhân ngủ đồ. Nàng tâm tâm niệm niệm tất cả đều là thẩm thuật kia cái áo sơ mi, không, là áo sơ mi thượng kia viên bị nàng lấy đi cúc áo. Đi vào thẩm thuật bên cạnh thời điểm, Diệp Tuệ càng thêm cẩn thận, nàng ngưng thở, điểm chân, từng bước một chậm rãi đi tới. Đi vào ngăn tủ trước, Diệp Tuệ nhẹ nhàng mà kéo ra cửa tủ, bên trong thực ám, cái này Diệp Tuệ đèn tin có tác dụng. Diệp Tuệ cầm đèn tin chiếu chiếu, tìm được rồi kia cái áo sơ mi. Nàng nhéo lên áo sơ mi và áo, chuẩn bị đem cúc áo phùng đi lên. Diệp Tuệ vội vàng phùng cúc áo, không rảnh đằng ra tay cầm đèn tin, nàng chỉ phải dùng miệng ngầm xuống tay đèn tin, chiếu sáng kia một góc. Diệp Tuệ nhéo châm, nhắm ngay cúc áo khổng, một kim đâm đi lên. Ai? Châm giống như có điểm đại, thiếu chút nữa chưa tiến bảo. Diệp Tuệ đem châm xoay chuyển, một lát sau. Chân miễn cưỡng có thể chui vào lỗ kim. Tuy rằng quá trình có điểm khúc chiết, nhưng kết quả ít nhất là tốt, nàng bận việc nửa ngày, rốt cuộc phùng thượng đệ nhất châm. Diệp tuệ xoa xoa chắn hãn, tiếp tục cùng này gian khổ nhiệm vụ nỗ lực phân đấu. Diệp tuệ động tác quá cấp, châm không cẩn thận chát tới rồi tay. Nàng ngón tay tê dần, nhưng này thanh đau hâu ngạnh sinh sinh ngẹn trở về. Diệp tuệ tả một châm, thiếu một đường, may công tác tiến vào hoàn toàn quên mình cảnh giới. Nàng hoàn toàn không biết, phía sau thẩm thuật đã mở bừng mắt. Kỳ thật, thẩm thuật ở Diệp Tuệ mới vừa tiến vào thời điểm liền tỉnh. Hắn giấc ngủ thực thiện, một có động tinh gì liền sẽ bừng tỉnh. Hắn sở dĩ không ra tiếng chính là muốn nhìn một chút Diệp Tuệ tiến hắn phòng tính toán làm cái gì. Kết quả, Diệp Tuệ vào hắn phòng, liền thẳng đến hắn ngăn tủ, nàng mở ra cửa tủ, liền đứng ở nơi đó bất động. Diệp Tuệ cả người khúc thân mình, không lưng đưa lưng về phía hắn cũng không biết ở nơi đó mân mê cái gì thẩm thuật ánh mắt khẽ nhúc đích hắn quay đầu đi nhìn chăm chú vào trần nhà trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng nay một đầu diệp tuệ đang ở làm cuối cùng kết thúc công tác lại quá vài giây nàng đại công cáo thành lúc này nàng nghe được một ít tiếng vang diệp tuệ xoay người mở to hai mắt nhìn nguyên bản ngủ thẩm thuật thế nhưng ngồi ngồi ngồi dậy diệp tuệ suýt nữa kêu ra tiếng Ngươi lai, like, nửa đêm 12 giờ sẽ hù chết người không nhất định là quỷ, còn có khả năng là người, một cái thình lình bắt lấy ngươi làm chuyện xấu người. Diệp tuệ chân mềm nút, vẻ mặt bị chảo bao trột dạ cùng hoảng loạn, nàng có chút nói năng lộn xộn. ta ta ta. Ta không có muốn nhìn lén ngươi ngủ, ta ta ta. Ta cũng không phải cố ý muốn đánh thức ngươi. Nàng lập tức đem đế cấp đầu cái sạch sẽ, ta chỉ là tới phùng cái cúp áo, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Diệp tuệ vội không ngừng mà tự chứng trong sạch, trong lòng kêu khổ, trời xanh à, ta thật không phải rình coi cuồng, cũng không phải trộm đồ vật tiểu tặc, ta cái này nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Diệp tuệ không dám nhìn thẩm thuật, nàng gắt gao nhắm mắt lại, chờ đợi thẩm thuật thẩm phán. Sau một lúc lâu, thẩm thuật cũng không ra tiếng. Diệp tuệ kỳ quái, nàng đánh bạo mở mắt ra, nhìn về phía thẩm thuật phương hướng. Thẩm thuật ngồi ở chỗ kia, mặt hướng tới phía trước. Có lẽ là ánh sáng tối tăm, Thẩm Thuật Sương mặt nhìn qua có chút mơ hồ, rồi lại rõ ràng mà nhìn ra hắn nhắm mắt lại, không có động tác. Diệp Tuệ nghĩ thầm, Thẩm Thuật nhìn qua không có tỉnh, chẳng lẽ hắn là nằm mơ? Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, trong lòng mặc niệm, mau ngủ đi, mau ngủ đi. Không biết là Diệp Tuệ trong lòng cầu nguyện nổi lên tác dụng, Thẩm Thuật thật sự nằm trở về, hắn tay đặt ở chân thượng, duy trì ban đầu tư thế. Ở cái này tối tăm trong không gian, Thẩm thuật hô hấp lâu dài yên lặng, tựa hồ không có bị quấy dày giống nhau. Diệp Tuệ vội vàng vùng hảo cúc áo, nhanh chóng rời đi phòng. Nàng mới vừa đóng cửa lại, thẩm thuật liền mở bừng mắt. Hắn lúc trước cô ý dọa Diệp Tuệ làm bộ ngồi dậy, lại nằm trở về. Thẩm thuật nhớ tới vừa rồi tình hình, cảm thấy có chút buồn cười, lại có điểm thú vị. Thẩm thuật nhướng mày, khi nào bắt đầu, Diệp Tuệ đối hắn cúc áo như vậy cảm thấy hương thú. Tĩnh lặng trong bóng đêm Thẩm thuật khỏe môi nhẹ cong, cực thiền một tiếng cười, thấp thấp mà dừng ở yên tĩnh trung Chương 15 Ứng mê muội quỷ yêu cầu, diệp tuệ bắt thông tần hân số di động. Đô đô vài tiếng vang sau, di động kia đầu có người tiếp lên, tần hân thanh âm mang theo điểm nghi hoặc, người hảo. Mê muội quỷ cấp diệp tuệ chính là tần hân tư nhân dãy số. Tần hân tư nhân dãy số chỉ có một bộ phận người biết, quan trọng nhân tài sẽ dùng cái này dãy số liên hệ nàng nói vậy tần hân đối với diệp tuệ đánh tới cái này xa lạ dễ số tổn hoài nghi diệp tuệ đi thẳng vào vấn đề không có ước gắt bẩn thỉu bởi vì nàng kế tiếp theo như lời nói rất có khả năng làm tần hân cho nàng đánh thượng kẻ điên danh hiệu ta tưởng cùng ngươi nói một chút ngươi nữ nhi vi huyền sự vừa dứt lời tần hân liền như nhựu mày ngoại giới người đều biết nàng nữ nhi đã đi rồi hiện tại người này gọi điện thoại tới là tới chơi nàng sao nhưng bởi vì diệp tuệ nhắc tới vi huyền Tần Hân vẫn là nhẫn mại tính tình làm Diệp Tuệ đem nói cho hết lời. Ta có thể thấy ngươi nữ nhi, nàng muốn cho ta liên hệ ngươi, nàng có chuyện muốn nói cho ngươi. Diệp Tuệ sợ Tần Hân cút điện thoại, dùng một lần đem nói cho hết lời. Tần Hân thanh âm lập tức lạnh xuống dưới, vì tiểu thư này, ta không biết ngươi có cái gì mục đích, nhưng là về sau không cần lại lấy nữ nhi của ta nói giỡn. Tần Hân sau khi nói xong, liền treo điện thoại, căn bản không cho Diệp Tuệ giải thích cơ hội cũng căn bản không có tin tưởng Diệp Tuệ nói. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Tuệ cũng không dám đem chính mình có thể thấy quỷ việc này nói cho thẩm thuật. Nếu là thẩm thuật cảm thấy hắn thê tử là cái miệng toàn nói phét, hầu ngôn loạn ngữ người, nàng liền hoàn toàn mất đi thẩm thuật cái này bảo hộ phủ. Thế tử đoàn phim tụ tập đương hồng tiểu hoa thường hình cùng lưu lượng tiểu sinh thẩm tu, hai người cường cường liên thủ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều fan chính phú. Nếu là fan chính phú, Thưa Diệp Tuệ cái này cách hướng người liền phải bị đại gia lấy ra tới lưu một lưu. Phan Chính Phú nhóm đang mắng Diệp Tuệ lập trường thượng thập phân nhất trí, đều nói chờ kịch bá ra về sau, sẽ trực tiếp nhảy qua Diệp Tuệ xuất diễn, chỉ xem Thường Huỳnh thẩm tu xuất diễn tẩy tẩy đôi mắt. Thường Huỳnh đoàn đội gần nhất ở ấp ủ một việc. Phía trước Thường Huỳnh Diệp Tuệ rơi xuống nước sự tình, mọi người đều tưởng Diệp Tuệ đem Thường Huỳnh đẩy xuống nước, ai ngờ đến cuối cùng sẽ có xoay ngược lại, là Diệp Tuệ cứu Thường Huỳnh. Cái này những cái đó mắng Diệp Tuệ người đều cảm giác bị đánh mặt, thường huynh đoàn đội càng là cảm thấy bắt đến Diệp Tuệ trên người nước bẩn, đại bộ phận bắn ngược đến bọn họ trên người. Bọn họ khí bất quá, đã sớm chuẩn bị phải cho Diệp Tuệ không thoải mái, hôm nay, trên mạng đống nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức thông bản thảo. Mỗ an vạ nữ tinh hư hư thực thực mượn diễn cùng lưu lượng tiểu sinh đến gần. An vạ làm, mượn cơ hội liêu nam tinh cũng làm, nàng còn có cái gì sẽ không làm. Toàn vong hắc mô nữ tinh lại làm yêu, lần này lại ý đổ kéo ai xuống nước. Này đó tin tức thông bản thảo cố tình viết đến ba phải cái nào cũng được, một chữ không đề cập tới cái này thông đồng thẩm tu nữ minh tinh rốt cuộc là ai, cấp đủ đại gia tưởng tượng không gian. Rồi lại âm thầm chỉ ra cái kia nữ tinh thân phận, an vả, toàn vong hắc, này mấy cái nhãn quả thực là thẳng chỉ người nào đó. Thế tử đoàn phim lưu lượng tiểu sinh không hề nghi ngờ chính là thẩm tu, kia an vả nữ tinh lại là ai. Thẩm Tu Fans khí tạc, bọn họ đều ở đoán, cái này không biết xấu hổ thông đồng bọn họ thần tượng người rốt cuộc là ai. Thẩm Tu Fans đối toàn bộ đoàn phim nữ diễn viên nhất nhất bài tra, cuối cùng xác định, cái kia không biết xấu hổ nữ minh tinh chính là tiểu thường huynh Diệp Tuệ. Đáng giá nhắc tới chính là, chuyện này tuôn ra tới sau, Thẩm Tu đoàn đội không có bất luận cái gì đáp lại, này khó bề phân biệt thái độ, tương đương với biến tướng thừa nhận Diệp Tuệ sát thật làm chuyện này. Các võ hưu nghị luận sôi nổi. Tuyệt đại bộ phận người tin tưởng vững chắc, Diệp Tuệ chính là làm như vậy. Đệ nhất, không có lửa làm sao có khói, nếu Diệp Tuệ không có đến gần, vì cái gì sẽ tuân ra chuyện này? Đệ nhị, thẩm tu cùng Diệp Tuệ, một cái khen ngợi như nước, chưa từng điểm đen, một cái khác là toàn vong hắc, còn có ăn vạ thường huỳnh tiền khoa. Ai càng có thể tin? Dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết. Ở thẩm tu phèn trong mắt, thẩm tu là một cái hoàn mỹ thần tượng. Bọn họ như thế nào có thể chịu đựng Diệp Tuệ cái này hắc liêu tràn đầy người lây dính bọn họ thần tượng đâu. Một chút cũng không được, thế tất muốn đem Diệp Tuệ xé cái dập nát. Diệp Tuệ đến gần thẩm tu sự tình đã xem như ván đã đóng thuyền, liên tính chuyện này cũng không có bị chứng thực, nhưng đã cấp đủ vong hưu xé Diệp Tuệ lý do. Thẩm tu fans, còn có thường huỳnh thẩm tu fan chính phú, mấy nhà liên hợp cùng nhau chiều Diệp Tuệ khai phun, Diệp Tuệ thật vất vả tích góp một chút thanh danh. Lại lần nữa biến xú. Các vong Hữu sôi nổi đến Diệp Tuệ gầy bổ phía dưới khai mắng. Diệp Tuệ ngươi yếu điểm mặt đi, đừng cho nhà ta thần tượng chiêu hắc, ca ca sẽ không coi trọng ngươi. Còn dám cùng thẩm tu đến gần, ta liền cho ngươi gửi lời dao. Diệp Tuệ ngươi tiến đoàn phim có phải hay không giữ mưu thật lâu? Khuyên ngươi ly chúng ta thần tượng xa một chút, còn dám đến gần ta sẽ ngươi cả đời. Trên mạng nôn luận càng diễn càng liệt, Diệp Tuệ tự nhiên đã biết. Diệp Tuệ ở phim trường, đóng phim khoảng cách xoát một chút di động. Diệp Tuệ ngâm lại cũng biết này đó thông bản thảo là ai bút tích, đơn giản là thường huỳnh hoặc là thẩm tu, bọn họ lại tưởng cho chính mình chiêu đen. Chẳng qua, bọn họ hai người cũng không nghĩ, thẩm thuật so thẩm tu không biết xoáy nhiều ít lần, nàng phóng thẩm thuật không thích muốn đi dán thẩm tu. Nàng đâu bị cửa kẹp mới có thể làm loại sự tình này. Diệp Tuệ đang suy nghĩ, lúc này, bên cạnh vang lên thẩm tu thanh âm. Diệp Tuệ, ngươi đừng tưởng rằng phát này đó thông bản thảo là có thể cọ ta nhiệt độ. Thẩm Tu cho rằng thông bản thảo là Diệp Tuệ mua, nhận định Diệp Tuệ tưởng dựa vào chính mình hồng một phen. Ngươi lại làm như vậy, sẽ chỉ làm ta càng chán ghét ngươi. Diệp Tuệ xem thẩm Tu vẻ mặt xem bệnh tâm thần biểu tình. Vị này tự luyến đại ca, ngươi uống thuốc đi sao? Ngươi như vậy tự luyến, muốn hay không đi xem mắt khoa? Diệp Tuệ lười đến cùng thẩm Tu nói chuyện. Nàng dứt khoát bối quá thân, lấy phía sau lưng đối với thẩm tu, một bộ hoàn toàn không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn. Thẩm tu lại không thuận theo không buông tha, Diệp tuệ càng không để ý tới hắn, hắn càng muốn từ Diệp tuệ trong miệng muốn một cái cách nói, bởi vì ngươi, thường hình đều không cao hứng, ngươi một hai phải ly rán chúng ta chi gian cảm tình. Diệp tuệ khí cười, người này à, càng cho hắn mặt, hắn càng sẽ theo cột hướng lên trên bò, thẩm tu chính là mặt dày vô sỉ điện phạm. Diệp Tuệ xoay người xem thẩm tu, thanh âm lập tức lạnh xuống dưới, ta mắt lại không hạt, có ngươi loại người này nhiệt độ ta thật đúng là không hiếm lạ. Còn có, ngươi như thế nào cùng tiểu thẩm thẩm nói chuyện? Ngươi lại như vậy không hiểu lễ phép, ta liền nói cho ngươi ra ra, làm hắn giáo một giáo ngươi cái gì là quy củ. Diệp Tuệ nói xong, liền không xem thẩm tu, hướng nơi xa đi đến. Thẩm tu bị Diệp Tuệ sặc. Tiểu Thẩm Thẩm mấy chữ này tựa như một tòa núi lớn đè ở trên đầu của hắn. Thẩm Tu không nghĩ thừa nhận, rồi lại không thể không khuất phục. Hắn lại nghĩ tới Thẩm lão gia tử làm cho bọn họ muốn tôn trọng Diệp Tuệ, trong lòng càng là đổ một hơi. Thẩm Tu cũng không biết, này đó màn ảnh đã bị người có tâm chụp được, liền tính hắn cùng thưởng huỳnh đoàn đội làm yêu, cũng chỉ sẽ nên đón càng tàn khốc và mặt. Di động thượng thời gian vừa vặn ngừng ở 8 giờ, Diệp Tuệ luôn là sẽ dẫm lên điểm về nhà. Bởi vì thẩm thuật sẽ ở 8 giờ đúng giờ về đến nhà, nàng nhưng không nghĩ một người đối mặt nhiều như vậy quỷ. Thẩm thuật không ở, nàng sợ hãi. Diệp tuệ vào cửa thời điểm, phòng khách thế nhưng không có đèn sáng, diệp tuệ có chút kỳ quái, nàng sơ soạn trên tường chốt mở. ba một tiếng, ánh đèn sáng lên, lạc đầy toàn bộ phòng, nhưng là trong nhà trống rỗng, thẩm thuật không về nhà. Ngay thường, thẩm thuật giày sẽ chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở huyền quan chỗ. Giờ phút này cũng không có. Thẩm thuật. Diệp tuệ run rẩy mà hô một câu, muốn được đến thẩm thuật trả lời, bất quá chỉ là không khí chấn động một chút, chống trải phòng khách chỉ còn lại có hồi âm. Thật là kỳ quái, thẩm thuật từ trước đến nay sẽ nghiêm khắc tuân thủ thuộc về hắn thời gian điểm, hắn cũng không đến chế, hôm nay hắn có chuyện gì sao. Diệp tuệ không dám một người về phòng, nàng xa xa mà nhìn thấy lầu hai phía bên ngoài cửa sổ bay mấy cái bóng dáng Thẩm thuật không ở, nhưng cái đó quỷ thực dễ dàng lỗ mãng. Diệp tuệ ngồi ở thẩm thuật thường xuyên ngồi cái kia trên sofa, cầm kiện áo khoác khoác ở trên người, đem đầu cũng cái đến kín mít. Di động bị diệp tuệ lấy vào áo khoác, thời gian một chút mà trôi đi, đối diệp tuệ tới nói, phá lệ dài lâu. Màn hình sáng lên, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ, thẩm thuật thế nhưng còn ở bên ngoài. Diệp tuệ vừa định bắt thông thẩm thuật điện thoại, ngoài cửa đột nhiên vang lên mở cửa thanh. Diệp Tuệ đem áo khoác một hiền, nhìn về phía cửa, Thẩm Thuật đang cúi đầu đổi giày, Diệp Tuệ nhìn đến Thẩm Thuật động tác hơi hơi nhíu như mày. Thẩm Thuật không có cùng bình thường giống nhau, đem cửa giày bày biện chỉnh tề, mà là có chút hỗn độn mà đặt. Diệp Tuệ không thể nói không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy hôm nay Thẩm Thuật có điểm bất đồng. Thẩm Thuật hơi rũ đầu, cũng không có xem Diệp Tuệ liếc mắt một cái, cả người trên người áp khí rất thấp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Theo Diệp Tuệ biết, Thẩm Thuật cũng không uống rượu. Diệp Tuệ thử tính mà kêu một tiếng. Thẩm Thuật. Lúc này, Thẩm Thuật liền trước giống một cái không chỗ sắp đặt du hồn. Cặp kia nguyên bản đen nhánh đôi mắt phiếm tơ máu, cả người tựa hồ mỏi mệt tới rồi cực điểm. Thẩm Thuật vẫn là ứng Diệp Tuệ một tiếng. Ân. Nhưng là Thẩm Thuật mở miệng thời điểm, hắn ánh mắt cũng xuống dốc ở Diệp Tuệ trên người. Đôi mắt tựa hồ không có tiêu điểm, chỉ là bản năng trả lời Diệp Tuệ vấn đề mà thôi. Nói xong cái này tự sau thẩm thuật không tiếp tục nói chuyện, lập tức hướng hắn phòng đi. Cứ việc Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ở tại cùng dưới mái hiên lâu như vậy, nhưng là thật muốn lại nói tiếp, hai người cũng không có gì chân chính giao lưu. Dựa theo thẩm thuật hiện tại trạng thái, Diệp Tuệ cảm thấy làm hắn một người an tĩnh mà đãi một hồi, có lẽ sẽ càng tốt chút. Thời gian không còn sớm, sáng mai Diệp Tuệ còn muốn đi đóng phim, nàng về phòng rửa mặt song sau, liền lên giường ngủ, chẳng qua ngủ đến có chút không an ổn mà thôi. Diệp Thuệ mới vừa ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên bị một trận rồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh. Diệp Tuệ cho rằng chính mình là đang nằm mơ, nàng mở to mắt, nhìn đen nhánh một mảnh trần nhà, ánh mắt mang theo mờ mịt. Phanh phanh phanh. Đêm đã khuya, tiếng đập cửa lọt vào yên tĩnh ban đêm, có vẻ có chút đột nột. Diệp Tuệ lập tức thanh tỉnh lại đây, nàng sốc lên chăn, từ trên giường xuống dưới, một chút dịch hướng cửa. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ vẫn là mở cửa. Trong nhà đèn toàn bộ đều tắt, chỉ có ánh trăng ở hành lang cuối cửa sổ lọt vào tới, trên mặt đất phô thành tinh tế nhật nhạt quan điểm. Thẩm thuật đứng ở cửa, hắn thân hình cao lớn, Diệp Tuệ cảm giác được trước mắt ánh sáng bị che đậy hơn phân nửa, thẩm thuật quang quang, hắn mặt tẩn ở bóng ma trung, xem không lớn thanh. Hắn tựa hồ không phải thanh tỉnh trạng thái, nhìn qua như là ở mộng du. Diệp Tuệ chân trần đạp lên trên mặt đất, trên sàn nhà lạnh cam cam, nàng rối tay ở thẩm thuật trước mắt vây vây. Thẩm thuật giống như nhìn không thấy, hoàn toàn không có phản ứng. Hán biểu tình hoàng hốt, giống một cái bị tịch mịch vây quanh hải tử. Diệp tuệ ngữ khí mang theo nghi hoặc, thẩm thuật, ngươi không có việc gì đi.